chương 166, chạm hình trừ ý chương 166, chạm hình trừ ý ma trảo bị một kiếm bắt vòng, mặc vân chu trên tay cuốn cục gáp lực lập tức chậm lại hơn phân nửa. Nhưng hắn cũng không có dám bởi vậy có bất kỳ bướng lòng, mà là tiếp tục hướng trong đó không ngừng à tự. Hắn biết bằng vào loại thủ đoạn này không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn tôn này tà bận, cho nên nhất định phải nhân cơ hội này tận khả năng đốc chất thế cuộc chi hình. Thiếu một mặt chân hỏa a. Lam Dương rút tiêm động tác hơi dừng lại, linh nghiệm đảo qua phía dưới, trong lòng thầm nghĩ một câu. Nguyên bản Huyền băng đóng băng về sau, lúc này lấy phần tiên chi hỏa phá đi mới có thể đem cái này hai đạo kiếm chiêu uy năng trình độ lớn nhất kích phát ra đến. Nhưng rất đáng tiếc, tại thế hệ này Thương Lan chính đạo tiên kiêu bên trong, cũng không có tài họa pháp một đạo bên trên tu luyện đặc biệt sáng chói tu sĩ. Không bột đố gột nên hồ, nếu không có bản nguyên khí tụng giá trị, Lăng Xương kiếm đạo tiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng chống đỡ tạo ra một kiếm này chiêu. Không có chân hỏa, vậy liền dùng lôi thay thế a. Trong tâm niệm, Thái Thương kiếm điểm hướng phía dưới kiếm truyền. Lúc đầu đã bị ma khí trấn choáng đi qua Ninh Kình Tiêu đột nhiên bị kiếm ý dừng lại. Hắn còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nguyên người liền đã là có một mảnh lôi vân hư ảnh bị dẫn dắt mà ra. Đám tại cái này lôi vân khí tượng ra chỉ dưới, Lăng Dương lại kích phát kiếm lư cùng nó hợp luyện, tại thái thương kiếm trên thân thúc phát ra trận trận xanh tím đan sen lôi mang địa lửa. Trơ khí tức tiếp áp độ đến đỉnh phong, nàng chém ra cái này kiếm thứ tư, Lôi Biên Phá. Một kiếm này rơi vào ma trảo phía trên, cú miễn cưỡng đạt đến băng hỏa cùng nhau kích thích hiệu quả, nhưng thực tế uy lực lại là so Lăng Dương trong dự đoán kém không ít. Như lấy chân hỏa khí tượng thi chi, Một kiếm này liền nên trực tiếp chém tới cái này mà chảo đấu thứ nhất mệnh mới là, nhưng bây giờ hàn băng nổ tung về sau, lại chỉ làn đổ đi cái này hai ngón tay. Bị này trọng thương mà chảo lập tức cùng tính đại phát, ngày hôm đó lao cuốn tình hình thế giới bên trong mạnh mẽ đâm tới, gọi mặc Vân Chu sắc mặt một hồi lâu thanh bạch biến ảo, suýt nữa ngay tại chỗ phá công. Cú may mắn xương kịp thời gọi độc luốn mỳ thanh khoa, ngọc mang hai kiếm, bộ xung thứ 5 kiếm thanh mục hàn ma vừa mới đem cái này địa sắt ma chảo chém diệt ở trong đó. Thành kiếm tiên thủ đoạn cao cường, đa tạ kiếm tiên ra tay trừ ma. Đám người thấy kia dọa người ma trảo bị kiếm khí quét cái nát vậy, đều là thở dài ra một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao hướng Lăng Dương cách không chấp lễ làm tạm. Cái này tạm vật uy năng thực sự quá mức kinh khủng, hôm nay nếu không có Lăng Dương cùng Mặc Vân Chu ở đây, chớ nói đem nó tiêu diệt, bọn hắn tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ tang thân tại cái ma trảo phía dưới. Nhưng rất nhanh, khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Dương trên mặt sắc ý không giảm trái lại còn tăng thời điểm, những này ý thức còn song tu sĩ liền ý thức được có chút không đúng. Bọn hắn chợt nhìn lại hướng kia trong ván cờ, trong mắt liền lộ ra vẻ chấn kinh. Kỳ quái Mà tiền bối thế cục bên trong ma khí vì sao còn chưa tiêu tán? Không chỉ có chưa tán, ngược lại vẫn còn so sánh trước đó càng dày đặc. Tại sao có thể như vậy? Mà theo ma khí không ngừng phát sinh, một cỗ dường như muốn đoạt người tâm phách giống như cào cảm giác cũng là phun lên trong lòng mọi người, để bọn hắn không khỏi sinh ra tâm phiền ý loạn cảm giác. Phát ra việc này sau mọi người đều là trong tim run lên, đội vàng thôi động riêng phần bình tâm pháp chống cự phần này vô hình ăn mòn. Địa sát ma công đang tìm đạo cảnh ma thể tu hành chưa làm hình, ý, thần ba cái giai đoạn, vừa mới lăng xương kiếm tiên chậm tới, chính là kia địa sát ma trưởng hình. Hiên Biên Tinh hà há miệng giải thích nói, hắn lâu dài xuất nhập ma thổ chi địa lấy chiến dưỡng chiến, đối các loại ma tu nội tình đều càng hiểu hơn. Cái này ma chảo chính là địa sát lão ma năm đó phá cảnh chân ý lúc để lại, đã là đạt đến hình ý thần đều đầy trình độ. Cho nên đánh tan ma thể chi hình chỉ là bước đầu tiên, sau đó còn cần chém nó ý, diệt nó thần, vừa mới xem như hoàn toàn đem nó tiêu diệt. Nghe được lời ấy, tu sĩ khác trong tim áp lực không khỏi nặng thêm mấy phần. Dù sao hình cửa này liền đã lợi hại như vậy, về sau ý cùng thần đối bọn hắn mà nói chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đ ngăn. Lăng Sương cũng tại lúc này mở miệng, "Các vị đạo hữu không cần lo ngại, sau đó chỉ cần toàn lực giúp ta liền có thể, ta có thể hướng chư vị cam đoan, chỉ cần ta Lăng Sương cùng Mặc Kỳ Thánh có tại, cái này ta bật liền không tổn thương được các ngươi." Lời này liền coi như là cho đám người ăn tiếp một cái thuốc căn thần, để trấn không ít chính đạo tu sĩ tâm khí. Vừa dứt tiếng lúc, Lăng Sương cũng điều động linh nghiệm, đem phía dưới kiếm quyển rốc lên mà lên, cũng phân ra luống mị thành qua, ngọc mang hai kiếm, hiện hóa ra một tấm thành kiếm khí màu vàng bình chướng đem Lâm vào hôn mê tu sĩ bảo hộ ở trong đó. "Lăng Sương!" Ma Kỳ đã có ngưng kết chỉ tướng, có thể đột thủ. Mạc Vân Chu cảm giác được chính mình thế cục trùng ma khí dị động, lập tức hô to mà lên. Tức. Lăng Sương lúc này xoay người mà lên, lại lần nữa lên kiếm. Nàng bây giờ còn lại kiếm ý dự trữ đã tiêu hao gần nửa, dưới mắt có thể cung cấp điều động màn trình khí tượng cũng không nhiều. Cho nên cái tiếp mỗi một kiếm đều phi thường mấu chốt, tuyệt không thể có bất kỳ sơ sót nào. Ba yêu ở đâu? Nhanh chóng đăng kiếm. Lăng Sương hô to một tiếng, sau đó đem thái thương kiếm đặt trước người, một trường bố gia liền đem nó lớn mạnh thành trăm trượng cự kiếm bộ dáng. Xiêu xiêu xiêu, nhận kiếm tiên pháp lệnh. Lại dao, thải hào. Lão Quy ba cái yêu có nướng thanh mà lên, tại Thái Thương kiếm trên thân kiếm hiển hóa ra thành bạch hắc tam sắc pháp quang. Nhuế Khuynh Tuyết cũng vào lúc này phi thân lên, đem cả một cái hồ lô hầu nhi tiểu chút vào trong bụng, sau đó chờ ba yêu khí tượng giấy lên màu xám yêu hỏa thời điểm, phun ra tại trên thân kiếm. Oanh, tia tản ra u hàn chi ý yêu hỏa lập tức phóng lên tận trời, Lang Dương cũng vào lúc này đem cái này kiếm thứ 6 đâm ra. Xay Tam Nguyên. Phốc phốc, Thái Thương kiếm trực tiếp đem ngày đó lao cuốn tình hình thế giới thập cái suy đấu, yêu hỏa phóng đại thời điểm, chính là tại trong khoảnh khắc đem kia nồng đậm ma khí một đốt mà không. Mà khi lấy hình mà uy giai đoạn yếu đớt nhất, Lăng Dương cùng Mạc Vân Chu hợp lực, chính là bắt lấy mấu chốt này tất điểm, mới lấy đánh cho trọng thương. Yếu Hỏa đại chán thời điểm, Mạc Vân Chu cũng bất ra rời khỏi một khoảng cách. Sau đó trở tay lại bóp ra ba viên quân cờ đánh vào ba cái phương hướng khác nhau trong hư không. Còn có ba đạo tàn ý chạy trốn. Biết được, Lăng Dương rối ra hai chỉ, đem tiết trắng phi kiếm tử dương nguyên hồng trên thân triệu hồi. Sau đó hướng về bên thân long đến nhấc câu, thể nội khối kia tuyết trắng long ngọc liền bị dẫn dắt mà ra. Lần này có lẽ sẽ có hao tổn, sau khi trở về gấp bội đến bổ với ngươi. Lăng Xương sư tỷ chi bằng dùng đi, nếu có thể dùng cái này vật đổi được ta cùng các vị đạo hữu mạng sống, nhiều ít tiêu hao đều là đáng giá. "Tốt, thấu cái." Lăng Xương lập tức cười ngạo nghễ, sau đó lòng bàn tay tái khởi kiếm lựa, đem kia tuyết trắng long ngọc cùng phi kiếm hỏa vào một thể, vung ra kiếm thứ bảy. Bạch Long Âm. Quắc khé một tiếng, kia trên phi kiếm liền vang lên một tiếng long ngâm thanh âm, đột nhiên tự tự tiêu tán. Sau một khắc, đám người liền thấy tại phương này biết hải phía trên, hạ xuống như bạch lộ động dạng điểm điểm linh quang. Những này bạch lộ linh quang đối với chính đạo tu sĩ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngược lại còn có thể làm ý niệm của bọn hắn càng thêm vững chắc thêm mình, không còn bị kia bắt lá gan cảo tâm ma ý quá nhiều. Nhưng đối với vừa mới chạy trốn mà ra ma trảo chi ý, lại lại như là thạch tiến của khô đồng dạng kịch độc chi bận. Xoẹt xẹt. Nguyên bản vô hình chi ý, tại đạo này tinh diệu kiếm chiêu phía dưới không có kiên trì quá lâu, rất nhanh hiện hình mà ra. Lập tử vô hối, đại cục đã định. Mạc Vân Chu cũng nơi này khắc lại thi thủ đoạn, lấy tốc độ cực nhanh ngay cả đánh mấy chục đạo pháp quyết, dùng vừa mới ba viên quân cờ, đem cái này ba đạo tàn ý khóa kín tại trên bầu trời, để bọn hắn lại không cách nào chạy trốn. Lúc này Lăng Dương cũng một lần nữa đem Thái Thương kiếm giữ trong tay, bày ra một cái cầm kiếm vượt lập tư thế. Lần này, nàng không có tại mượn nhờ những người khác khí tượng, mà là yên lặng thúc dục tự thân mai sơn tâm pháp. Phấn phật chỉ một thoáng, đám người bỗng cảm thấy một hồi hàn phong tuyết bay chui vào áo ở giữa, kinh dị lúc, liền phát hiện cái này cảnh tượng kỳ dị chính là từ Lăng Dương trên thân tản mát mà xuống. Tới một đạo tản mát tại mọi người đầu bay, còn có kia từ kiếm uy biến thành mẫu tuyết trắng hoa mai. Chương 167, mệnh cứng rắn. Chương 167, mệnh cứng rắn. Mũi tới, rốt cục lại có thể trông thấy một kiếm này. Huyền Viên Tinh Hà thấy này khí tượng, trong mắt chính là khó nén vẻ kích động. Không chỉ là hắn, cùng là trang đầu thiên kiêu nhoếch huynh Tuyết Cùng Long Nến cũng vào lúc này mở to hai mắt nhìn, đem tất cả lực chú ý đều tập trung tại lăng xương trên thân, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Ai? Vất bà Đạo Hữu, nhiều lần đều muốn ngươi đến phiang cái này lại kỳ. Mạc Vân Chu nhìn về phía cái kia có thụ chú mục thân ảnh, trong tim không đành lòng phát ra thở dài một tiếng, tại kính nệ bên trong còn mang theo mấy phần đau lòng chi ý, mặc dù nàng cho tới nay đều là ngài thứ hai kiêu, nhưng bất luận là chiến tích vẫn là tại trung bộ danh vọng danh dự, đều muốn hơn xa tại đứng hàng thứ nhất vị kia biệt đỉnh. Bởi vì Lạc Tiên sở hữu cái tính cách, hắn hiện ở người trước cơ hội cũng không nhiều, cho nên cho trung bộ tu sĩ mang tới cảm giác, càng nhiều vẫn là thần bí khó lường. Tại Lăng Xương trước đó, Mai Sơn qua khử mấy đời xuống núi kiếm khách. Tuy nói cũng là từng cái thực lực không kém, nhưng đều là sát tính quá nặng, khiến cho Mai Sơn tại trung bộ danh tiếng luôn luôn không thế nào tốt. Nhưng ở Lăng Xương sau khi xuống núi, lại là cơ hội là dựa vào lực lượng của người, thay đổi trước đây Mai Sơn tại trung bộ phàm bình. Tứ nàng kiếm ra Mai Sơn ngày đó lên, liền cơ hội thành hiệp nghĩa đại danh tử. Bất luận bất kỳ tình thế nguy hiểm hiện cảnh, hung hống tiến nạn, chỉ cần có nàng vị này thái thương kiếm tiên tại, liền đều có thể biến nguy thành an. Việc này nhìn xem giống như chỉ cần có đầy đủ mạnh chiến lực liền có thể làm được. Nhưng trên thực tế, có thể bất cứ lúc nào chỗ nào đều thủ đốn bản tâm, từ đầu đến cuối như một quán triệt trong lòng tiến những người, tại bây giờ trương Lan Tực là ít càng thêm ít. Chúng tôi đều biết quân tử không cứu lý lẽ, cũng sẽ không để cho tiến miệp hóa thành trong tim cố chấp, câu pháp chi đạo cũng đồng dạng giảng cứu biến báo chi, ý, nhưng cái này có lẽ chính là Lăng Dương có khác với bình thường tu sĩ địa phương, cũng là nàng có khác với quá khứ Mai Sơn cái khác kiếm khách địa phương. Bởi vì từ nhỏ bên người liền sát cơ tứ phía, kinh nghiệm bản thân qua rất nhiều tuyệt vọng những cảnh, nàng nhất là có thể thể vị trong đó tư vị. Cho nên nàng khả năng đối người bên ngoài tình cảnh cảm động lây, chọn cầm kiếm mà lên, trở thành cái này một đời tiền kiêu trong lòng kia phần chủ cột. Bảo kiếm phong từ Ma Lửa ra, thương hoa mai từ lạnh leo đến. Mai Sơn kiếm đạo đời đời truyền thừa, cuối cùng là tại kinh nghiệm mấy trăm năm ngày đồng giá zzz căm căm về sau, dựng dục ra như thế một nhánh kiên nghị của mai. Ma Liên vào giờ phút này, đã cách nhiều năm, vị này kim bảng thứ hai, có thể xưng tìm đạo đệ nhất kiếm tu lang xương. Cung rốt cục lại muốn chém ra nàng năm đó thành danh một kiếm. Ý niệm tới đây, Mạc Vân Chu cũng là không khỏi có chút cảm xúc mạnh trướng, giơ tay phi thân lên, xa xa hô hỏa một tiếng, cung đình kiếm tiên xuất kiếm. Cung đình kiếm tiên xuất kiếm. Tại hắn về sau, trong sân cái khách chính đạo tu sĩ cũng bắt đầu cùng theo lên hết to, đem mọi người ý niệm hội tụ đến kia nhánh Hàn Tuyết cô mai phía trên. Phu, Lăng Sương há miệng thổi ra một mảnh phong tuyết phiêu đang tại thái thương kiếm chúng quanh, sau đó liền tại mọi người mời kiếm âm thanh bên trong cười ngạo nghễ, đa tạng các vị đạo hữu là ta chẳng thế, lại nhìn ta cái này ngồi lâu không ra một điểm còn có thể không được sưng tụng phong thái vẫn như cũ a. Nói xong thời điểm, cánh tay nàng bùng khẽ mà ra, liền thấy kia giống như lưu hà giống như lộc lấy kiếm quang nở rộ tại chân trời ở giữa. Ngạo Tuyết Lăng Sương. Bảnh. Một kiếm đã ra, Chu Thiên Ma ý tấn tán mà đi. Ngay cả tại phương này thiên địa ở giữa tung hoành không biết bao nhiêu năm tháng huyết sát chi khí, cũng tại cái này nấn nguội một khắc, bị kia hừng hực như mặt trời bận thế giống như kiếm quang chiếu khắp ở vô hình. Ché mắt ma trảo chi ý sau, vậy ở trước mắt mọi người liền còn có cuối cùng một cửa ải khó, kia nhất là khó trừ ma trảo chi thần. Nguyên bản cái này địa sát ma công tu ra thần, cùng loại với các tu sĩ thường nói tinh khí thần một loại. Nhưng bởi vì ba tên kia ma tu hiến tế tự thân luyện hóa vật này lúc, hướng trong đó gia nhập bộ phận thần lực, liền gọi cái này tạp vật lại có thể tiến đến giai, bình thường tiên đạo chi pháp rất khó đem nó xóa đi. Bất quá Lăng Sương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, ở đàng tiếp kiếm quang chưa tán thời điểm, liền đã là hướng Dương Nguyên Hồng chuyển giao nhiệm vụ. Nguyên Hồng, ta xem nơi đây phàm tu bên trong, liền số hai người chúng ta mệnh số nhất cùng gián, cuối cùng này trừ ma diệt thần một kiếm, còn cần ngươi lại hóa rồng đàng tiếp một lần. Cần tuân kiếm tiên pháp lệnh. Dương Nguyên hùng cao giọng đáp ứng, sau đó không hề do dự xông ra phía tuyển, tại mọi người hơi có vẻ kinh dị ánh mắt hạ, Thôi Độc Long thể hóa thành một đạo hắc long hình bóng, chiếm cứ tại Thái Thương kiếm bên trên. "Các vị đạo hữu, Nguyên Hùng tu vi còn có chút hạn, còn cần các ngươi trợ lực một phen, lại đem tất cả chân nguyên cùng linh lực đều ép ở trên người hắn a. Chúng ta tiếp lệnh." Tốc tốc tốc, tại Lăng Xương hạ lệnh sau, Bao Quát Mặc Vân Trù, Hiên Viên Tinh Hà, Nhũy Quân Tuyết, Long Niên, cùng rất nhiều hai trang thiên kiêu đều là không giữ lại chút nào đem tự thân chân nguyên cùng linh lực cống hiến mà ra. Những này khủng lỗ tu sĩ chi lực liền giống như từng đầu đại giang đại hà chảy xiết vào biển giống như, Tôn gia tiến vào Dương Nguyên Hồng thể nội, nhường hắn mỗi một tấc da thịt huyết nhục đều tại đây cắt ra bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Thái thương kiếm bên trên Tôn này Hắc Long hình bóng, cũng vào lúc này sáng lên lóe mắt quang huy. Nguyên Hồng, lực lượng này rất nặng, ta một kiếm này cũng biết rất nặng, ngươi cần phải đứng vững." Lăng Xương truyền niệm lại đến, Dương Nguyên Hồng chính là trong lòng một minh, cảm nhận được cỗ này lực lượng khủng lỗ bên trong hàm ẩn trọng áp chi thế. Hơn nữa theo chúng tiên kiêu tu sĩ không ngừng hội tụ, phần này trọng áp còn tại duy trì liên tục kéo lên. Kiếm tiên cứ yên tâm Hôm nay chính là đánh bạc cái mạng này đi, Nguyên Hồng cũng tất nhiên đem phần này lực lượng nhận lấy đến. "Hào tiểu tử, không nhìn là ngươi." Lăng Sương gọi tốt một tiếng, lập tức liền đem chính mình sau cùng kiếm ý dự trữ thôi phát mà ra. Nàng sở dĩ lựa chọn Dương Nguyên Hồng, cũng là bởi vì tại cùng tên này, Ngư Nguyên tiểu tu nhiều lần tiếp xúc sau, ở trên người hắn phát hiện cùng mình giống nhau đặc chất cùng tín niệm, thấy được chính mình đi qua cái bóng. Dương Nguyên Hồng cũng giống như mình, đều là thuộc về thân nhận tiên mệnh số, hơn nữa có thể vì người khác cải mệnh người. Đối mặt kia ma trảo bên trong hầm ẩn không biết lực lượng, Lăng Sương có thể nghĩ tới phá cục chi pháp cũng chính là như vậy cược mệnh một đường. Đã ngươi là kia trong cõi u minh không thể suy nghĩ thần dị chí lực, liền dùng trên thân hai người phần này cao nữa là lớn mệnh số đến đụng tới đụng một cái. Nhìn xem đến tọt cùng là ngươi lực lượng này càng mạnh, vẫn là hai ta cái này mệnh số cứng hơn. Như thế xem ra, biện pháp này sắt thực xem như được an cả ngã về không một trận đánh cược. Một khi phương pháp này không thể thành công diện sát ma trạo thân niệm, kia không chỉ có là nàng, tính cả tất cả cái khác thiên kiêu đều sẽ đánh mất chí lực, chỉ có bị kia ma trạo thu hoạch tán sát hạ trạng. Nhưng Lăng Dương lại là cơ hội trong một ý nghĩ liền làm ra quyết định này, không có mảy may chần chờ. Bởi vì chỉ bởi vì đây là duy nhất có thể vì mọi người khiến cho sinh cơ phương pháp. Nếu như thế, vậy liền làm hết sức mình nghe thiên mệnh, đem chính mình có thể làm chuyện làm được tốt nhất. Đến mức về sau sống hay chết, liền giao cho lão thiên đi quyết đoán a. Ma chảo thần niệm vô tung băng ngắc, so kia vô hình chi ý còn khó có thể cảm giác. Thế là vì quá chặt tôn này ta bận, Lăng Xương làm ra một cái cực kỳ lớn gan cử động. Nàng trực tiếp buông xuống tâm thần mình phía trên tất cả địch phòng, tùy ý kia đẩy trời ma khí thấu thể mà bảo, lấy thân làm mồi, cuốn dẫn kia mờ mịt vô tung thần niệm hướng chính mình tới gần. Ha ha. Quả nhiên là cái tốt tà ma, thịt mỡ phía trước chính là dấu không được bạn tính. Lăng Sương cảm ứng được một vẻ dị động tự thân bên cạnh thổi qua, trong tim cười lạnh một tiếng, nghĩ đến ta thân thể này cùng hồn linh, với ngươi mà nói cũng là đoạt tiên tạo hóa giống như vật đại bộ ạ. Nhưng cuối cùng ai bị ai ăn, còn phải hỏi trước một chút ta một kiếm này lại bạn bề. Niệm động lúc, Lăng Sương đột nhiên há miệng tự trong cổ phun ra một thanh dài nửa ngón tay vết kiếm. Kiếm này mặc dù ngắn, nhưng lại tinh chuẩn đâm vào kia vô hình thần niệm phía trên, nhường rốt cuộc không chỗ ẩn trốn. Tới lúc này, còn đang vị Dương Nguyên Hồng chuyển vận chân nguyên cùng linh lực tu sĩ chỉ còn mặc vân chu một người. Còn lại thiên kiêu đều lấy hao hết khí lực, liền ngự không đều không thể duy trì, trở về kiếm truyền phía trên. Lăng Sương, tiếp xuống, liền nhìn ngươi chương 168, kinh hồn một kiếm, cùng phân ra tay chương 168, kinh hồn một kiếm, cùng thần ra tay mặc vân chu kiệt lực đem cuối cùng một đạo chân nguyên đưa vào Dương Nguyên Hồng thể độ, sau đó thân hình cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Ma tập hợp đông đảo thiên kiêu chi lực Dương Nguyên Hồng, cũng tại lúc này lầm vào một loại tâm không ngoại vật linh hoạt kỳ ảo chi tư, toàn bộ long thể tựa như đã cùng thái thương kiếm hòa làm một thể, ở vào một loại trong ngươi có ta, trong ta có ngươi kỳ diệu trạng thái. Lăng Xương thấy thế cũng lạ lòng tin tăng nhiều, như một kiếm này dựa vào chính mình một người tới ra, phần thắng đại khái chỉ có 2 thành tả hữu. Nhưng bây giờ có Dương Nguyên Hồng đăng kiếm, diệt sát ma trạo thần niệm phần thắng liền có thể có tiếp cận nhiều lắm là năm thành. Một kiếm này chính là ta đạo tu sĩ sinh cơ chỗ hệ, chính là hai người chúng ta mệnh số chỗ chấp. Lăng Xương khẽ đọc một câu, sau đó chậm rãi vận kiếm mà lên, đem một thân kiếm ý không giữ lại chút nào nghiêng về mà ra. Một kiếm này sẽ chém phá huyết hải mơ mộng, sẽ đoạn tuyệt chúng tu tử kiếp, cũng sẽ trở thành ta Lăng Xương đang tìm nói chi cảnh bên trong chí cường một kiếm. Bá Vừa nghĩ đến đây, tiến lặng như tờ. Tuyết Hải không vận sóng, Vân Vũ dừng, cuồn phong đột nhiên hơi thở. Dường như tại vào thời khắc này, phương này tiên địa tất cả đều đang vỉ trong tay nàng muột kiếm này nửa bộ. Kiếm viền phía trên, đã cơ hồ dầu hết đèn tắt chúng thiên kiêu cũng làn nín hơi ngưng thần, cố gắng ngẩng đầu lên, nơi mắt nhìn thấy, đều tại thiên khung, kia bên trên một người, muột lòng, một kiếm phía trên. Lập tức tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo luồng gió mát thổi qua bên hai, ở thiên địa y mãng ở giữa, thái thương kiếm lên. Kinh hồng triệt thế. Chain Lăng ảnh cùng kiếm quang tại lúc này hoàn toàn hợp hai làm một, Lăng Sương một thân kiếm thế cũng đạt tới trước nay chưa từng có cảnh đỉnh. Một kiếm chém ra thời điểm, liền thấy kia thất thải tường vân chống giống mà hiện, thủy thú cùng vang lên phóng lên tận trời, thiên địa ngũ hành, phong lôi hai linh, trăm ngàn đại đạo đều rất giống trong một kiếm này diễn tiến hết sạch. Xem đến như thế vô tiền khoáng hậu thiên địa kỳ cảnh, tất cả thiên kiêu trên mặt ngoại trừ dung động bên ngoài không có vật gì khác nữa. Bọn hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, tại cái này kinh thế hai tộc một kiếm phía dưới, trên người bọn họ loại náo đó không thể gặp gông xiềng cũng bị cùng nhau chém tới. Kia gỗ nhất niệm thiên địa rộng thoải cảm giác để bọn hắn chợt cảm thấy đạo tâm tung đấu, lại không một tơ một hào tạp niệm. Cũng là trong nháy mắt này, quên quần nơi lây tất cả ma khí tà pháp trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, tựa như là chưa từng tồn tại đồng dạng. Lăng Xương đứng ở thiên khung phía trên, kinh ngạc nhìn qua trong tay Thái Thương kiếm, trong mắt lộ ra một chút vẻ tiếc nuối. Đây cũng không phải là là tại tiếc nuối một kiếm này còn có cái gì thì biết, mà là cái này tập hợp thiên thời địa lợi nhân hòa một kiếm, thực sự quá mức hoàn mỹ. Hôm nay qua đi, nàng chỉ sợ lại khó bung ra dạng này một kiếm. Hoa, Thái Thương kiếm lùi về nguyên bản lớn nhỏ, long ảnh tiêu tán thời điểm, Dư Nguyên Hồng cũng lâm vào triều sâu ngủ say bên trong. Lăng Xương đem cái này kích thước không lớn tiểu tu sĩ quăng lên người, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, ánh mắt lộ ra mấy phần hối hận cùng ấy nãy. Dư Nguyên Hồng mặc dù tiềm lực to lớn, nhưng dưới mắt cảnh giới cũng chỉ có ngưng nguyên trình độ. Hôm nay nói là hai người hợp lực xuất kiếm, nhưng một kiếm này có thể hay không thành sự, mấu chốt vẫn là nhìn Dư Nguyên Hồng có thể hay không nhận nổi kia phần trọng áp. Như một cái trẻ tuổi như vậy hầu bối, đến cùng mình cùng nhau gánh chịu hôm nay liều mạng chi cục, đúng là có chút ép buộc. Cũng là bạn hẹn, Dư Nguyên Hồng đạo tâm đầy đủ cứng cỏi, chưa từng cô phụ đám người nhỏ bà. Cùng Lăng Dương cùng nhau hoàn thành cuối cùng này kinh hồn một kiếm. Bởi vì ma chảo bị triệt để chém diện, kiếp trên tuyển những cái kia nguyên bản bị ma khí chấn choáng chính đạo tu sĩ cũng lần lượt vừa tỉnh lại. Khi biết được ma đạo ác đồ đã bị toàn bộ chém giết về sau, những này chính đạo tu sĩ đều là là tránh thoát kiếp nạn này cảm thấy vô cùng may mắn, đồng thời cũng hướng Lăng Dương chờ một đám lực chiến ma tu đám tiên tiêu chỉnh trọng gửi tới lời cảm ơn. Nhưng mà còn chưa chờ đám người hưởng thụ một lát thắng lợi vui sướng, một cú không biết xuất xứ sâu nặng cảm giác ác bách, chính là không có dấu hiệu nào chống rống hiện lên, lại lần nữa đánh lên trong lòng mọi người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại còn có Ma Đu? Không. Này khí tức cũng không đến từ Ma đạo, mà là nguồn gốc từ phương tiên địa này ở giữa. A, chẳng lẽ còn có Thái Cấp phải không? Đám người sợ hãi cả kinh, nhao nhao hướng tứ phương thăm viếng, có thể trung quanh ngoại trừ đã hình thành thì không thay đổi huyết hải lăn lộn bên ngoài không có vật gì khác nữa. Đưa mắt lúc, trên bầu trời vết sắc đùng đần cũng vẫn như cũ là như vậy nặng nề. Lăng Dương sắc mặt hơi trầm xuống, cầm kiếm mà lên, nhưng cũng chưa từng tại phương này thiên địa ở giữa tìm được phần này cảm giác gấp bách đến chỗ. Bọn hắn bọn này tiên đạo tu sĩ tự nhiên là không thể phất rác dị biến động lớn. Bởi vì bây giờ hiển hóa uy năng, cũng không phải là ma đạo cách làm, mà là này phương hết ma phúp địa bên trong, tôn này của thần hiện thân bố trí. Tại cái này không rõ nơi phát ra uy hiếp phía dưới, sợ hãi không khí lại lần nữa bắt đầu ở kiếm truyền phía trên lan tràn, đông đảo tu sĩ trong mắt đều là không che giấu được kinh hoàng. Sợ hãi thường thường đến từ hỏa lực không đủ, nếu là đám người giờ phút này còn có lực đánh một trận, cho dù gặp phải bực này dị biến cũng sẽ không quá mức bối rối. Nhưng bây giờ đại biểu đỉnh tiêm chiến lực một đám hàng đầu thiên kiêu đều đã là dầu hết điện tắt, kiếm trên thuyền tu sĩ khác cũng đều là ở bảo tâm thần bị thương nặng chưa lành trạng thái. Phong nhan kiếm trên phía trên, cũng cũng chỉ còn lại có Lăng Dương một người còn có dư lực, nhưng nàng giờ phút này cũng đồng dạng là hao hết kiếm ý dự trữ, chiến lực chỉ có trạng thái toàn thịnh bá thành. Tại dạng này tình cảnh phía dưới, đối mặt không ngừng tiếp cận khí tức tử vong, bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng chính là tại mọi người trong đầu căng gọn. Kia đầy trời huyết sát chi khí, liền cũng tại lúc này Lặng Yên thừa lúc vắng mà bảo, bắt đầu ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, an ổn bọn này chính đạo tu sĩ ý chí. Lăng Dương nhìn về phía kiếm trong thuyền người, giờ phút này trong mắt bọn họ đều là khác biệt trình độ nổi lên hờ mang, cái này hiển nhiên là bị huyết khí xâm nhiễm biểu hiện. Nhưng giờ phút này không có kiếm ý trong người nàng, cũng không cách nào vì mọi người trừ bỏ trong lòng kia phần tàn niệm. Đối mặt cái này không có chỗ xuống tay tử cục, tên này tựa như vĩnh viễn không gì làm không được Mai Sơn kiếm khách, trong lòng cũng không khỏi ra đời mấy phần mờ mịt luôn cũng cảm giác. Cùng lúc đó, Thương Lan thần lăng bên trong, vô thượng pháp tắc của thần phái đã là có tính toán ra tay. Bởi vì cục diện như vậy đã thoát ly mình cùng cung chủ đại nhân đánh cược phàm chủ, bọn này tìm đạo ba cảnh tu sĩ, căn bản không có khả năng cùng một tôn quần thần chống lại. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thi triển thần thông thời điểm, lại bị Trần Dương một đạo ý niệm ngăn lại. Cung chủ đại nhân Đưa vội ngón tay, ngươi nhìn. Vũ Thương lập tức nhìn về phía trong cung điện đình chiếu, liền ở đằng kia khoảng cách kiếm truyền con có trăm rằng khoảng cách địa phương, thấy được một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lái tới. Cái này thuyền nhỏ từ rất nhiều bạch cốt ghép lại mà thành, phía trên hoặc đứng hoặc ngồi có ba đạo thân ảnh. Dựa vào sau chính là một cái mười phần cổ quái vật thì, hắn đang chuyên tâm chèo thuyền mái chèo, thôi động chiếc này cốt chu ở trên bầu trời du động. Sở dĩ nói hắn cổ quái, là bởi vì hắn rõ ràng hẳn là một cái chết sinh chi vật. Nhưng giờ phút này từ trên thân lại không cảm giác được mảy may huyết sát tự khí rồi lại là mơ hồ có đạo đạo linh quang tại quanh người không ngừng sáng tắt chớp động, mà tại vết thi trước người thì là ngồi một cái thân mặc hoa phục tu sĩ trẻ tuổi. Tu vi của người này cũng không cao, chỉ có ngưng nguyên thập nhị trọng cảnh giới. Nhưng trên thân phụ lấy một cái bằng vàng, lại là nội ẩn lấy một cỗ tựa như có thể nghiêng trời lệch đất kinh khủng uy năng. Lại hướng phía trước, chính là vị tiên tử bề ngoài bên trên nhìn không ra có cái gì sáng chói thương lan tuyệt đỉnh. "Đạo hữu, có thể hay không đem bảo vật ta mượn dùng một chút, phá này cục?" Lạc Thiên Sầu Miên đầu hỏi. Nam cung Cảnh Hoa cười nhạo một tiếng, "Hử? Đạo hữu lời này thật sự là thú vị." Xin hỏi như rời cái này bằng bằng, ta dưới tay ngươi còn có thể có mệnh không? Ha ha ha. Kia cho là không thể. Lạc Thiên sǒu niết miệng cười một tiếng, không e dè há mồm nói, ta lần này không tiếc bước lên tử kiếp tự tiếp tự bị lạc đệ, chúng sinh hạ giới chính là vì bắt ngươi mà đến. Lấy phân hồn mượn bụng si còn, nhiễu loạn hạ giới cho tự, đây chính là hại vô cùng quy của truyện, quả quyết nhẹ không thể tha cho ngươi. Đại gia đợi lâu, hôm qua bởi vì đột phát tình trạng tăng ca tới đã khuya mới kết thúc, các vị độc giả có điều kiện có thể thêm một chút cả chúa fan hâm mộ nhỏ, có đổi mới trì hoãn tình huống ta cũng sẽ ở nhỏ bên trong thông báo. Chương 169, vô cùng trọng yếu hai truyện chương 169, vô cùng trọng yếu hai truyện ha ha ha. Nam cung Cảnh cùng nghe vậy cười một tiếng, trên mặt không thấy bất kỳ vẻ sợ hãi, ngươi cũng là không cần dạng này lấy ngôn ngữ hù dọa tại ta, cái này vòng vằng ngay tại ta thân, ngươi có bản lĩnh hãi được đi, ta tự sẽ nhẫn vừa, mặc cho xử trí. Hú hô, Đạo Hưu nói đến hiên ngang lắm liệt, cái gì không tiếp bước lên tự tiếp tự vị đạo thể hạ giới giữ gìn trật tự nghe vào tai ta liền chỉ cảm thấy buồn cười thật sự. Lần này lý do thoái thác, lựa gạt một chút người ngoài vẫn còn có thể, nhưng chớ có đem chính mình cũng lừa. Hai người chúng ta sợ cầu giống nhau, ngươi hạ giới trùng tu mục đích thực sự là cái gì, ta còn có thể không biết được sao? Cho nên đạo Hữu, đế tổ cùng là sợ ta phá hư quy củ, vẫn là sợ bị ta nhanh chân đến trước, đoạn phần kia cơ duyên đâu. Nghe xong cái này, một trận nam cung cảnh cùng ngôn ngữ phán khích, Lạc Thiên Sầu cũng là chưa từng tức giận, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cớ cầu, cơ duyên kia bốn nên là của người nào chính là của người đó. Đạo Hữu cố chấp như thế nơi này sự tình, cũng là có chút kiên trì. Thử Nam cung cảnh cùng sau khi nghe xong chỉ là mười phần khinh thường hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền nhắm lại hai mắt không nói nữa. Mà giờ khắc này thần lang chi địa, nghe được hai người hoàn chỉnh đối thoại vô thượng, chính là trong tim một trận hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới, cái này hai tên nhìn như chỉ có tìm đạo cảnh tu vi chính đạo thiên kiêu, đúng là kia hư giới hạ phàm người. Còn tốt Trần Dương kịp thời ngăn lại hắn, không phải, nếu là bị cái này hai người biết được tội tại, còn không biết sẽ liên lụy ra cái gì phiền toái lớn đâu. Trần Dương cũng là còn tương đối bình tĩnh, bởi vì thông qua hai người đối thoại, hắn xác định hai kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chuyện thứ 1 chính là đạp hư cảnh tu sĩ hạ giới có nghiêm ngặt hạn chế. Có lẽ là hấp thu quá khứ giáo huấn, hiện nay Thương Lan Châu, vị phong ngự đạp hư cảnh tu sĩ tùy ý can thiệp, điều khiển nhân gian sự tình, trên dưới lượng giới ở giữa là tồn tại một loại nào đó hết sức lợi hại ngăn cách chi vận. Phần này ngăn cách chi vận có thể là một loại nào đó trận pháp cường đại, cũng có thể là là nào đó dạng pháp bảo tự thể, lại có lẽ là cái gì khác tồn tại. Tóm lại tại cái này ngăn cách chi vận ở dưới, cho dù mạnh như đạp hư cảnh tu sĩ, cũng không cách nào giống như lúc trước như vậy tùy ý lấy bản thể hạ giới. Nếu không cại biết rõ Nam cung Cảnh cùng phá hư quy củ dưới tình huống, Lạc Thiên sầu cùng cái khác đạp hư đại năng, hoàn toàn có thể trực tiếp hạ giới thổi khẩu khí cho hắn diện. Chỗ nào còn cần như thế đại phí khổ tâm, lại là liều chết trước, lại là tự hủy đạn thể, còn phải trùng tu một thế, mới có thể đem chóc Na quý hắn. Chuyện thứ hai, chính là hư giới sự tình hư giới xong, hư giới chi bí không truyền xuống giới. Đồng dạng dùng cái này, Nam cung Cảnh cùng làm ví dụ, thượng giới đạp hư đại năng rõ ràng biết được hắn lợi dụng phân hồn vượt bụng sinh con là trui chỗ trống hành vi, lại chưa từng vận dụng hạ giới tu sĩ lực lượng đối với hắn tiến hành bới quét. Nam Cung Cảnh Cùng kia vòng vàng chính là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được một tên hàng thật giá thật động huyền tôn giả, chỉ cần một cái hơi lớn chút bên trong cao tầng thế lực ra tay, liền có thể gọi hắn tại chỗ điên tội. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy, mà là lượn một vòng lớn, lựa chọn nhường Lạc Tiên Sầu hạ giới chúng tu, đến cùng Nam Cung Cảnh Cùng rằng có đánh cửa. Nhìn như vậy đến, giữa hai người đọ sức, sao lại không phải hư giới tu sĩ tại Lấy Thương Lam Châu là mặt bản một trận luận đạo đấu phát đâu? Hư giới chuyện đã xảy ra, liên phải tuân theo hư giới phía trên quy tắc đến giải quyết. Nam Cung Cảnh Cùng có thể vòng qua kia phần cách trở lấy phấn hồn mượn bụng sinh con thác sinh hạ giới, đó chính là hắn bạn sự. Chính như hắn mới vừa cùng Lạc Tiên sẩu lời nói như vậy, ngươi nếu có bạn sự hái được hắn bằng vàng, vậy hắn liền nghe bằng xử lý. Đây là một trận hư giới đại năng lấy nhân dân là cờ đánh cờ, liên quan sự tình khả năng dính líu cực lớn nhân quả. Cho nên không cho hạ giới thế lực tham dự trong đó, kỳ thật cũng là đối với bọn hắn một loại bảo hộ. Hai chuyện này đối với Trần Dương mà nói, đều xem như tương đối tốt tin tức. Bởi vì như thế thứ nhất, hắn cũng không cần lại lo lắng cho mình sẽ có trực diện đập hư lão quái phong hiểm. Đồng thời bởi vì hư giới bên trên làm việc chuẩn tắc, cũng không cần là dương gia ngày sau phát triển sẽ bị tầng cao nhất tu sĩ tính toán mà quá mức rầu rĩ. Ý ra trước mắt nhìn xem đến, bọn này Đạp hư tu sĩ mong muốn can thiệp hạ giới sự tình, cần trả giá đại giới vẫn là cực lớn. Trai bước xong hai chuyện này sau, dưới mắt Trần Dương trong lòng liền cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng nghi hoặc. Cái kia chính là Lạc Tiên Sở cùng Nam cung Cảnh cùng trong miệng nói tới phần kia cơ duyên, đến tuột cùng sẽ là gì chứ? Cái gì thứ không tầm thường, vậy mà có thể khiến cho Đạp hư cảnh đại năng đều như thế thèm nhỏ dãi. Trần Dương trong tim yên lặng suy nghĩ lên, Cái này tầng thứ tiên đạo tu sĩ, đã nắm giữ đả phá hư chưa từng có ra bên ngoài vực năng lực. Lẽ ra nơi đó cơ duyên chi địa cùng phúc một chỗ, bất luận là số lượng vẫn là phẩm chất, đều muốn so thương Lan Châu càng nhiều tốt hơn mới lạ. Như vậy nghĩ đến, có thể làm cho Nam cung cảnh cùng không tiếp phá hư quy củ cũng muốn hạ giới đến tìm kiếm đồ vật, tất nhiên là thương Lan Châu bên trong một loại nào đó độc hữu chi vật. Phải có khác với ngoại giới, còn phải là độc thuộc tại Chương Lan Châu đồ vật. Trần Dương đang suy tư, chính là tại trong lúc Lơ đãng nâng lên ánh mắt, xuyên qua thần lăng cung điện cửa sổ mái nhà, nhìn phía tinh không phía trên viên kia ngôi sao màu tím. Lam kia nhu hòa ánh sáng màu tím lọt vào trong tầm mắt thời điểm, Trần Dương chỉ cảm thấy trong tim nhảy một cái, dường như tìm tới một vấn đề này đã án. Thì ra là thế, chúng ta tới a. Trần Dương nghĩ lại một phen, liên càng phát giác khả năng này cực lớn. Bởi vì dựa theo quá khứ thần đạo lịch sử mật lạ, Bốn Châu chi địa chính là nguyên bản bốn tòa thần cung chỗ, cũng là năm đó thần đạo sinh linh tại hạ giới đại bản doanh. Thần đạo chi bẩn, tại hiện nay tiên đạo tu sĩ trong miệng, được gọi chung là tạo hóa chí bảo. Tại lúc đầu Tây Bắc chi địa, liền có thống thị đến thần cung tháp lâu, cùng Minh Hư phái đến thần cung địa đá tình huống xuất hiện qua. Tuy nói hai cái này bất phẩm giá trị, còn xa không đủ để dẫn động trung bộ đỉnh tiêm thế lực thậm chí hư giới đại năng hạ trạng. Nhưng sự xuất hiện của bọn nó chính là đủ để chứng minh, Thương Lan Châu bên trong xác thực còn có đại lượng thần đạo để lại chi bận. Mà vô thượng xuất hiện, chính là việc này càng thêm hữu lực chứng minh. Chính mình xem như Thương Lan thần cũng người nam dữ, hiện thế tại Tây Bắc chi địa bí cảnh bên trong. Vô thượng xem như Thương Lan thần lăng khán tụ giả, thì tại Đông Nam ma tổ bên trong thức tỉnh. Như thế suy tính xuống tới, kia chưa chừng tại Đông Bắc cùng Tây Nam hai nơi địa phương, còn có cái khác phẩm chất cực cao đến thần đạo di chân tồn tại. Nếu là cái này một cấp bậc tạo hóa chí bảo, vậy thật là có khả năng nhường những cái kia ngồi cao tại hư giới phía trên đạp hư lão quái nhóm động tâm. Chẳng qua trước mắt tin tức tốt là, Từ Lạc Thiên Sầu cùng Nam Cung Cảnh cùng đối chọi gay gắt quan điểm đến xem, bọn này đạp hư các đại năng, tựa hồ đối với loại này cơ duyên thuộc về cũng có cái nhìn bất đồng. Giống Lạc Thiên Sầu lập trường, chính là không chủ trương hạ giới cùng nhân gian tu sĩ tranh đoạt những cái tạo hóa chí bảo, cho rằng bậc này kỳ vật thuộc về tự có định số, không cưỡng cầu được. Nhưng Nam Cung Cảnh cùng lại là ôm người tại có được ý nghĩ thắc sinh hạ giới, đồng thời đem Lạc Thiên Sầu hạ giới động cơ cũng định tính làm quan trọng cùng mình tranh đoạt cơ duyên. Ừ. Xem ra cái này hư giới phía trên các phương đại năng ở giữa cũng là tồn tại khác biệt phe phái tranh giành. Trần Dương trong tim âm thầm suy nghĩ, dạng này cũng tốt, có chính bọn hắn ở giữa lẫn nhau chế hành ngành hưởng, dù sao cũng so bệnh thành một sợi dây thừng hạ giới mò cá đến hay lắm. Nói như vậy, ta cùng vô thường liền thực sự cả ngày trốn ở thần cung cùng thần lăng bên trong tị thế không ra. Chương 170, tu phụng, luyện hóa chương 170, tu phụng, luyện hóa huyết ma phúc địa, cốt chu phía trên. Lạc Thiên Sở thấy nam cung cảnh cùng không tiếp tục mà nói ý liền cũng không để ý tới nữa hắn, ngược lại nhìn về phía phía trước kiếm truyền phương hướng. Chỉ bất quá con mắt của nó quang không tại kiếm truyền phía trên, cũng không ở đẳng kia cô lập kiếm truyền lăng xương trên thân, mà là vượt qua bọn hắn, thẳng tắp nhìn về phía kia dãy đặc hồng vân bảy sau. Đây chính là ngoại vực tu sĩ trong miệng nói tới tạo hóa bản nguyên sao? Nhìn xem thật là có mấy phần cổ quái ta dị, nếu không từng tu tập xem thần chi pháp sắc thực không cách nào nhìn thấy bản tướng. Lạc Thiên sầu trong miệng khẽ đọc một tiếng, sau đó liền từ trong tay áo lấy ra một tôn làm công mười phần tinh xảo tiểu tháp. Vật này bất luận chất liệu vẫn là thủ pháp luyện chế đều không dường như thương lan chi bận, hiển nhiên là cùng kia nam cung cảnh cùng bóng vàng như thế, là Lạc Thiên Sầu thông qua thủ đoạn nào đó từ hư giới mang xuống tới bà bối. Sau đó liền gặp hắn trong miệng khẽ đọc pháp quyết, kia tiểu tháp phía trên một dàn các cửa liền chậm rãi mở ra, tiếp lấy chỉ nghe hắn nói một tiếng thu tôn này, ngay tại huyết vân phía trên dương nhanh múa đuốt của cổ thần liền tại qua trong giây lát bị hút vào trong đó. Lạc Thiên Sầu sau đó nâng lên điều tháp, sau đó đem linh niệm đầu nhập trong đó quan sát. Kia bị thu phục giam giữ cổ thần tại tiểu tháp một tầng trong lầu cắt trái trùng vải độ. Nhưng bất luận hắn dễ rủi như thế nào, đều là không cách nào tránh thoát pháp bảo trói buộc. Sao đến dạng này lớn của tính, cùng ngoại vực người lời nói xuất nhập không nhỏ a. Lạc Thiên Sầu cảm thụ được cuồng thần cảm xúc, ngoại trừ vô tận hận ý cùng cuồng tính bên ngoài lại không thu hoạch, không có mảy may thần trí lý tính tồn tại, hoàn toàn chính là một tôn hung thần chi bận. Chẳng lẽ đây chính là Thương Lan Châu bên trong chỗ đặc biệt sao? Hắn có chút không nắm chắc được, dù sao trước đây một đoạn thời gian rất dài hắn đều tại đạo viện bên trong bế quan, liền vì luyện hóa cái này từ ngoại vực có được pháp bảo. Về sau trừ ma lệnh tuyên bố xuống tới, Lạc Thiên Sầu liền trực tiếp xuất quan liền tới tới trên chiến trường. Trong những năm gần đây trung bộ mấy lần phúc điệu bí cảnh hóa hung sự tình, hắn cũng không từng tham dự trong đó, lần này huyết ma phúc điệu chi hành, chính là lần thứ nhất hắn vận dụng bảo vật này thu phục giam giữ thần đạo sinh linh, cũng chính là ngoại vực tiên đạo tu sĩ trong miệm tạo hóa bản nguyên. Mà tôi, đến cùng có hữu dụng hay không, luyện hóa một phen liền biết. Nói, hắn liền cầm bốc lên pháp quyết hướng phía tiểu tháp bên trong ném vào một đoàn nhỏ bé ngọn lửa. Những này ngọn lửa đối với người khác xem ra khả năng vẫn chưa tới to bằng ngón tay, nhưng rơi vào kia cường thần trên thân, cũng là để cho hắn lập tức phát ra tê tâm liệt phế tiêu khóc, đau đến không muốn sống. Một màn này thế nhưng là cho vô thượng thấy hãi hùng kết bịa, giờ phút này hắn xem như chân chính có thể lĩnh ngộ được, Trần Dương trước đây thần đạo xuống tạm chi ngôn tuyệt không phải khoa trương. Thương Lan Châu bên ngoài tiên đạo chi địa, tại không có thần đạo cản tay sau, trải qua dài đến bạn năm diễn tiến phát triển, tại từng cái phương diện đều đã có to lớn đột phá, thậm chí đã làm nam giữ thu phục cũng luyện hóa thần đạo sinh linh pháp bảo. Cái này tại quá khứ thời đại thế nhưng là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chuyện. Ha ha, thế nào? Sợ hãi? Trần Dương thấy vô thượng linh thể rung động, chính là quay người cười hỏi một câu. Cái so hơi chút do dự sau nói: Cung chủ đại nhân lời nói không hoa, chúng ta bây giờ xác thực không thể lại đi đóng cửa làm xe tử chỉ, Tiên thần hợp nói chi pháp lựa xém lông mày. Là cái này lý, nhưng việc này cũng không thể nói đổi, phải đi từng bước một đợi bảo. Trần Dương đứng người lên, bắt đầu lững cung đi ra ngoài điện, hôm nay chi cục đã hiểu, liền theo trước đó nói tới, hai chúng ta vẫn là riêng phần mình làm việc. Dù sao ta cũng không hoàn toàn xác định chính mình liền nhất định là đúng. Nếu là về sau Bạch đế thật có thể giúp ngươi tái tạo thần đạo, tại ta nói mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Bất quá chuyện hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, về sau làm việc còn cần cẩn thận mới là. Chính đạo Đạm hư lại năng đã có động tác, ma đạo bên kia cũng sẽ không không có chút nào xem như. Đúng rồi, phương này phúc địa ngươi cũng giữ lại tốt, về sau huyết Dương Thần Tôn có lẽ sẽ dùng tới. Vô thường đi theo mà tới, đối Trần Dương không người đi xuống ti lễ, đa tạ cung chủ đại nhân đề điểm, tiểu thần ghi nhớ. Cùng Trần Dương chung sống một đoạn như vậy thời gian về sau, vị này thần lang người thủ mộ đối vị này tân tân thương Lan Thần cùng chi chủ cái nhìn cũng thay đổi rất nhiều. Lần đầu gặp gỡ kia mấy phần kiêu căng cùng bất mãn, giờ phút này đã tiêu tán thành vô hình, một câu tiểu Trần bản thân sư hô, liền đại biểu lấy hắn đã hoàn toàn công nhận Trần Dương. Không có thần lăng xuất nhập hạn chế, Trần Dương ý thức dễ dàng cho tiếp theo một cái chớp mắt về tới huyết ma phúc địa bên trong trên phân thân phàm. Giờ phút này bao phủ tại kiếm truyền phía trên huyết sắc chi tức đã lặng yên tàn đi. Cái này lực lượng vị gì tới không có dấu hiệu nào, đi được cũng không nhiều đấu, gọi Lăng Sương cùng Khôi phục Lý Chi chúng tu không hiểu ra sao. Đám người nghiên cứu thảo luận một phen, cảm thấy cái này rất có thể là những cái kia ngoại giới tôn giả xuất thủ. Mà thật vừa đúng lúc, ngay tại kiếm truyền phía trên tu sĩ đang luận được việc này thời điểm, cả tòa phúc địa không gian bỗng nhiên nhấc lên một hồi kịch liệt rung chuyển. Đám người dương mắt ở giữa, liền nhìn thấy đỉnh đầu thiên khung phía trên bị một cơ khó có thể tưởng tượng vĩ lực mạnh mẽ xé mở một đạo vết nứt. Vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, liền đem bao phủ tại kiếm trên truyền trống không huyết vân thổi mà tán, sau đó liền thấy một cái chút thô ráp, che kín khe ranh to lớn bàn tay, từ ngoại giới thăm dò vào trong đó. Tại không gian vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, Lạc Tiên Sở cũng đã đem kia tiểu tháp thu hồi trong tay áo, Nam Cung Cảnh Cùng cũng rời khỏi nhập định chi tư, đứng lên. "Ta về sau muốn đi tây bắc, đạo hữu như còn có ngăn cản chi tâm, đến lúc đó chi bằng cùng ta thông hướng." Nam Cung Cảnh Cùng lạnh giọng nói rằng, Lạc Thiên Sầu nghe vậy cười cười, ngươi lại đi tìm kiếm ngươi bảo vật chính là, nhưng chớ có làm trễ lại tu hành. Không phải, đợi ta nhập động liền thời điểm, đạo hữu ngày tốt lành sẽ phải chấp trước. Hừ, không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí. Hai người vừa dứt tiếng thời điểm, bầu trời tôn này to lớn bàn tay chính là chậm rãi cong lại, lăng không một năm phía dưới, liền cái gọi là phương phúc địa bên trong tất cả chính đạo tu sĩ đều quy về trong lòng bàn tay. Hô, sau một khắc, bàn tay tiêu tán, vết nứt khép kín, huyết vân hồi phục, này phương phúc địa liền lại lần nữa biến thành lúc trước huyết sắc trùng tiên bộ dáng. Trấn ma quan bên trong, viện đả trong đột nhiên Đạo hòa tôn giả đứng ở kình trên lưng, khơi khép suy nghĩ một tay thăm dò vào không gian hư vô chỗ, trong lòng yên lặng cảm ứng. Ở sau lưng hắn, đến từ thế lực khắp nơi chân ý tu sĩ đều là một mặt lo lắng chờ. Trước đây chính Ma hai phe tôn giả tại tiên địa bên ngoài tiến hành một trận thần tiên đánh nhau, mới đầu chính đạo bên này có một chút thế yếu, về sau chờ đến tự Vân Sơn cùng Diễn Thiên cùng cường viện ra trận, liền thay đổi thế cục, đem Ma đạo mấy tên tôn giả đánh lui trở về Ma thổ Châu Sơn. Đây mới gọi là đạo hòa tôn giả có thể trở về động tiền, bắt đầu giải cứu bị hút vào huyết ma phúc địa bên trong chính đạo tu sĩ nhóm trải qua một khắc đồng hồ tà hữu tìm tòi về sau, đạo hòa tôn giả hai mắt bỗng nhiên sáng lên, nói một tiếng có. Lập tức đám người liền gặp hắn đưa tay tìm đòi, sau đó liền từ bên trong bắt lấy một mạng lớn các loại điểm sáng. Hoa, tiếp lấy đạo hòa tôn giả đem những điểm sáng này hướng bên cạnh bung ra, bọn này bị hắn tự hết ma pháp điệu cứu ra chính đạo tu sĩ nhóm, tựa như cùng hạ như sủi cạo từ điểm sáng bên trong hiện hiện ra, đã rơi vào nước biển bên trong. Chương 171, Thảm trọng tương vong chương 171, Thảm trọng tương vong Đồ Nhi. "Ôi, ta đại chất tử a. Người vẫn tốt chứ? Trên người có tổn thương sao?" Đạo ngà tôn giả đầu này một bên rơi xuống sủi cạo sau, lưng đám kiến chân ý tu sĩ cũng tại thi triển thủ đoạn tử trong biển vỡ người. Doanh Hạo, rất hung, Tu Ly, Đông Phương Thị, Diễn Thiên Cung, Đại Càn Hoàng Triều, cái này tam phương thế lực chân ý tu sĩ tất nhiên là cũng ở trong đó. Khi bọn hắn nhìn thấy hài tử nhà mình hiện thân thời điểm, trong lòng đều là như trút được cái nặng, vội vàng đem bọn hắn từ trong biển đánh vớt đi lên. Ngoại trừ Giang dẫn không bên ngoài, hai người khác đều chưa từng có nặng tương thế, chính là tâm thần vẫn cần một đoạn thời gian điều dưỡng cùng khôi phục. Hai vị lão tổ, chước chớ để ý ta, mau nhìn xem đại ca như thế nào. Đổng Vương doanh hạo rẽ xuống sau lưng mà gỗ, đem Lâm vào chiều sâu hơn Mị Dương Nguyên Hồng chậm rãi từ đó ông ra. Huyết ma pháp địa bên trong kia kinh hồng một kiếm đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Bất luận là tại nhục thể vẫn là phương diện tinh thần, đều đã là vượt qua hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Cũng liền may mắn mà có, có Trần Dương tầng kia ý thức chế trở. Không phải một kiếm kia về sau, Dương Nguyên Hồng rất có thể liền trực tiếp biến thành ngu dại người. Đầu trong cùng liền lông mày hai tên chân ý tu sĩ đội bảng vì hắn kiểm tra qua thân thể, cho ra kết luận đều là thể xác tinh thần tiêu hao quá nặng. Tình huống như vậy, nếu là sau đó không chiếm được đầy đủ buổi bổ cho dù ngày sau tỉnh lại, cũng biết rơi xuống rất nhiều bệnh căn ẩn tận. Cứ may Tử Vân Sơn bên trên có một chỗ có thể gọi là Tịnh Dương Thánh Địa Thủy Trạch Động Tiên, chỉ cần đem Dương Nguyên Hồng mang đến nơi đó, nhiều nhất 3 tháng thời gian, hắn phần này thân thể khuyết tổn liền có thể được đến hoàn mỹ hồi phục. Vì không chậm trễ thời gian, Đông Phương ra hai tên lão tổ cùng Đạo Hỏa Tôn Giả bắt chuyện qua sau, liền dẫn Đông Phương doanh hạo cùng Dương Nguyên Hồng ngồi lên đường về Tiên Châu. Yến Lai Thành Tôn Giả vận khí cũng là tốt tới cực điểm, bị cuốn vào phúc địa Tôn Thánh Ca, Tôn Thế Tiên cùng Khô Diệp Chân Nhân. Mặc dù đều là thân chịu trọng thương, nhưng tốt xấu là đều nhặt về một cái mạng. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ trẻ tuổi bị từ trong nước biển đánh vất mà lên, từ trên lưng một đám chân ý tu sĩ mới lấy biết được vết ma pháp địa bên trong chuyện đã xảy ra. Làm nghe được giết người liền có thể thu hoạch được tu vi thời điểm, những này chân ý tu sĩ trong tim cũng là không khỏi phát lạnh. Bọn hắn cũng là từ tìm đạo cảnh tu luyện qua người tới, rõ ràng nhất loại này quỷ dị pháp địa phát tác, đối với tu sĩ sức hấp dẫn là bậc nào chí mạng, còn lại là tại hoàn toàn không người trông giữ trạng thái, những cảnh giới kia thấp thiên kiêu tu sĩ, tại tu sĩ khác trông mắt, hoàn toàn chính là dê béo đồng dạng tồn tại. Không ý thế lực chân ý tu sĩ, đang nghe được tin tức này sau, trong lòng hy vọng liền đã là chôn bụi hơn phân nữa, bởi vì bọn hắn biết, tại loại này tàn khốc hoàn cảnh bên dưới, nha mình tiên tiêu chỉ sợ là giữa nhiều lẫn ít. Về sau lại nghe Neymar tu tập tích, những người này sắc mặt chính là càng thêm có coi. Thằng đến những ngày may mắn còn sống sót tu sĩ giảng thuật tới, Lăng Sương giơ kiếm làm hiệu, đem tất cả chính đạo tu sĩ gom lại cùng một chỗ lúc, sắc mặt của bọn hắn mới thoáng hòa hoãn mấy phần. Đem phúc địa sự tình cơ bản nói rõ về sau, những cái kia tiếp vào nhà mình tu sĩ thế lực liền bắt đầu lần lượt trở về. Hiện nay ma thổ chiến trường, đã hoàn toàn là thuộc về ngộ đạo cảnh các tu sĩ sân khấu, giống bọn hắn dạng này tìm đạo tiểu tu, cho dù là tiên kiêu chi tử cũng đều là không cách nào lại tham dự trong đó. Muốn trở thành tương lan trung bộ đúng nghĩa để trụ nhân vật, bọn hắn nhất định phải rút đi thiên kiêu quan hoàn, tại thông linh đỉnh điểm lại hướng trước bước vào một bước, mới có thể đi vào tới ngộ đạo ba cảnh toàn bộ mới lấy được. Đại khái một khắc đồng hồ tà hữu, vào nước tu sĩ toàn bộ đều bị vắt đi, nhưng đỉnh trên lưng còn trừa lại tiếp cận 2/3 chân ý tu sĩ chưa từng rời đi, đủ để thấy lần này huyết ma phúc điệu thương vong ra sao thảm trọng. Chỉ có ba thành tu sĩ may mắn còn sống sót đến cuối cùng, chống đến bị Đạo Hỏa Tôn giả giải cứu mà ra, những người còn lại, bất luận là chết bởi người nào chi thủ, liền đều là vĩnh viễn lưu tại kia phiến huyết hải phía trên. Dừng lại ở chỗ này chân ý tu sĩ, đều mang cuối cùng một phần hy vọng nhìn về phía Đạo Hỏa Tôn giả, vị lão nông này cũng lần nữa đưa tay tìm kiếm một lần, chỉ tiếp kết quả là không thu hoạch được gì, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ tích xuất hiện. Nhìn thấy Đạo Hỏa Tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu, nghe hắn nói ra câu kia bất đao buồn đi thời điểm, ở đây rất nhiều chân ý tu sĩ đều là mặt lộ vẻ vẻ trống khổ. Có chút không muốn tiếp nhận cái này sự thật tăng gốc. Phải biết đối với tuyệt đại đa số ở vào thương lan trung bộ trung hạ tầng thế lực mà nói, mong muốn bồi dưỡng được một vị bại danh phía trên tiên tiêu, thế nhưng là vô cùng không dễ dàng. Ngoại trừ muốn chuẩn bị đại lượng tài nguyên tu luyện, đầy đủ cơ duyên bảo vật bên ngoài, còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian chi phí, đến chờ đợi một vị có đầy đủ tiên tư hậu duệ xuất hiện. Có thể nói đối với những thế lực này mà nói, mỗi một vị tiên tiêu sinh ra đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu một cái chuyện may mắn. Bọn hắn đều là các nhà trong lòng bàn tay bạo, tâm đầu độ, đồng thời cũng là một phương thế lực tương lai khởi thế niềm hy vọng. Nhưng dưới mắt, tại cái này trừ ma bên trong chiến trường, bọn hắn lại là tại bị cuốn vào kia phúc địa sau diện tích lớn bỏ mình. Tuy nói trong thời gian ngắn, cái chết của bọn hắn có lẽ sẽ không đối chô thế lực thực lực địa vị tạo thành ảnh hưởng. Nhưng đối với những thế lực này tương lai phát triển, chính là tiền đồ vận mệnh ảnh hưởng, đều là mười phần sâu nặng. Cùng loại đại càn hoàng triều như vậy, chống cậy bảo dưỡng vào một vị nào đó nhà mình tiên kiêu trưởng thành, để hoàn thành giai cấp vượt qua, nghịch thiên cải mệnh thế lực không phải số ít. Có thể nghĩ, những ngày tiên kiêu bỏ mình, đối bọn hắn đã kích là bực não nặng nề. Khổ Thiên tự hai tên lão tăng cũng là ảm đạm tối đầu cố nén trong lòng bi thống chi ý, thấp giọng niệm tụng siêu độ vong hồn bình an. Lần này phúc địa biến cố, bọn hắn trong chùa hai tên thiên kiêu đều bị liên lụy trong đó, cùng song song mất mạng tại vết hại phía trên. Từ đó, khẩu tiên tự cơ bản liền có thể xác định, trong tương lai trăm năm bên trong, không còn sẽ có mới động viện tu sĩ sinh ra, thậm chí chân ý cảnh giới người dẫn đầu bộ dưỡng cũng sẽ trở thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đương nhiên, tại tất cả chân ý tu sĩ bên trong, cảm xúc nhất là sụp đổ, vẫn là phải thuộc tiên tang nguyên hoàng triều hai tên hộ quốc cao nhân. Xem như cỡ lớn hoàng triều, bọn hắn đã liên tục 130 năm trưa từng có mấy động luyện tu sĩ sinh ra, tại Trư Quốc tranh bá bên trong từ đầu đến cuối ở vào bị động địa vị, thường xuyên nhận nước khắc biên cảnh cướp bóc cùng tập kích vay rối. Nhưng theo Cơ Vãn Nguyệt xuất sinh, liền để cho cả nước trên dưới thấy được hoàn chiều quận khởi hy vọng. Nan thế nhưng là trang đầu tiên tiêu, là kẻ đứng ở thương lan thế hệ tuổi trẻ đỉnh mười người một trong. Không có người sẽ đi hoài nghi nàng có thể hay không tấn thăng lộ đạo cảnh, Cơ Vãn Nguyệt tương lai thành tiểu động huyền tôn giả cảnh giới cơ hội là chuyện chắc như linh đóng cột. Có ai nghĩ được, nguyên bản chỉ bị Tam Nguyên Hoàng triều coi như là một trận lịch luyện trừ ma chiến dịch, lại thành Cơ Vãn Nguyệt con đường điểm cuối cùng. Cái này hai tên hộ quốc đạo nhân quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Bọn hắn không chỉ ở là cơ vãn nguyện chết mà rơi lệ, còn đang vì hoàng triều quốc khởi vô vọng mà cảm thấy đau khổ. Không có cơ vãn nguyện, ta nguyên hoàng triều trong tương lai từng bước xuống dốc không thanh, cơ hội đã thành kết cục đã định. Lăng Xương chậm rãi tiến lên, đem từ ma tu nơi đó đoạt lại hai người đầu lâu, phân biệt giao cho khổ tiền tử cùng Tam Nguyên hoàng triều tu sĩ trong tay. Vật này bị ma tu cướp đi, ta thử đoạt lại, nhưng lại bị kia ma tu ra tay hủy hoại. Xin lỗi. Nàng đem kia mặt tàn phá kim tiềm bảo giám giao cho Tam Nguyên hoàng triều hai tên hộ quốc đạo nhân. Hai người sau khi nhận lấy chính là không ngừng lắc đầu, Lăng Dương Tiểu Hữu chợt có nói như thế, "Chúng ta đều biết ngươi là bậc nào hiệp nghĩa người, có thể thu hồi Sán Nguyệt thân thể tán phế cùng mặt nãy phá kính, ta hai người liền nên thật tốt cùng ngươi làm tạm một phen." Vi thương cảm xúc ở chỗ này lan tràn, bầu không khí biến có mấy phần kiểm chế trầm thấp. Xách, một cái hai cái, tại van đối trước mặt như thế lầm dáng, giống tiểu gì. Lại tại lúc này, Đạo Hòa Tôn Giả quay người trách móc một tiếng. Ở đây một đám chân ý tu sĩ đều bị hắn cái này một tiếng nói bừng tỉnh, hoàng hốt lúc phát hiện sự thất chỗ của mình, đều làm vội vàng thu liễm tâm thần trận chiến này còn không có đánh xong đâu, thật có án khí, có hận ý, có uy bức, liền cho ta đi kia ma thổ phía trên thật tốt giết địch. Gọi những cái kia ma tệ tử nhóm cũng hiểu biết, biết được cái gì gọi là đau, cái gì gọi là đau nhức. Đạo hòa tôn giả một lời, chính là để tỉnh cả người. Vãi tạ tôn giả lần này ra tay, chúng ta lại đi đây. Một đám chân ý tu sĩ không còn xa vào tại trong bình thường, nhao nhao vì thân rời đi này phương đột tiên, lựa chọn đem phần này bi thống hóa thành lực lượng cùng sát ý, ở đằng kia Hán Hải ma thổ phía trên thật tốt chém giết trở về. Đạo Ngà Tôn Giả nhìn qua những tu sĩ này bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Lần này bọn hắn đúng là bên trong Ma Đạo tính toán, bất luận là trước khi chiến đấu chuẩn bị, thời gian chiến tranh điều động, vẫn là đối mặt đột phát tình trạng lúc ứng biến chi năng, đều bị Ma Đạo một phương ồn ép một tay. Lần này chính đạo thiên kiêu thương vong gần 2/3, đối Ma Đạo một phương mà nói đã là cực lớn chiến quả. Cho dù lần này chiến sự, cuối cùng vẫn như cũ lấy chính đạo chiến thắng kết thúc công việc, cũng không cách nào vãn hồi tổn thất lớn như thế. Ở bề ngoài là chính đạo chiến thắng, nhưng trên thực tế Ma Đạo mới thật sự là bên thắng. Về sau trăm năm Ngý đến là sẽ không thái bình a." Đạo hòa tôn giả âm thầm nhắc tới một câu, sau đó liền quay người nhìn về phía còn tại kình trên lưng một đám tu sĩ. Bao quát Lăng Sương ở bên trong một đám trang đầu thiên kiêu, tính cả phía sau bọn họ trưởng bối, đều bị Đạo hòa tôn giả lưu lại. "Đi thôi, theo ta nhập kình bụng, đem vừa mới không tiện nói lời nói, thật tốt cùng lão phu nói một chút." Chương 172, Sích điện chương 172, Sích điện đi vào cự kình trong bụng, đám người lập tức liền bị đồng ruộng một vẻ tinh hồng thân ảnh ngấp rỡ. "Là huyết di." Lăng Sương bọn người vừa mới từ huyết ma phúc địa thoát hiểm không lâu, Lúc này Đống Nhân nhìn thấy huyết thi xuất hiện cũng là bản năng liền định đột thủ. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến đây là tại Đạo Hỏa Tôn Giả Đạo Thiên, không có khả năng có huyết thi hỏa loạn xuất hiện, liền nhấn xuống xuất thủ ý niệm. Cảm nhận được trên thân mọi người truyền ra định ý, huyết thi cũng là cảm thấy trong lòng sợ hãi, nhanh thủ thời gian hợp tay hướng đám người thi lễ. "Nhỏ, tiểu đạo gặp qua chư vị tiên sư, ta là cùng theo sư huynh đến chỗ này, sẽ không làm ác." Bản thân huyết thi miệng nói tiếng người liền đã rất làm cho người khác kinh ngạc, nghe được hắn nửa câu sau còn nói chính mình có sư huynh, đám người liền càng thêm nặc nhiên. Chẳng lẽ lại huyết thi này còn có khai tông lập phái? Còn đang nghi hoặc, liền thấy ở xa có một người khiêng cái bao tải từ địa đầu nhà gỗ đi ra. "Hắc, sư muội các vị hưu, đã lâu không gặp a." Lạc Thiên sầu ba chân bốn cẳng, nhanh như chớp liền chạy tới đám người trước người. Long đến tới hắn, đội vàng thẳng thẳng thân thể, không người làm lên nói, Long đến gặp qua sư huynh. "Sư xuất đồng môn, tuy nói tại hai người bọn họ phía trên còn có ba tên đại phá cảnh chân ý sư huynh sư tỷ, nhưng Long đến vẫn là đối với mình vị này từ trước đến nay thần bí khó lường sư huynh càng thêm kính sợ." Bởi vì năm đó đem chính mình từ Đông Hải thu nhập đạo việc người, chính là Lạc Thiên Sầu. Khi đó Long Liên Thế nhưng là cái kiệt ngạo bất tuần tính tình, hiển hóa Long thể ở đằng kia Đông Hải phía trên cùng Lạc Thiên Sầu đánh nhau tàn nhẫn, kết quả kém chút bị đối phương tại chỗ đánh chết. Còn tốt cái khác đồng lai cùng trưởng bối kịp thời đổ tới, trải qua cầu xin tha thứ hạng, mới từ dưới tay hắn tìm lại một mạng. Long Liên Thế sợ Lạc Thiên Sầu, cũng là bởi vì nàng tại một trận chiến kia bên trong cạm bẫy được, đối phương cũng không phải là mong muốn cho mình một bài học, mà là thật sự định muốn giết nàng. Từ đó tại Lạc Thiên Sầu trước mặt, nàng chính là nói gì nghe nấy không còn dám có bất luận cái gì ý nghĩ. Lạc Thiên sầu lập tức tiến lên ở trên người nàng nghi hạ, sau đó nhuyễn miệng cười, "Không sai, lần này sư muội tu luyện không nhỏ, thật đáng mừng." Gặp qua Lạc đạo hữu, Mạc Vân Chu bọn người cùng hắn gặp qua vài lần, tất nhiên là nhận ra, liền giao nhau đưa tay hướng vị này tuyệt đỉnh người chấp lễ. Bất quá Lăng Dương lại là không có cho hắn sắc mặt tốt, thậm chí liền tay đều chưa từng nhấc một chút, chỉ liếc qua một cái liền không nhìn hắn nữa. Lạc Thiên sầu đối với cái này cũng không thèm để ý, trên mặt vẫn như cũ treo khuôn mặt tươi cười, đem Pierce Mithy kéo đến đám người trước người, lúc trước cùng Tôn gia đại nhân chào hỏi. Vừa vặn cũng cho các vị đạo hữu giới thiệu một chút, hắn là Sích Điển, ở đẳng Tiêu hết hại cốt đạo bên trên hai trí, bây giờ chỉ có Ngưng Nguyên tu vi, còn không thông đạo pháp. Sích Điển cũng theo câu chuyện lại hướng đám người cung kính làm vài chào, Lạc Thiên Sầu nói tiếp, Sích Điển xuất thân tá đạo không phụ giả, nhưng bây giờ đạo tâm đã thành, đệ xuống ta đạo viện hữu giáo vô loại truyền thống, Lạc Mỗ liền thay sư thu đồ, đem nó chiêu vào ta đạo viện môn hạ, hôm nay đánh đối mặt, về sau nếu là bên ngoài gặp phải, mong rằng các vị đạo hữu trông nơm nớp. Long đến đối với chuyện này đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì, tại Lạc Thiên Sầu giới thiệu xong sau, liền chủ động tiến lên. Từ trong Ngọc Bên Trong lấy ra mấy món vật phẩm xem như xích điển lễ gặp mặt, cũng lấy sư tỷ thân phận dặn dò vài câu cần cũ tu đạo loại hình lời nói. Nhận lấy những lễ vật này, xích điển tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, đội vàng luôn miệng nói tạm, đa tạ long đến sư tỷ. Ta ngày sau nhất định thật tốt tu đạo. Mạc Vân Chu, Hiền Viên tinh hà, Nhụy Quân Tuyết cùng phía sau bọn họ đại biểu thế lực chân ý tu sĩ, cũng sau đó làm ra tỏ thái độ, đem xích điển đả viện đệ tử mới thân phận nhận xuống tới. Lăng Xương Vũ chưa há miệng, nhưng ở xích điển cùng long đến trong lúc nói chuyện với nhau, lại lạ từ trên người hắn đã nhận ra cái gì, nhìn kỹ một lúc sau trong mắt liền không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Đứng tại bên cạnh hắn đạo hòa tôn dạ mỉm cười, đối nàng truyền thị thầm, "Thế nào?" Thế nhưng là nhìn ra, Lăng Dương chậm rãi gật đầu, mặc dù nội tâm rất kinh ngạc, nhưng sự thật bày ở trước mắt, nàng cũng không cách nào làm như không thấy. Tại lần đầu gặp gỡ nàng còn chưa từng chú ý, thằng đến vừa mới xích điển trên mặt lộ ra nụ cười, cặp kia tinh hồng trong con ngươi chớp động một vẻ tươi sáng chi sắc, Lăng Dương mới phát hiện hắn chân chính bất phàm. Ai có thể nghĩ đến, cái này xuất thân tà đạo chi pháp tu sĩ, đúng là nắm giữ một khóa trên đời khó tìm trẻ sơ sinh đạo tâm. Phải biết, đây chính là liền Lạc Thiên Sẫu cùng Lăng Sương hai người đều chưa từng làm được chuyện. Phần này tiên tư đến tận cùng Hi Lưu đến trình độ nào. Nói như vậy, cái trước tu thành trẻ sơ sinh đạo tâm thương lan tu sĩ là Trang Tiễn Cơ, mà bây giờ nàng đã là trên đời công nhận nhân gian thứ nhất, coi như ma đạo tu sĩ đối nàng hận thấu xương, cũng chưa từng không thừa nhận qua thực lực của nàng. Thậm chí tại phổ biến mộ cường ma đạo trong trận doanh, Trang Tiễn Cơ người sùng bái cũng không phải số ít. Hồi tưởng năm đó chính mình bái phòng đạo viện, vị vị này nhân gian thứ nhất tu thiết kiến, Lăng Sương còn từng hỏi thăm qua việc này. Khi đó Trang Tiễn Cơ vị nàng giải thích nghi hoặc Nói là Lạc Tiên Sầu tu không già trẻ sơ sinh đạo tâm, là bởi vì hắn là cầu mình không cầu nói, mà nàng Lăng Xương tu không già trẻ sơ sinh đạo tâm, thì là bởi vì chú ý hắn không nói nói. Chỉ có chân chính tâm không ngoại vật mà hỏi thành tâm thành ý người, mới có thể tu được phần này, trên đời này tu sĩ đều tâm trí hướng về đỉnh cấp thiên tư. Thì ra là thế, ta nói có thể nào vào Lạc Tiên Sầu pháp nhãn, đúng là người mang dạng này lớn tạo hóa. Lăng Xương trong lòng minh ngộ, cũng có trách lúc ấy tại Việt Ma Phục Địa bên trong, từ đầu đến cuối cũng không thấy Lạc Tiên Sầu hiện thân, gặp cái này trời sinh đạo chủng, tất nhiên muốn sống tốt che chở mới là. Giờ khắc này ở dự bị trang tuyển cơ lúc ấy đối với hai người đánh giá, xác thực không thể lại chuẩn xác. Chỉ vì cô mình là tiên sở, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì cứu vãn đồng đạo ý nghĩa. Cho dù là cuối cùng Lăng Dương chưa từng biết được ra tay, cũng bất quá là vì kia phần tạo hóa bản nguyên, mà một lòng chú ý hắn Lăng Dương, thì là lại một lần nâng lên đại kỳ, tầng khả năng cứu nhiều nhất chính đạo tu sĩ. Thế nhưng là hâm mộ. Đạo hòa tôn giả khẽ cười một tiếng. Đương nhiên là hâm mộ, bất quá cũng chính là hâm mộ mà thôi. Lăng Dương gật đầu, hào phóng thừa nhận, tôn giả có thể yên tâm, ta đối xích điển cũng không thành kiến cũng sẽ không đi chất vấn hắn trẻ sơ sinh đạo tâm, đã là người đồng đạo, về sau gặp phải cũng là sẽ giúp đỡ mà hai. Đạo hòa tôn giả nghe vậy chính là lộ ra vẻ tán thành, hắn đối Lăng Xương luôn luôn là vô cùng xem trọng, cũng tin tưởng nàng lời ấy là thật lòng mà không phải giả ý, sau đó đám người liền tại Đạo hòa tôn giả dẫn đầu dưới, vào một tòa đồng ruộng đạo phủ. Ở chỗ này, đám người từ đầu đến cuối, đem huyết ma pháp điệu bên trong phát sinh tất cả, không rõ chi tiết đều nói tại vị này thương lan lực tu tổ sư. Đạo hòa tôn giả lặng lặng nghe xong đám người giản thuật, chờ nghe được cuối cùng kia đoạn huyết sát chi tức tái khởi lúc, hắn không để lại dấu vết đem ánh mắt đảo qua Lạc tiên tổ. Theo Lăng Dương bọn người lời nói, giống như là bởi vì chính mình can thiệp, xua tán đi trận kia nguy cơ. Nhưng Đạo Hỏa Tôn giả lại là rất rõ ràng, kia tỉ lệ lớn cũng không phải là tự mình ra tay bố trí. Lúc ấy hắn mong muốn cách không giải cứu đám người, nhưng ngay tòa phúc địa lại bị một cỗ lực lượng thần bí che lấp, dẫn đến có chút khó mà đi bị. Về sau là lực lượng kia bỗng nhiên tán đi, Đạo Hỏa Tôn giả mới một tay đem hắn bắt lấy. Nếu nói ai có khả năng nhất là cái này âm thầm ra tay người, cũng chính là Lạc Tiên Sầu. Đạo Hỏa Tôn giả không có truy đến cùng được này, bởi vì vừa mới Lạc Tiên Sầu mang theo xích điện tiến vào kình mục lúc Lẽ nói rõ lần này làm việc là phụng gia sư chi mệnh, đã là cùng kia trang truyền cơ có quan hệ, trong đó nội tình liền không cần hắn đến suy nghĩ. Làm rõ ràng trong đó chân tướng sau, Đạo hòa tôn giả hé môi nói, "Lần này bất vạ các ngươi, lại tại cái này ngồi tạm một phen, lão phu đi một chút sẽ trở lại." 173, thù thù chương 173, một thủ chạm một thủ chương 173, một thủ chạm một tu dứt lời, thân ảnh của hắn liền từ trong động phủ tự tự tiêu tán. Mà liền sau đó một khắc, hắn hải ma thủ, địa sát ma quật rơi xuống đất chỗ. Ngay tại nơi đây chỉnh đốn đông đạo ma tu, bỗng nhiên cảm thấy trong tim dâng lên sợ hãi chi ý. Sau đó còn không đợi bọn hắn trong tim dâng lên bất kỳ ý niệm gì, liền lại qua trong giây lát tại một cú cự lực hạ bị ép làm mùi bặm, trình thần câu diện. Không tốt. Vũ Thải Liên là vân đại phía trên, Bạch Đế cũng là lòng có cảm giác, thứ hại bên trong đột nhiên một hồi rung chuyển. Hắn đội vàng mở ra cái thứ ba lưng ngang, cách không ngóng nhìn mà đi, liền ở đằng kia địa sát ma tổ trên không, nhìn thấy một vị lão nông bộ dáng chính đạo tu sĩ, đang dùng một cái tay làm ra ép xuống tư thế. Mà giờ khắc này dưới người hắn ma tổ chi địa, nơi mắt nhìn thấy chỗ, đều đã là một mảnh thây ngang khắp đồng, máu chảy trăm rằm cái tượng. Bạch Đế sắc mặt hơi trầm xuống. Lần này biến cố hiển nhiên có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cái này kỳ thật cũng trách không được hắn, bởi vì Ma đạo một phương đã có chọn vẹn 6 tên động huyền tôn giả hiện thân chiến trường tiền tuyến, khẳng định không có khả năng bọn mặc một vị chính đạo tôn giả dạng này nên ngang đi vào phía sau. Cái này chính đạo tôn giả giờ phút này xuất hiện ở đây, cũng chỉ giải thích rõ một sự kiện, cái kia chính là người này là thi triển một loại nào đó cực kỳ cao minh đạo pháp, vòng qua ma đạo các tôn giả tạo thành phối hợp phòng ngự tuyến. Đây chính là chạm tới Bạch Đế duy nhất một điểm, hắn mặc dù có đầy đủ lưu chi cùng quyền lực địa vị, nhưng bị giới hạn chỉ có chân ý cảnh giới tu vi không cách nào đối động liền cảnh giới đại năng các tôn giả làm ra chính xác ước định phán đoán. Đây cũng chính là vì sao hắn không muốn chiến sự phát triển diễn tiến quá nhanh, bởi vì một khi tới hai phe tôn giả thần tiên đánh nhau giai đoạn, chiến cuộc biến hóa liền sẽ thoát ly hắn trường khống. Bất quá cũng may ma đạo bên này cũng rất nhanh có đáp lại, ở đằng kia chính đạo tôn giả chuẩn bị đưa tay ép hướng nơi khác thời điểm, một tôn to lớn ma ảnh liền cũng tại địa sắt ma thủ phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bàn chân của hắn đang rơi vào vừa mới bị chính đạo tôn giả nghiền ép lên sau kia phiến huyết sắc trên đại địa, từ mặt đất tới thiên không biển mây, cái này trỗi bừng ở giữa khoảng cách chỉ độ rung nạm tới cổ chân của hắn chỗ. Đối mặt chính đạo lực tu tổ sư ra tay, vị này ma đạo thể tu lão tổ cũng hiện thân ở nơi này. "Đạo hữu, tại sao phải khổ như vậy?" Địa sát lão tổ thanh âm như là quần quần hùng lôi, từ cái kia không biết cao cỡ nào xa thiên ngoại rơi xuống. Một thủ trả một thủ, một tay còn một tay. Đạo hòa tôn giả nghe vậy cười nhạt nói, "Tính tình của ta ngươi cũng hiểu được, từ trước đến nay là nhất an không được thỏa thiện, nuốt không trôi khí." Nói, Đạo hòa tôn giả phất tay đệ xuống, lần này mục tiêu của hắn không còn là phía dưới ma tổ, mà là ở vào cả phía sau địa sát ma quật bản thể chỗ. Lão thất phu, ngươi dám? Có gì không dám? Đạo Hỏa Tôn Giả giơ tay thời điểm, từ mặt khắc ba cái phương hướng cũng có ba đạo các biệt không gian dùng chuyển chuyển ra, cái này liền đại biểu lấy lại có ba tên ma đạo tôn giả giáng lâm nơi đây. Cái kia hướng về phía trước rõ xét xuất thủ trưởng, cũng tại thời khắc này bị vô hình ngoại lực kẹt trở, đình chỉ ở giữa không trung. Đạo Hữu chớ có sai lầm, đừng bên nơi đây thế, nhưng là hán hại chi địa. Như lại đi làm cản cử chỉ, đừng trách chúng ta không niệm tình xưa. Đạo thể tu luyện không dễ, mong rằng Đạo Hữu nghĩ lại. Ba đạo dung khắp thiên không thanh âm liên tiếp chút bảo Đạo Hỏa Tôn Giả trong hai. Diễn là cái này tiếng gầm xung kích lực chấn động, cũng đủ để đem một tên chân ý cảnh tu sĩ trấn sát tại chỗ. Nhưng cái này tại đạo hòa tôn giả nghe tới, bất quá là bài tiếng thì thào nhỏ nhẹ mà thôi. Đối mặt ma đạo bốn tên tôn giả đều xuất hiện trận thế, vị này trông cả một đời ruộng đồng lão nông vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào, tựa như hoàn toàn không đem bốn người coi là uy hiếp. Các vị đạo hữu cao kiến, những lão phu một giới hương giá thôn phu xuất thân, nghe không hiểu những này, chỉ nhận kia ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng lí lẽ cứ nhắc. Đang khi nói chuyện, đạo hòa tôn giả chính là lặng yên gia tăng trong tay lực đạo. Trên người hắn cũng tại lúc này quanh quẩn lên một mảnh thổ hoàn sắc huyền diệu chi lực, giống như kia tìm đạo ba cảnh bên trong, đệ nhị cảnh ngưng nguyên có thể tu ra chân nguyên đồng đạo. Cố lực lượng này chính là ngộ đạo ba cảnh bên trong, đệ nhị cảnh động nguyên mới có thể nắm giữ lực lượng, tên là chân huyền. Là tu sĩ vượt qua kiếp ngộ chết tham huyền đại kiếp số sau, được đến một phần đại đạo lọt mắt xanh. Căn cứ cầm con đường các biệt, chân huyền cũng biết hiện hóa ra rất nhiều khác biệt hình thái, hiệu quả cùng uy năng. Thí dụ như giờ phút này đạo hóa tôn giả, hắn chân huyền chính là cho người ta một loại như mênh mông đất vàng giống như nặng nề cảm giác. Tại lòng bàn tay hiển hóa ra một mảnh vàng nóng ánh rực lúa mạch. Huyền quang nợ dỗ lúc, chỉ là kia tràn lan mã gia dư ba, liền trên bầu trời xông ra từng đạo không gian vết nứt. Lẽ nào lại như vậy? Tứ Vương Ma đạo tôn giả thấy thế cũng là chân hỏa đại động, nghiệm lên ở giữa liền thấy kia bốn đạo huyền quang đồng thời chợt hiện tại trên đường chân trời. Phương về kia đạo chân hiện hiện lên lu lam âm độc chi sắc, hiển hóa ba đạo như móc sắt giống như âm phòng, vút không mà đến. Đông Vương kia đạo chân huyền chi quang lục phát tím, như con giết bản đi giống như từ cái kia đạo đạo không gian vết nứt bên trong xuyên thẳng qua. Lại nhìn vương bắc cái tia đạo, tựa như kim quang sàn sói dường như Phật quang phủ chiếu, nhưng gần nhìn đến lúc đã thấy kia đại sen phía trên đỉnh linh ngồi một bộ làm người ta sợ hãi bại cốt, cuối cùng là kia cùng đạo hòa tôn giả đang đối mặt chỉ địa sát la ma. Ở đằng kia mắt thường không cách nào xem đến bên ngoài, chỉ thấy hắn đưa tay một quyền, trực tiếp đem kia mái gòm đánh cái lỗ thủng, sau đó lại khẽ đạo trưởng, liền mượn từ kia thiên ngoại chi lực đem tự thân chân huyền huyền hóa làm một đầu thiên hạ, một đường từ trên chín tầng trời chạy xiết mà xuống. Cái này bốn đạo chân huyền chi lực bên trong, tùy tiện xuất ra một đạo, đều là đủ để hủy diệt thương lan trung bộ bất kỳ một cái nào trung tầng trở xuống chính đạo thế lực nhất là từ địa sắt lão ma chân huyền biến thành cái kia đạo tiên hạ, chính là tu vi hơi yếu một chút động huyền tu sĩ, đều là đành phải nửa bộ lui binh. Nhưng giờ phút này bốn đạo chân huyền chi lực đồng thời xuất hiện, lại chỉ vì có thể ngăn lại đạo hòa tôn giả một khắc này, đủ để thấy vị này có thể cố thủ trấn ma quan 200 năm đồng thuộc lão nông là bực nào lợi hại. Ầm phong đánh tới, hắn cười nhạt một tiếng, ngày mùa hè lao động luôn luôn khốc nhiệt khó nhịn, ngươi cái này tiểu phong thổi một chút cũng là thanh lương. Dứt lời lúc, liền thấy kêu ba đạo u lam ầm phong bơi vào kim sắt đồng ruộng không có tung tích gì nữa. Ừ. Cùng lúc đó, phũ đây nơi nào đó trong không gian truyền ra kêu đau một tiếng. Sau đó là kia lục tử con giết giết ấy, Đạo Hỏa Tôn giả lập tức ra lại một lời, côn trùng có hại khó trị, nhưng cũng luôn có ngày định. Nói xong, từ kia theo gió lắc lư mạch tuệ ở giữa bay ra một mảnh chim sẻ, vây quanh kia con giết tốt dừng lại chảo đâm liên mộ, gọi nó đau khổ khó chịu, đành phải chạy trốn mà đi. Hừ, Đông Phương bang lên hừ lạnh một tiếng, dường như có mấy phần không phục, nhưng cũng không thấy hắn tiếp tục ra tay. Tiếp theo là kia Vương Bắc Kim qua mặt cốt, lúc này Đạo Hỏa Tôn giả dứt khoát trực tiếp gọi ra tiếng, ha ha ha. Đạo hữu như thế nào biết được ta ruộng đất này thiếu phân bón, còn tốt như vậy tâm đưa tới cửa, lão đầu kia ta liền không khách khí rồi. Kim quang bạch cốt vốn là một bộ sát tiên diệt địa khí thế hung ác, nhưng ở rơi vào đạo hỏa tôn giả lòng bàn tay ruộng lúa sau, lại tựa như đột nhiên không có hồn đồng dạng, trực tiếp một đầu chìm vào trong ruộng. Hách, khu khu cụ phương bắc người kia dường như bị thương không nhẹ, không cầm được hơi khang. Liên phá ba đạo chân huyền chi pháp sau, đạo hỏa tôn giả mở miệng yếu đất nói, "Ba vị, xem ra các ngươi sợ cầu chi đạo, chích lệch ta xa rồi a. Cái này coi như thật thật sự là kia giết người chu tâm nữ điệu." chẳng những muốn phá ngươi phá, còn muốn hỏng đạo tâm của ngươi. Đạo hòa tôn giả sẽ nói ra lời như vậy, cũng có thể nhìn ra hắn lúc này đúng là tức giận có tiêu, phải gọi ma đạo một phương cũng mạnh mẽ ra một đợt mỏ mới lạ. Chương 174, theo ta đi Tùng Sơn chương 174, theo ta đi Tùng Sơn Hoa, nghe được tiên hà chảy xuôi thanh âm, Lạc Hòa tôn giả trong mắt hiện ra mấy phần hồi tưởng chi ý, nhẹ giọng than thở nói, đạo hữu cái này một mặt thiên hà chi thủy, gia phương này rộn đạt, thế nhưng là tưởng niệm đã lâu. A, vậy hôm nay liền nhìn xem, ngươi phương này rộn động đến tuột cùng khẩu vị bao nhiêu đến cùng có thể hay không chịu nổi ta cái này một vung thiên hà nước. Phốc, hai đạo chân huyền chi lực tại ma thổ trên không giao hội, địa sát lao ma không hổ là ma môn bốn tôn chi một, vừa mới ba người đều chưa từng ngăn lại một chưởng này, cuối cùng là tại hắn chân huyền thiên hà trước mặt, bị đã ngừng lại đường đi. Thiên hà chi thủy không ngừng lao nhanh lấy tràn vào đồng ruộng, cái sau cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đem kia mảnh liền sóng lớn hút vào khâu cạn thổ nữa bên trong. Ba tiên không còn dám nhúng tay tân tân ma đạo tôn giả, cứ tại thời khắc này minh bạch cái gì gọi là thế hệ trước nặng nề. Bọn hắn mặc dù cùng là đạo viện chi cảnh, Nhưng tu vi đạo hạnh cùng đạo hòa tôn giả cùng địa sát lão tổ so sánh, vẫn là kém không ít hòa hợp. Chưa tới động nguyên chi cảnh nhìn không ra hai người như vậy đấu pháp môn đạo, nhưng ba vị này người đứng xem lại lạ thấy rõ ràng. Một người tới chi rộng, một người rộng cả uống thả cửa. Cái này nhìn như là đạo pháp chi tranh, kỳ thực chính là hai tên lực đạo tôn giả nhất là phản phát quy chân đấu sức cự trị. Thiên Hà đại biểu cho địa sát lão tổ một thân sâu không thấy đáy hùng hồn mỹ lực, rụt lúa mạch đại biểu cho đạo hòa tôn giả sinh trưởng ở địa phương cứng rắn căn cơ. Kết quả của trận chiến này, liên phải nhìn là địa sát lão tổ tiên một mức lực có chống đỡ hết nổi, vẫn là đạo mà tôn giả sớm một phần chống đỡ không nổi. Từ chính độ nào đó tới nói, hai người lần này giao thủ, cũng coi là một lần liên quan đến thương lan lực đạo đỉnh điểm người lão tranh. Bạch Đế lấy thiên thần linh nhãn xa xa quan sát lấy vương này chiến trường, không khỏi có mấy phần xuất thần. Ngày bình thường có thể như vậy quan sát động huyền đấu pháp cơ hội thế nhưng là không nhiều. Bởi vì động huyền tu sĩ phần lớn một lòng nội đạo, tỉ thế không ra. Cho dù trận có ma sát, cũng đều là điểm đến là dừng, sẽ không giao đến đả sinh đả tự giai đoạn. Cho nên giống như ngày hôm nay, chính ma hai phe đại tôn giả dốc sức tranh chấp cảnh tượng, quả thực chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có thể nói 10 phần có được. Đồng thời dạng này quan sát tại chân ý tu sĩ mà nói cũng là chỗ tốt rất nhiều, có thể làm cho bọn hắn càng thêm khát sâu thể ngộ chân huyền chí lực, đối ngày sau vượt qua cái kia đạo ngộ chết tham huyền đại kiếp, có cực lớn trợ lực. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Đế kia một mực kéo căng tâm thần, mới có thể trong nháy mắt này, xuất hiện ngắn ngủi Bồ Tát thứ giãn. Vừa đúng lúc này, đạo hòa tôn giả bỗng nhiên nhấc trượng, trực tiếp đánh cho ngày đó sông theo ngược. Lập tức lăng không một chỉ đâm về hư không, trực chỉ Bạch Đế mà đi. Hoàng Bét, chúng thế, Địa Sát lão tổ lập tức liền minh bạch, việc này từ đầu đến cuối liền đạo hóa tôn giả tỷ vị bảy kế một trận dương đông kích tây kế sách. Hắn nhìn như là bởi vì vết ma phúc điệu bên trong địa sát thân thể tán phế sự tình, muốn đại cái này địa sát ma quật bên trên lấy lại danh dự phát tiết lửa giận. Nhưng trên thực tế, hắn chân chính mục tiêu, một mục chính là thông qua linh nhãn thần, thần thông quan sát nơi đây ma đạo thiếu chủ Bạch Đế. Địa Sát lão tổ quyết định thật nhanh, cũng không lo được nội thương cái khác ma tu trực tiếp thân hình đại động, một tay đem ngai đó rung cầm nắm mà lên hóa thành một thanh trường đao, chém xuống một cái. Khoa chương soạn, đạo hòa tôn giả chỉ hướng hư không cánh tay kia bị tại chỗ chặt đứt, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ cười nói, "Sơ muốn nói với ngươi, một tụ trả một thủ, một tay còn một tay, cái cánh tay này vốn là đưa cho các ngươi." Tất ngươi cái lao thất phù, lại như vậy bỏ được. Địa sát lao tổ giờ phút này đã là sắc mặt âm trầm, bởi vì đạo hòa tôn giả đã sớm chuẩn bị, giờ phút này cho dù đem hắn cánh tay chém xuống, cũng không cách nào cắt ngang hắn đối bạch đế đạo pháp công kích. Bất quá vị này Ma đạo đại tôn giả cũng là quyết đoán rất nhanh, trực tiếp không còn đi quan bắt đế, trực tiếp rút đao mà lên chém về phía Đạo Hỏa tôn giả, muốn cứ gọi hắn là chuyến này tự chỉ bỏ ra cái giá xứng đáng. Đạo Hỏa tôn giả vốn dĩ là lưu lại tốt rút lui chuẩn bị ở sau, lại tại chuẩn bị thôi động thuật pháp thời điểm bỗng cảm thấy trong lòng chỉ trệ, phía sau bị một cái băng lánh chi bất thấu thể mà bao. "Tú hồn lạc vị, ngươi vẫn là như vậy âm hiểm a." Nhận ra người sở thủ, Đạo Hỏa tôn giả liền cũng hiểu biết hôm nay chỉ cục chính mình không ăn chút đau khổ, là khó mà thoát thân. Một tôn ma ảnh lập tức tại phía sau hắn hiện hiện mà ra, Hư Hồn Tôn Giả không nói một lời, chỉ la lại tụ họp chân huyền, hướng đạo hỏa tôn giả phía sau đâm vào kiếm thứ hai. Không, đạo hỏa tôn giả ho ra một búng máu, nhưng khí tức quanh người cũng không có chịu quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn hướng về sau đánh ra một chưởng, đem ma ảnh kia đánh tan về sau, liền kéo ra bên cạnh hư không, thả người mà bảo. Trong sân mấy tên ma đạo tôn giả đu truy mà đi, nhưng cũng tiết cuối cùng chậm một phần, cuối cùng cũng chỉ có Điệp Sát Lao Tổ kia một đạo tiên hà thủy nhận lại chém đạo hỏa tôn giả một đao, liền bị trốn vào ma thổ phía dưới, không có tung tích gì nữa. Mà giờ khắc này một bên khác, Vũ Thải Liên trên này, Bạch Đế đã là mặt mũi tràn đầy thống khổ che lấy cái trán, máu đỏ tươi từ hắn giữa ngón tay một điểm một điểm chảy ra. Vừa mới nếu không phải có tay kia bên trong thần linh suất thủ cứu rút, hắn cái này linh nhãn chỉ sợ cũng muốn bị đạo hòa tôn giả trực tiếp phế bỏ. Hắn sợ gì có thể tại ma đạo có được hôm nay địa vị, đều là cậy vào ba kiện lập thân cấp dễ, cái này mi tâm linh nhãn chính là thứ nhất. Có thể nói nếu là không có cái này linh nhãn, hắn mong muốn làm được bây giờ ma môn này tổng chỉ uy vị trí bên trên, khả năng còn phải lại nỗ lực gần trăm mười năm cố gắng. Đạo hoàng tôn giả lần này ra tay xem như nói chúng tim đen, trực kích yếu hại, kém chút liền đem hắn cái này ma đạo thiếu chủ cho tán phía đi. Thiếu chủ, thiếu chủ ngài không có sao chứ? Mấy đạo thân ảnh bay lên vài sen, cái này mấy tên chân ý tu sĩ nhìn thấy máu chảy đầy mặt mấy đế, trong mắt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Thủ hộ thiếu chủ bất lực cái này tội lớn, bọn hắn thế nhưng là vạn vạn đảm đường không nổi. Không ngại, các ngươi lại tán đi a. Thiếu chủ, có thể. Ta nói, lui ra. Vâng. Cái này mấy tên chân ý thập nhị trọng tu sĩ không còn dám nhiều lời, lập tức từ trên đài sen tiêu tán thân hình. Bạch đế lập tức chống lên ngăn cách chớp mắt, lại mượn bổ thượng chi lực lam thần lực che lấp. Thủ đoạn cao cường, thật sự là thủ đoạn cao cường, ta không quá phận chút nào thứ dãnh, liền suýt nữa bị thiệt lớn. Bạch đế bàn tay chậm rãi từ giữa lông mày mờ trớn, ở trên mặt lưu lại một đạo chói mắt vết máu, có thể thấy được thế gian này người tầm thường tuy nhiều, nhưng năng nhân dị sĩ đồng dạng không biết, bất quá, lần này trao đổi cũng là ta đại hội toàn thắng. Nói, hắn đứng người lên, theo ma thủ kéo dài phương hướng, hướng phía phương bắc nhìn lại. Trăm năm, ta chỉ cần trăm năm, liền có thể gọi ta nói đại kỳ, cắm đầy cái này trường lang khắp nơi trên đất. Đạo Hỏa Tôn Giả lần này xả thân ra tay, liền coi như là lần này chính Ma đạo đại chiến một cái mấu chốt bước ngoặt. Việc này qua đi, Ma đạo thiếu chủ Bạch Đế triệt thoái phía sau trở về Ma tổ chỗ sâu, không còn chỉ uy Ma đạo đại quân. Chính đạo cũng lại lần nữa giở vào nhân số ưu thế đoạt lại chủ động, trải qua dài đến 3 tháng ác chiến, đem Ma đạo thế lực đánh về Ma tổ chi địa. Trận chiến này kết quả sau cùng, cũng cùng trước đây lão Hỏa Tôn Giả phân tích như thế, Chính đạo thu hoạch được ở bề ngoài thắng lợi, nhưng lại bỏ ra thêm thảm đau lớn một cái giá lớn. Mà Ma, Ma đạo mặc dù bại, nhưng lại thông qua trận chiến này đến lợi cả nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế Thì thực chính là Ma đạo một phương mới là lớn nhất bên hắn. Sau 3 tháng, chiến sự lắng lại, các phương tu sĩ nhao nhao trở về. Rất nhiều thương lan chính đạo trung tầng thế lực cũng bắt đầu thua chương gõ chống chủ bị tiến về Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc chi địa, đi theo đại đế, tìm kiếm cơ duyên công việc. Trường Ca môn xem như trung bộ đại tông, cùng cái khác rất nhiều thế lực như thế, đều đem mục đích ổn định ở Tây Bắc chỗ. Lưu Thanh cùng tôi vọng thuyết xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi xuất chúng người, lại có xuống núi lịch lạm biến nguy thành an kinh lịch, liền bị tuyển vào trước chuyến này đi Tây Bắc trong đội ngũ. Thôi sư minh, có tin. Ừm cho ta." Lưu Thanh gật đầu nói, "Cho ngươi ta, là Đông Phương gia ấn, Dương đạo hữu là quản." Khoảng... "Dương đạo hữu?" Nghe được cái tên này, Thôi Vọng Tuyết lập tức đánh lên thần, đội vàng tiếp nhận tư kiện cùng Lưu Thanh cùng nhau tinh tế nhìn lại. Cùng một thời gian, tại trung bộ các tông có hành động thời điểm, Tây Bắc trúc hộ cảnh nội Bạch khí lâu phân bộ cũng nghênh đón một nhóm vi khách. Tại tiếp qua Mã Vinh thằng sau, cái này hai tên chân nhân cùng một đám thông linh tu sĩ, đi tới Đông Phương doanh trại đạo phủ trước. Bọn hắn không có tiến lên góc cửa, chỉ phân xếp hai bên, vung trong tay, có chút không người, an tĩnh chờ. Két, chờ đạo phủ cửa đá vừa mở, Một thân hỏa văn pháp bảo Đông Phương doanh thải từ đó đi ra lúc, hai hàng tu sĩ liền cùng nhau quy lại, trong miệng hô to, gặp qua doanh mầu tiểu thư. "Đứng dậy a, ta tiểu thư." Đông Phương doanh thải đảo qua đám người một cái, khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, "Nhân số không kém, vậy liền không cần chậm trễ, đi thôi, theo ta đi Tùng Sơn." Chương 175, Dư Nguyên Hồng thẳng thắn chương 175, Dư Nguyên Hồng thẳng thắn trừ ma chiến sự về sau, trung bộ tiên yêu thương vọng gần bảy thành. Mặc dù một cái giá lớn 10 phần thê thảm đau đớn, nhưng ở kinh nghiệm trận kia huyết ma phúc điệu bên trong đại thai đại kiếp về sau, may mắn còn sống sót không ít tu sĩ. Bất luận tại tu vi cảnh giới vẫn là ở tâm tính bên trên đều có tăng trưởng rõ rệt. Giống Lạc Thiên Sầu, Lăng Sương, Mạc Vân Chu ba người, chính là tại lần này trừ ma chiến sự sau chính thức đối ngoại tuyên bố, rời khỏi Thiên Tiêu bảng. Bọn hắn muốn mượn lấy lần này cảm nộ cùng được, được, chính thức xung kích chân ý cảnh giới, tiến về tầng thứ cao hơn. Hiên Viên Tinh Hà, Nhụy Khuynh Tuyết, Long Điến ba người, cũng tại trở về gia tộc cùng tông môn sau bắt đầu bế quan. Tuy nói lần này tu mạch còn không đủ để để bọn hắn cùng Lăng Dương ba người như thế, trực tiếp chạm đến phá cảnh chân ý thời cơ. Nhưng tương tự cần một phen tĩnh tu nghĩ lại đến chậm chậm tiêu hóa. Mà còn những người khác đại nạn không chết trung bộ thiên tiêu cùng thông linh chân nhân, tuyệt đại đa số cũng tại trở về riêng phần mình thế lực sau đóng cửa từ chối tiếp khách. Phương diện này là muốn tiêu hóa trong lòng cảm ngộ, một phương diện khác cũng là muốn tránh đầu gió. Bởi vì huyết ma phúc địa bên trong kia giết người đến tù vị quỷ dị đạo tắc, dưới mắt đã không phải là bí mật gì. Nhà ai tu sĩ cảnh giới bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lúc ấy tại kính trên lưng rất nhiều chân ý tu sĩ có thể đều thấy rõ. Huyết Ma Phúc Điệu bên trong Ma Tu Bạch lên đầu ngón tay số, tổng cộng cũng liền 10 người, cũng đều bị lăng xương trở một đám trang đầu tiên kiêu chém giết. Kia những này tiên kiêu cùng chân nhân bỗng nhiên tăng bọn tu bì, là từ chỗ nào được đến, chuyện này liền rất ý vị sâu xa. Phải biết chết tiên kiêu thế lực tác động đến rất rộng, cũng không chỉ có đồng dạng trung tầng thế lực, giống cô điển chùa dạng này, trung bộ đỉnh tiêm thế lực cũng liên lụy trong đó. Cự lực La Hán đạo chân chết bởi Ma Tu chi thủ, bọn hắn có thể không làm chuyện yếu. Nhưng là không tính hòa thượng chết, lại nhất định phải thật tốt tra bên trên tra một cái mới được. Ngày ấy tại đỉnh trên lưng, nhìn xem đạo mã tôn giả mặt mũi, cũng còn có chiến sự chưa nghỉ nguyên nhân, bọn hắn đem việc này nhịn xuống dưới. Hiện tại cầm đánh xong, hai kiếp cũng đã qua, là thời điểm nên đem phần này không tính quá cũ kỹ sổ sách, thật tốt nói dọc nói dọc. Cho nên rất nhiều trong lòng biết nhà mình tu sĩ tại Việt Ma Phúc Địa bên trong mọ chỗ tốt thế lực, đều lấy trở về nhà tu sĩ đã bế quan làm lý do, xin miễn các loại bại phòng. Đương nhiên, vẫn là có một bộ phận tại Phúc Địa bên trong giữ vững danh giới cuối cùng tu sĩ, lựa chọn vào lúc này phát ra tiếng, đem tự mình biết hiểu bộ phận Phúc Địa bí sự nói ra. Lần này nhưng chính là toàn có đầu nợ có chủ, không ít trung bộ thế lực đều vì phần này ân oán bắt đầu hốc hác. Bạch Đế lần này nhắm vào chính đạo lưu đồ tình toán, không thể bảo là không cam minh. Không chỉ có đả kích chính đạo trận doanh tân sinh lực lượng, còn nhường rất nhiều chính đạo thế lực sa vào đến lẫn nhau ngở bực vô căn cứ bên trong. Huyết ma phúc địa sự tình về sau sẽ còn tiếp tục lên men, cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chính đạo thế lực giữa lẫn nhau đoàn kết cùng tín nhiệm. Lại thêm qua không được quá lâu, trang truyền cơ liền sẽ đang lâm hư rồi. Đến lúc đó Không có vị này có thể trấn trụ toàn bộ cục diện nhân gian thứ nhất tu, chính đạo còn có thể không thủ được tòa kia trấn ma quan, có thể hay không gánh vác được ma đạo trận doanh đối tây nam, vịụ thủ phàn công, coi như thật khó mà nói. Dư Nguyên Hồng tại Tử Vân Sơn tụ tịch trong động tiên tĩnh dưỡng tốt thân thể sau, cũng lựa chọn nguyên địa bế quan. Hắn nguyên bản dự định là trở lại tây bắc về sau, lại làm cảnh giới bên trên đột phá, đợi có thông linh tu vi, lại thêm vào tới tây bắc bí cảnh thăm dò bên trong. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cuối cùng cùng Lăng Sương cộng đồng chém ra kia kinh hồng một kiếm, nhường hắn tại huyết ma phúc địa đạo tắt hạ thu được một khối lượng lớn tu vi quà tặng. Trước đây hắn bởi vì tiêu hao quá nặng Lâm vào hôn mê lúc, phần này lực lượng cũng ở vào yên lặng trạng thái, ẩn bảo thể nội. Nhưng chờ hắn thức tỉnh, cũng chậm chậm bổ túc thể xác tinh thần tiêu hao về sau, liền kinh ngạc phát hiện, cỗ này tu vi quả tạm chẳng những thể lượng to lớn, thậm chí liền tinh thuần trình độ cũng có thể xưng đỉnh cấp. Chỉ bằng vào chính hắn, căn bản ép không được, coi như mạnh như nhà mình Tiên Tôn. Đang thi triển đại thần thông về sau, cũng chỉ là miễn cưỡng đem cỗ này tu vi quả tạm áp xúc lửa thành tả hữu. Kể từ đó, Dương Miên Hồng thật là liền thành tên đã trên dây không phát không được trạng thái. Trần Dương là có biện pháp giúp hắn tiếp tục các chế, nhưng làm như vậy rất có thể sẽ đối Dương Nguyên Hồng tu đạo căn cơ sinh ra ảnh hưởng. Cần biết lớp không bằng khai thông, Dương Nguyên Hồng bây giờ bất luận là tu vi góp nhặt, nhục thân luyện độ, vẫn là tinh khí tâm thần, đều đã là đạt tới tốt nhất tràn đầy thái độ. Lại thêm bây giờ lại vừa lúc ở Tử Vân Sơn cái này phúc nguyên điểm lãnh chi địa. Nếu là cưỡng ép áp chế tu vi, nhường Dương Nguyên Hồng về Tây Bắc, vậy coi như là bạch bạch bỏ qua cái này tốt đẹp cơ hội trời cho. Cho nên Trần Dương quả quyết làm ra quyết định, nhường Dương Nguyên Hồng liền tạm thời tại Tử Vân Sơn tiếp tục chú lưu một hồi, chờ thành công phá cảnh thông linh về sau lại trở về Tây Bắc chi địa. Dương Nguyên Hùng cũng tại lúc này hướng Đông Phương gia nói ra tên thật của mình, nói rõ chính mình Tây Bắc xuất thân. Đông Phương gia cũng là tới lúc này vừa mới biết được, nguyên lai Dương Nguyên Hùng đúng là cùng kia Tây Bắc một vị khắc phong đạo tiên tiêu đồng xuất nhất tộc. Chỉ là Dương Nguyên Hùng từ nhỏ liền bị Tiên ẩn tu nhìn trúng mang về núi bên trên tu hành. Cho dù trở về nhà cũng là tại vị sư tôn kia che lấp lại bí ẩn làm việc, cho nên một mực chưa từng tại Tây Bắc chi địa dương danh. Thang đến lần này tương lan đại thế gió nổi mây phủ lúc, hắn cũng coi là tu có tạo thành, vừa mới được sư tôn đáp ứng, có thể xuống núi lịch lãm. Lần này trò chuyện với nhau bên trong, Dương Nguyên Hồng nói ra chính mình nhớ gia tộc Ích Ích. Mặc dù hắn bây giờ tại Trung Bộ đã là thanh danh vang dội, nhưng ở xa Tây Bắc chi địa Dương gia bản tộc, nhưng vẫn là một cái hoàn toàn bất nhập lưu ngưng Nguyên tiểu tộc. Dương Nguyên Hồng nói mình vẫn cảm thấy người đối diện bên trong có chỗ thua thiệt. Bởi vì muốn tuấn thủ sư môn quy củ, giống bọn hắn dạng này ẩn tu người không cách nào giống cái các đại tông đệ tử như thế phản hồi gia tộc. Cho nên hắn lúc đầu dự định, chính là mượn lần xuống núi này cơ hội đột phá thông linh, sau đó che chở lấy trong gia tộc tu sĩ khác gia nhập vào kia địa bảo tiểu bí cảnh thăm dò bên trong, dù bọn họ tìm kiếm một phen cơ duyên. Nhưng dưới mắt bởi vì cái này thiên thời địa lợi nhân hòa phá cảnh cơ hội tốt không thể bỏ lỡ, chỉ sợ không cách nào kịp thời chạy về Tây Bắc. Đông Phương gia bọn này, lão tu sĩ cũng là đều là người biết chuyện, đều không chờ Dương Nguyên Hồng đưa ra thỉnh cầu, chính là vung tay lên, đem việc này ôm sùm dưới. Tiểu Hữu chớ có lo lắng, lại tại Tử Vân Sơn bên trong hào hào nổ đạo phá cảnh, trông mong Dương gia sự tình, giao cho ta Đông Phương gia liền có thể. Không sai không sai, ta Đông Phương gia tại trung bộ mặc dù bản luận không lên kia nhất nhóm đứng đầu, nhưng vẫn là có như vậy một chút ảnh hưởng lực. Nguyên Hồng, ngươi cứ yên tâm liền tốt, Tây Bắc chi địa có ta Đông Phương gia trước kia bố trí một bước nhà cửa, bây giờ vừa bọn có thể ở việc này bên trên phát huy tác dụng. Đông Phương doanh hạo trở lại nhà sau cũng sẽ viết ma pháp điệu bên trong tao ngộ kể ra cho trưởng bối trong nhà. Nghe được đoạn này, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, hung hiểm liên tiếp không ngừng tinh lịch, Đông Phương gia một đám lao tổ đều là không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Như lần này hành động, không có Dương Nguyên Hồng một đường chiếu cố che chở, vậy thì bằng Đông Phương doanh hạo vậy ngay cả kim bản cửa hàng đều lên không được bản sự, chỉ sợ sớm đã thành nhà ai cao thủ thủ hạ vong hồn, bị người xem như lương thực buổi bộ đi phải biết Đông Phương doanh hạo thế, nhưng là toàn bộ Đông Phương gia cục cương vị giá, Dư Nguyên Hồng lần này xem như, tại Đông Phương gia mà nói không thể nghi ngờ là một lần vân lượng cực nặng hộ đạo đại ân. Hắn đã ở đằng kia viết ma phúc điệu bên trong hộ đến Đông Phương doanh hạo chu toàn. Bây giờ hắn tây bắc gia tộc cần che chở, Đông Phương gia tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhờ ai. Thế là tại một phen làm tạm về sau, Dư Nguyên Hồng liền mượn Đông Phương gia truyền tin chi pháp, cho ở xa tây bắc chi địa Đông Phương doanh thái đi tìm một phòng. Cái này liền có về sau Đông Phương doanh thái xuất quan, cũng mang theo Đông Lai tông tu sĩ tiến về Tùng Sơn tình cảnh chương 176, chụp hổ vương triều nghi hoặc chương 176, chụp hổ vương triều nghi hoặc mà ngoại trừ an bài đồng lại tông bên ngoài, để cho an toàn, Đông Phương ra cái kia chân ý thập nhị trọng đầu chọc lão tổ cũng biết tự mình tiến về tây bắc chi địa, là dương ra chuyến này ngộ đạo. Tại mấy năm trước trận kia tầng cao nhất hội nghị bên trong, trung bộ thế lực khắp nơi liền tranh đoạt tứ phương cơ duyên một chuyện đạt thành chung nhất thức. Bởi vì động biến tu sĩ nắm giữ không gian đạo pháp, vi phòng ngừa phương pháp này lầm dụ, dẫn đến phá hủy tứ phương chi địa khí tượng, cuối cùng ai cũng mất không đến chỗ tốt. Thế lực khắp nơi nhất trí quyết định, Đạo viện Tôn Giả sẽ không tham dự vào lần này tứ phương tìm tòi bí mật tầm bạo bên trong. Việc này từ trang truyền cơ tự mình đã định, cũng truyền đạo viện pháp lệnh tới các phương tông môn, gia tộc, hoàn triều bên trong. Chỉ cần nàng vị này nhân gian thứ nhất tu còn tại hạ giới một ngày, toàn bộ Thương Lan chính đạo liền không có ai dám chống lại đạo viện chi lệnh. Huống hồ tứ phương chi địa cơ duyên, có lẽ đối tìm đạo bà cảnh, thậm chí chân ý cảnh tu sĩ có lực hấp dẫn. Nhưng đối với đạo viện cảnh đại năng mà nói, nhiều ít cũng có chút lân gà. Cho nên cho dù không có cái này đạo viện chi lệnh, Đến lúc đó đoán chừng cũng sẽ không có nhiều ít tôn giả chọn tự mình ra sân. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang bọn hắn còn không thông hiểu ngoại vực sự tình, không biết rõ Thương Lan chi địa kỳ thật còn có dấu rất nhiều giá trị cực cao tạo hóa chí bảo dưới tình huống. Nếu là phần này hư giới chi bí truyền đến hạ giới, gọi bọn này động huyền tôn giả biết được, nguyên lai đủ để nghịch thiên cải mệnh tạo hóa ngay tại bên cạnh mình, kia đoán chừng toàn bộ Thương Lan Châu liền thực sự loạn là mối loạn. Cho nên tại dưới tình huống trước mắt, chân ý thập nhị trọng tu sĩ cũng đã là lần này tứ phương tầm bảo bên trong chiến lược mạnh nhất. Có Tây Bắc đỉnh Tiêm Đông Lai tông hộ giá hộ thống lại thêm vị này Đông Phương gia đầu chọc lão tổ xem như cần việc, liền xếp như Lãng Nguyệt tông cùng Tô gia cấp lại, cũng không có khả năng lại đối Dương gia tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chớ nói chi là ngoại trừ những ngày ở bề ngoài hộ đạo lực lượng bên ngoài, còn có dấu tại âm thầm trấn Dương yên lặng đi theo. Có hắn tại, chuyến này ngoại trừ phải để phòng bị kia mượn bụng thác sinh đạp hư lão quái bên ngoài, cái khác tiên đạo tu sĩ đều là không đáng để lo. Liên quan tới việc này hắn bày, Dương Nguyên hùng cũng cùng trong nhà chuyển tin một phòng, nói rõ tình huống. Đồng thời tiện thể lấy cho giống lưu thành, thôi bọn quyết dạng này, cùng mình từng có một chút giao tình trung bộ tu sĩ cũng đều đi tin. Dù sao nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, kia bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện biến cố gì ai cũng không nói được, không chừng đến lúc đó Dương gia tu sĩ liền sẽ cần những người này trợ giúp cùng bảo vệ. Cho nên cái này tiện thể thông báo một tiếng cũng là có ích vô hại. Sau khi làm xong, Dương Nguyên Hồng liền an tâm tiến vào tự khí đạo tiên, bắt đầu tĩnh tâm nội đạo, áp vũ chính mình thông linh con đường. Đông Lai tông bái phỏng trục hội bách khí lâu một chuyện, nhưng trục hổ vương triều cao tầng đều cảm thấy mười phần ngoài ý mến. Ai cũng không ngờ rằng, nhà này từ trước đến nay thần bí, lại chưa từng tham dự Tây Bắc Đại Thế tranh đấu tông môn, lại sẽ là tại cái này địa bảo tiểu bí cảnh sắp xuất thế tiết điểm bên trên, đương nhiên đến tham chúc hộ. Mà khi bọn hắn biết được chi này từ hai tên chân nhân dẫn đầu tu sĩ đoàn ngũ, về sau còn muốn đi hướng Tùng Sơn thời điểm, càng là cảm thấy rất lạ chường kinh. Trong lòng mọi người đều tràn đầy nghi hoặc, cái này dương gia là lúc nào cùng cái này Đông Lai tông dính líu quan hệ. Hoàng đô bên trong, Tiên Tuần Ti tổng bộ lật nát dương gia quá khứ tất cả đi chép, thậm chí còn liên hệ Tây Bắc tiên cơ các tổng bộ, đều là chưa từng tra được hai phe này có bất kỳ liên lụy. Không có cách nào phía dưới đoành phải phái ra thiên tướng chân nhân hình kỷ lệ, lại thỉnh động thừa thiên tư viện viện chủ Lạc Yên. Nương hai vị này địa vị phân lượng đầy đủ tu sĩ, mang theo phá cảnh thông linh không lâu tiên chủ, Dương Nguyên Liễu cùng một đám bương triều tu sĩ, sớm đi hướng Tùng Sơn chờ lấy. Hai tên chân nhân chẳng thế, đặt ở trung bộ có lẽ tính không được cái gì, tại rất nhiều nơi khả năng liền đến nhà bãi phòng tư cách đều không có. Nhưng phải biết nơi này là Tây Bắc, toàn bộ trục hộ vùng triều, cũng liền một vị chân ý cảnh quốc sư tọa trấn. Nguyên bản thủ hạ ba cái trấn quốc cấp chiến lực, dưới mắt lợi hại nhất cổ hoài nhân còn đi trung bộ Thiên Kiếm Sơn chứng đạo. Còn lại có thể thúc đẩy liền chỉ có tụ tạ ti thống linh hình cự lễ cùng hình mục chấn thủ quý tử. Mà bởi vì hình mục tính là tù, quý tử không tiện rời xa hoàng đô, liền cũng chỉ có thể mời ra đạo truyền cùng đi hình cự lễ một đạo tiến đến nghênh đón Đông Lai tông hai vị chân nhân. Tây Bắc Trùng Hồ, Tùng Sơn Dương gia, Bả mái nhà Tẩm, Dương Linh Duệ đang bồi theo hai vị này vương triều đại nhân bắt trò chuyện với nhau, Tiết Thanh Loan đứng ở một bên, ngẫu nhiên tiến lên là ba người thêm trà. Theo lý thuyết hình cự lễ cùng quý tử đến, hẳn là có gia tộc lão tổ tiếp đãi. Nhưng có chút lúng túng sự tình, Dương Quán Phong cùng hai người này giữa song phương tu vi kém đến thực sự có chút lớn, rất nói nhiều để không tiện trò chuyện lên, cho nên liền cứ gọi Dương Linh Duyệ ra mặt. Bảo Tháp Trung Tầng, Dương Linh Thanh đã hơn 1 tháng trước bị sớm triệu hồi, giờ phút này đang cùng Dương Nguyên Liễu cùng một chỗ, gọi tiếp sư phụ của nàng Tiên Chu Hoàng trà. Cùng nàng cùng nhau trở lại Tùng Sơn, còn có lúc ấy từ Hà gia được mang đi ra Hà tộc nhất. Người này là Phong Hỏa Quốc Tống Thị hậu nhân, nguyên danh Tống Hằng. Bây giờ bị Hà gia ẩn giấu đi thân phận, vì ngăn ngừa bị trung bộ đến thế lực phát hiện manh mối, Hà Thắng Lai chuyên môn xin nhờ Dương Linh Thanh đem hắn mang về Dương gia. Lấy ngay lúc đó thị giác đến xem một tự động kia xác thực tương đối mạo hiểm. Nhưng lối bây giờ đã có lực lượng cùng chỗ dựa Dương gia mà nói, ngựa cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Linh Thanh A, ngươi cùng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, ngươi có thể hay không cho ta thấu cái đấy, chúng ta Dương gia đến cùng cùng, kia Đông Lai tông đến cùng giả sao quan hệ. Bảo Tháp trung tầng, Tiên Chu tại cùng Dương Linh Thanh uống trà chuyện phiếm bên trong, đem trong lồng ngực cái này lớn nhất nghi hoặc ném ra ngoài. Lời nói bên trong cái này chúng ta Dương gia xưng hô, thế nhưng là trước đây chưa từng có, có thể thấy được Vương Triều Phương diện bởi vì chuyện này cũng đã có cảm giác nguy cơ. Cho dù chị ở luôn ngữ phía trên, Cũng phải nghĩ biện pháp cùng Dương gia tìm cách thân mật. Có cái nghi vấn này cũng không chỉ Tuyên Chu chính mình, bao quát bảo tháp tầng cao nhất hai vị kia vương triều cao tu, thậm chí phía sau bọn họ chụp hổ hoàng đế cùng vị kia chân nghi quốc sư, đồng dạng đối với cái này không hiểu ra sao. Bởi vì vô luận như thế nào truy căn tổ nguyên, Dương gia đều cùng Đông Lai tông sẽ không lên nửa điểm quan hệ. Duy nhất khả năng cùng nó có chỗ liên quan, chính là Dương gia vị kia tông môn xuất thân lão tổ dư là Dương. Nhưng cho dù theo người này mạch lạc truy tra, lập ra hắn quá khứ tông môn minh hư phái nội tình, cũng cùng Đông Lai tông cũng không gặp nhau. Đồng thời Vị này lão tu cũng đã xem như Dương Linh Thanh thay cả, sớm liền đi đến Đông Cương đất phòng, bây giờ căn bản liền không tại Tùng Sơn phía trên. Liên xếp như Đông Lai tông thật sự là vì hắn mà đến, cũng hẳn là đi kia Đông Cương đất phòng mà không phải Tùng Sơn mới đúng. Cấp trên mấy cái này đại nhân vẫn không tiện mở miệng, cái vấn đề khó khăn này cuối cùng vẫn là chỉ có thể từ Tuyên Chu trong miệng bị hỏi ra. Trên đại nhân, cũng không phải là Linh Thanh cố ý giấu giếm cái gì, ta cái này bỗng nhiên bị từ đất phòng triệu hồi, cũng chính là rơi vào trong sương mù trạng thái, chỉ biết là kia Đông Lai tông đại năng tử Bạch Khí lâu tới tin, trong thư chỉ nói muốn tới cũng không nói minh cái nhân quả nguyên do. Dương Linh Thanh nghe vậy cũng là lộ ra cười khổ, Dương gia tình huống ngài lại quá là rõ ràng, đừng nói là kia xa cuối chân trời Đông Lai Tông, chính là cùng xung quanh tới gần bốn tòa Vương Triệu đều không có nửa điểm lui tới. Cho nên ta lần này trở về nhà đến nay, trong tim liền một mực có chút thấp thỏm lo âu, sợ trong nhà là trọng phải cái gì tai họa. Chương 177, không có truyện khác, liền mời về a chương 177, không có truyện khác, liền mời về a làm thật không biết. Thật không biết. Đối mặt Tuyên Chu chưa từ bỏ ý định truy bắn, Dương Linh Thanh đành phải có chút bất đắc dĩ giang tay. Lúc này, Dương Nguyên Liễu đứng dậy cho sư phụ của mình thềm trà. Theo hai người câu chuyện nói tiếp, sư phụ, gia chủ, ta tại Văn Sử Quan Lục, nghiên cứu qua Tây Bắc thế lực khắp nơi làm dò dự, trong đó cái này Đông Lai tông nhất là cổ quái. Chẳng những khởi thế cực nhanh, lâu dài không tranh không đoạn, nhưng cũng cảm giác chưa từng thiếu các loại tu đạo tài nguyên. Môn hạ đệ tử mặc dù không có như ta cựu cựu như vậy tiên tiêu hạng người xuất hiện, nhưng đặt ở toàn bộ Tây Bắc chi địa. Bất luận số lượng vẫn là tu vi cảnh giới cũng không tính là yếu, mấy năm trước lần kia cổ đạo chi hành, Đông Lai tông đồng dạng cũng là đệ tử thương vong ít nhất một phương. Dạng này phát triển mạch lạc cùng đến tiếp sau đệ tử trình độ, cùng cái các Tây Bắc bang tổ thế lực đều rất không giống, Nguyên Liễu ngu kiến, luôn cảm thấy Đông Lai tông không giống tại Tây Bắc chi địa nguyên sinh mà ra, giống như là bị ai cấm ở nơi đây, dù dưỡng mà ra một góc manh mối. Bây giờ đúng lúc gặp kiêu bí cảnh sắp hiện thế thời điểm, Đông Lai tông nếu thật là trung bộ một nhà nào đó xếp vào tại Tây Bắc quân cửa, cho là vào lúc này sẽ có hành động. Liên quan tới Đông Lai tông suy đoán, kỳ thật tại Tây Bắc các thế lực ở giữa vẫn luôn có. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đi về đồng cái tên này lên, liền rất ý vị sâu xa thêm nữa nhà này tông môn xưa nay không tránh công đoạn, tựa như siêu nhiên tại sự tình bên ngoài đồng dạng thái độ xử sự, sự, thì càng dễ dàng để cho người ta miên man bất định. Nhưng bởi vì qua nhiều năm như thế, Tây Bắc các phương đều không có phát hiện tính thực chất chứng cứ chứng minh việc này, Đông Lai tông cũng cùng các phương không có gì lợi ích gấp mập, việc này ở phía sau đến liền cũng không có cái gì người lại để lên. Ừ. Nguyên liệu nói đến có lý, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn có thể chuyện xưa nhắc lại lên. Tiên Chu một tay năm trán, nhẹ nhàng tại giữa lông mày bướt bé lên, bây giờ vương triều bên trong, đã cùng Tam phương Trung bộ thế lực đạt thành hiệp nghị. Nhưng cái này ba nhà cũng không từng đề cập Đông Lai tông một chuyện, đây mới là nhất để cho người nhức đầu chuyện, không biết người đến tiện hay ác a. Dương Linh Thanh nghe vậy, liền trong tim âm thầm suy nghĩ lên. Đông Lai tông tử Bạch Khí lâu truyền đến tin kỳ thật có hai lá, ở bề ngoài là lấy Đông Lai tông tu sĩ đưa tới, mục trộm Tiêu Phong thì là Dương Nguyên Hồng thân bút. Cái này phong thư thứ hai, Dương gia chỉ có Dương Quan phòng, Dư lão, Dương Linh Duệ, Dương Linh Thanh bốn người nhìn qua, còn sót lại tất cả mọi người không biết tồn tại. Tại phong thư này bên trong, Dương Nguyên Hồng nói rõ việc này ngon ngon. Thậm chí liền mình cùng Đông Vương doanh thải quan hệ trong đó cũng giấu ở trong câu chữ mịt mờ lộ ra. Trong bốn người ngoại trừ Dương Linh Duệ bên ngoài, đều có thể thông hiểu ý vị của nó. Việc này có thể cho ba người sướng đến phát rồ rồi, đem Dương Nguyên hùng một hồi lâu tán dương. Nguyên bản trong nhà đối với hắn chờ mong, chỉ là hi vọng hắn có thể đi một chuyến trung bộ, bằng vào hơn người thiệt ư, được đến cái nào đó thế lực còn có thể trung bộ thế lực thưởng thức là được. Kết quả tiểu tử này thế nhưng là lợi hại, không những mình tại trung bộ bộc lộ tài năng, Lão lên kia vô số tu sĩ ngưỡng vọng Tiên Kiêu Kim Bảng, còn tiện thể cùng trong lúc này bộ đại tộc Đông Phương gia thiên chi tiêu nữ kế duyên. Việc này nếu là có thể thúc đẩy, kia đối Dương gia tới nói tuyệt đối là thiên đại hí sự. Hai nhà kết làm thân gia, có thể so sánh kia bình thường quan hệ hợp tác muốn ổn định kiên cố được nhiều. Dương Nguyên Hồng lần này vượt mức hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, có thể nói nhuộm Dương gia thoát ly Vương triều tiến trình trực tiếp hướng phía trước vượt qua một bước dài. Từ đó về sau, có Đông Phương gia làm hậu thuẫn chỗ dựa, Dương gia liền có đối mặt thế lực khác hự lượng, không cần giống như trước kia như vậy, hơi hơi muốn làm cái gì đều phải giấu giấu gièm nhi gièm. Làm việc cũng nên lo trước lo sau, bó tay bó chân. Bình tĩnh mà xem xét, chụp hổ những năm này đối Dương gia ban thượng cũng không ít. Nhưng những ngày ban thượng cũng không không phải là bởi vì Dương gia làm ra ngang nhau công tích sau, vừa mới được đến. Sớm nhất lúc Dương Quán Phong xem như trong nhà trụ cột, bị điều đi vùng biên cương chinh chiến mười mấy năm. Nếu không phải gặp cái kia Triện Tâm ánh tiên công chúa, hắn liền phải kém chút chết ở đàng kia Đông Hoang tu sĩ trong tay. Về sau bị tàng bảo địa sự tình, Càn La bỏ ra thê thảm đau đớn hy sinh, lấy Dương linh hồn cùng lư lư liên thuận tính mệnh làm đại giá, vừa mới đổi được chụp hổ đối Dương gia khẳng định. Về sau Đông Tiên Chiến sự, Dương gia tu sĩ càng là cơ hội toàn viên ra hết, rốt sức vì đó, cũng đều tại trận đại chiến này, bên trong lấy được viễn siêu bản thân phạm vi năng lực bên trong chắc tuyệt chiến công. Vương Triệu về sau rất nhiều trọng thượng, cũng đều là tại Dương Linh Duệ đột đạo công thành, chính thức đưa thân lại trời kiêu về sau vừa mới ban thưởng. Bọn hắn cũng không có như Hà Thắng Lai như vậy, tại Dương gia thế nhỏ thời điểm liền đưa than sợi hấm trong ngày tuyết rơi, mà đều là tại thành sự về sau dệt hoa trên lấm. Cho nên nói đến cùng, Dương gia thật muốn cảm tạ người, cũng chính là Hà Thắng Lai cùng nó sau lưng hà gia. Cung chúc hộ Vương Triệu ở giữa nhiều nhất chỉ có thể coi là cái không ai lợi ai. Đây cũng là Dương Quán Phong cùng Dương Linh Thanh suy nghĩ tự lập nguyên nhân chủ yếu. Như cái này Vương Triều là Hạ gia nói tính, vậy bọn hắn tất nhiên là bằng lòng đợi ở chỗ này. Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ Hạ gia cũng coi là an nhở ở đầu, mà Trục Hổ Vương Triều xem như nơi đây chân chính lại duy nhất thượng vị giá, chỉ là đem Dương gia xem như tương lai có thể chế hành Hạ Hà gia thế lực tại buổi dưỡng, không có khả năng bọn mặc bọn hắn làm lớn làm mạnh. Hơn nữa như một mực chờ tại trung hổ, Vương Triều địa cư như vậy lớn, tương lai Dương gia khởi thế cùng Hạ gia xảy ra xung đột lợi ích là chuyện tất nhiên. Cho nên nói Dương gia mong muốn chỉnh độ lớn nhất phát triển tự thân, đồng thời không ảnh hưởng tới vị này đúng nghĩa bá nhã, thoát ly trục hổ vương triều chói lọi chính là nhất định phải đi một nước cờ. Hỗn hồn bây giờ Dương Nguyên Hồng không chỉ có từ trung bộ tìm tới đủ cường đại trợ lực, thậm chí liền Dương gia tự lập sau điệu bản mới đều đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì sẽ không có gì có thể soán suất do dự tiên đại nhân, việc này xác thực khó liệu, chúng ta đối kia Đông Lai tông biết rất ít, hết thảy đều chỉ có thể suy đoán. Dương Linh thanh nhăn đầu lông mày, làm ra một vẻ khó xử bộ dáng, ta mặc dù công việc quản gia nhiều năm, nhưng cũng là đầu về gặp phải dạng này, khách đến từ thiên ngoại không cầu người đến này là phúc báo, chỉ cầu cái không họa vô thân hai là tốt. Tiên Chu nhìn qua Dương Linh Thành, đem nhất cử nhất động của nàng, bao quát thần thái biến hóa đều thấy rõ. Trong tay náo món kia có thể kiểm chắc lòng người linh bảo, giờ phút này vẫn như cũ chưa từng có bất kỳ khác thường gì. Vật này là trước khi đi, từ Mộ Dung Thiên Dương giao cho trong tay hắn, chính là vì mong muốn tại Dương gia sớm thăm dò rõ ràng đông lai tông mục đích của chuyến này. Chỉ bất quá bây giờ trần dương, thực lực đã là xưa đâu bằng này, tại hắn thần niệm che lấp phía dưới, đẳng cấp này khác bảo bối can bản là không có cách tự dương gia trên thân người tra ra bất kỳ đầu mối nào. Xem ra là thật không biết a." Tiên Chu trong tim nói thầm một tiếng, cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, mà thôi mà thôi, việc này lại nghĩ đã mất rủng, kia Đông Lai tông vì sao mà đến, mấy ngày về sau liền có thể thấy rõ cuộc. Ba người lần này nói chuyện về sau, lại qua 3 ngày, Đông Lai tông tu sĩ thừa tiền Chu đi vào Tùng Sơn. Thân kỷ luật cùng Đào Viên hai người phi không nên đón, nhưng Đông Lai tông hai vị kia chân nhân nhìn thấy hai người sau, đều chỉ là đơn giản khách sáo hàn vi một phen, liền đem Tiên Chu đáp xuống Tùng Sơn phía trên. Sau đó tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, Đông Phương doanh trại bị một đám thông linh tu sĩ vây quanh đi xuống tiên chu. Những tiên chu bọn người cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, tên này nhìn xem chỉ có chừng 15 tuổi tiểu cô nương, vậy mà có được ngưng nguyên sơ kỳ tu vi. Bực này thế tư đã là dương linh duyệt, thẩm nhận, nguyệt vọng thư ba người đều muốn tại cao hơn một cấp bậc. Chờ sau đó khi mọi người nhìn thấy, kia hai tên đồng lai tông chân nhân tu sĩ tại Đông Phương doanh trại trước mặt, cũng đành phải không người xem thường, liền càng là âm thầm kinh hãi, nhìn ra vị này nữ tu mới là chuyến này chân chính người chủ sự. Không hề nghi ngờ. Có thể nắm giữ như vậy thiên tư cùng quân thế, nàng tất nhiên là xuất thân từ cái nào đó trung bộ càng thế lực to lớn dòng chính thân truyền. Ý niệm tới đây, bao quát hình kỷ luật cùng đạo viên ở bên trong vương triều tu sĩ, trong tim đều là cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Tiểu thư một đường bất bại, không ngại. Đông Phương Doanh Thái khoát tay náo, sau đó đảo qua vương triều tu sĩ một cái, bình tĩnh mở miệng nói, "Cảm tạ các vị đã hữu, tiền bối đến đây là lấy, chỉ có điều, Doanh Thái lần này chỉ vì Dương gia mà đến, cùng chúc hộ cũng vô quan hệ, như chư vị nếu không có chuyện gì khác, liền mời về ạ." Chương 178, phần này bàn giao. Độ Trương, chương 178, phần này bản giao, Độ Trương. Lời này vừa nói ra, trực tiếp để ở đây một đám trúc hổ vương triều tu sĩ nụ cười ngưng kết trên mặt. Tiên chu cả người trực tiếp im ngẩn, hắn quả thực không nghĩ tới, cái này tuổi còn trẻ nữ tu, há miệng ra chính là như vậy bá đạo. Xem như ngoại lai người, tại trúc hổ trên địa đầu, cho bọn họ hạ lệnh trúc khách, tiên chu từ lúc tại vương triều đường trước đến nay, đây là đầu một lần. Nữ tu này có thể nói ra những lời này chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là người này chính là cái tính tình cuồng vọng, không có đầu óc gì đại gia mà khu. Hoặc là chính là nàng căn bản không quan tâm trục hộ một phương ý nghĩ. Mà từ Đông Vương Doanh Thái lúc nói chuyện bình tĩnh giọng điệu không khó coi ra, nàng hiển nhiên là thuộc về cái sau. Quả nhiên kẻ đến không tiện a. Tuyên Trụ trong lòng cảm khái một tiếng, Đông Vương Doanh Thái có thể nói ra lời này, đã là nói rõ thế lực sau lưng năng lượng tuyệt đối là mạnh hơn trục hộ rất nhiều. Kia điệu báo bí cảnh mở ra sắp đến, tại dạng này thời khắc mấu chốt, bị một phương không rõ lai lịch trung bộ thế lực tại Bương Triều bên trong chặn ngang tiến đến một cước, đối trục hộ mà nói tuyệt không phải tin tức tốt gì. Tiểu Hữu lời ấy sai rồi. Dương gia chính là ta thuộc hộ Vương Triều Sắc Phong trong nước thế gia, ngươi lần này đến đây, đã là Dương gia, kia tất nhiên là cùng ta thuộc hộ có quan hệ." Chu Tả Ti thống lĩnh hình cựu lệ hẽm một nói, "Thuỗn hổ, nơi đây vốn là ta thuộc hộ cơ ngượt quản lý, tiểu hữu mới đến, liền ý đồ đến đều chưa từng màng lần giao, liền phải chúng ta dẹp đường hồi phủ, khó tránh khỏi có chút quá không nói lý lẽ a." Một bên Thừa Thiên viện chủ Đào Viên không nói lời gì, tựa như một người ngoài cuộc đồng dạng, nhiều hứng thú nhìn xem trận này trò hay. Thừa Thiên thư viện cũng không phải là thuộc hộ Vương Triều bên trong lệ thuộc trực tiếp thế lực, hắn lần này được mời tới cũng chính là đơn thuần chống đỡ cái cảnh tượng. Cho nên trừ phi hai bên thật tới đánh nhau tàn nhẫn một bước kia, không phải hắn liền không cần làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Đạo Yên cùng cổ hội nhân, thân hữu lễ bọn người thế, nhưng là quen biết cũ, quá biết vị này Chu Tả Ti thống lĩnh cốt kiện là bậc não tính tình. Năm đó trục hộ lập up mấy trận đại chiến, vì Trạm thảo trừ căn, vị này sát tinh giống như tồn tại thế, nhưng là làm qua không ít một người đổ thành dĩa quốc chuyện. Nếu không phải lúc ấy không có đánh thắng chính mình, chỉ sợ hiện tại Thừa Thiên thư viện, liền đã đổi tên gọi trục hộ quốc thư viện. Về sau khai quốc chấp trưởng Chu Tả Y, hắn càng là tại trục hộ hoàng đế thụ ý dưới Một tay xử lý nhằm vào vương triều nội bộ trận kiêu máu tanh thánh hỡi, đem tất cả đối lập trận doanh triều thần tu sĩ giết sạch sành sanh. Dương Dạ này một cái cường quyền loại người hung ác theo nhịn xuống tính tình dạng đạo lý, liền đủ để chứng minh hình cự lệ đối Đông Phương doanh thái xuất thân mối cảnh cũng là vô cùng kiêng kỵ. Nhưng ra ngoài lập trường môn nhân, hắn lại không thể cứ như vậy bị người đến kêu đi hét, liền đành phải tại trong lời nói mặt lắm chút tranh luận. Đông Phương doanh thái nghe tiếng sau không có lập tức trả lời, mà là từ trong tay áo lấy ra một cái tử gỗ lim điêu khắc mà trưởng thành hai, thấp giọng hướng trong đó nói nhỏ vài câu. Trên cửu lệ cùng Đào Yên bọn người đều là mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, nheo nhau, nhau ném đi ánh mắt, nhìn về phía loại này linh bảo bọn hắn trước đó đều là chưa từng thấy qua. Đổng Vương doanh thái sau đó đem cái này chất gỗ người hãi thu hồi, lại lấy ra một cái hé mở lấy chất gỗ người miệng đặt ở bên hai. Một đạo ý niệm rất nhanh từ đó truyền ra, mà không biết là có lòng hay là vô tình, cái này truyền độc chấn động tiết lộ ra ngoài mấy phần, nhường hình cửu lệ cùng Đào Yên hai người vừa vặn bắt được. Hai người dùng linh niệm tra một cái, liền đều là cảm thấy tâm thần hơi rung, lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn từ cái này truyền niệm toát ra chấn động bên trong, cảm giác được một cỗ không thuộc về bọn hắn cảnh giới này khí tức khủng bố. Loại này hoàn toàn áp đảo bản thân khí tức, bọn hắn tại trụ hộ quốc sư, Lãng Nguyệt tông tông chủ, Tô gia lão tổ trên thân đều đã từng cảm thụ qua, là chân ý cảnh tu sĩ biểu tượng. Tiền bối nói có lý, lại chờ một chút một phen, ngươi mong muốn bản giao rất nhanh liền tới. Đông Vương doanh thái thu hồi truyền niệm khối lỗi, sau đó bước lên tay lặng lặng đứng tại chỗ đợi. Hình cự lễ lúc này cũng không tốt lại nói cái gì, Tùng Sơn bên trên trong lúc nhất thời liền sa vào đến có chút quỷ dị trong yên tĩnh. Tiên Chu giờ phút này đã cảm giác trên thân áp lực không nhỏ, quay đầu nhìn về phía đứng tại một bên khác Dương gia tu sĩ, nhìn thấy Dương Linh thanh trong mắt lo âu và Dương Linh Duệ trên mặt nghiêm trọng, trong tim càng là không khỏi vì bọn họ lo lắng. Đệ tu này địa vị tự lớn, liền thuộc hổ đều chưa từng để ở trong mắt. Hơn nữa từ hiện thân bắt đầu, chính là nhìn đều chưa từng nhìn Dương gia bọn này tu sĩ một cái, hiển nhiên càng không đem bọn hắn coi là chuyện đàng kể. Dương gia nếu là rơi vào trên tay người này, chỉ sợ hạ chẳng là sẽ không quá tốt. Tại Tiên Chu nghĩ đến, hoặc là cái này trung bộ thế lực là muốn Dương gia làm quân cờ hoặc là chính là làm dò đường tiên phong như thế phá hôi, hoặc là nhìn chúng dương linh duyệt thiên phú, mong muốn lợi dụng một phen. Nhưng mặc kệ đối phương là tính toán gì, những kết quả này đối với Dương gia mà nói, có thể đều không coi là chuyện gì tốt. Ai, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh có gọi, không biết một kiếp này, Dương gia có thể hay không vượt qua được. Đang lúc trong lòng hắn thở dài trong lòng thời điểm, hình hữu lệ bên hung kim lệnh có sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng che ở trên đó, trong khi bên trong ý niệm truyền vào não hải thời điểm, Vị này Chu Tả Ti thống lĩnh đại nhân liền trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện ra không cách nào che giấu chấn kinh đảo duyên thấy thế sắc mặt khó nghi, nhíu mày hỏi: "Lão huynh, tình huống như thế nào?" "Ngươi, chính mình nghe đi." Thần Cửu Lệ chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ có chút ngu ngơ đem cái kia đạo truyền niệm đưa cho Đào duyên. Vị này Thừa Thiên thư viện viện chủ đang giải thích một phen sau, chính là không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn tiếp theo xoay người, nhìn về phía Đông Phương Doanh Thái nói: "Tiểu hữu cao chiêu, chúng ta kiến thức." Đông Phương Doanh Thái cũng cười nhạt một tiếng, hỏi: "Phần này bằng gạo, đủ chưa?" "Đủ." đầy đủ. Đa Viên nói, liền vung tay lên, đem Tiên Chu chở một đám Vương Triều tu sĩ đều cuốn lên không trung, lại đối Đông Phương doanh trại đi xuống thi lễ, tiểu hữu tự tiện liền có thể, chúng ta hiện tại liền rời đi. Dứt lời, hắn chính là thi triển Đạo Pháp, hiện hóa ra một mảnh trong dặm ánh mây, mang theo Vương Triều tu sĩ đạp không mà đi. Không bao lâu, liền đã cách xa Tùng Sơn khu vực. Thằng đến bay ra đầy đủ khoảng cách xa, hắn mới an tâm đồng dạng thở một hơi dài nhẹ nhõm, gọi ra Tiên Chu nhường một đám tu sĩ lên thuyền. Vô Biên Chủ, Hoàng Đô, đến tụt cùng tới cái gì ý chỉ a? Tiên Chu phía trên Một đám không biết nội tình Vương Triệu Tu sĩ đều lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn cũng chưa từng tại nhà mình khu vực bên trên gặp được loại chuyện này, còn chưa nghe nói qua có ai đến nhà khác làm khách, nhường chủ nhân né tránh. Thế là một fan tướng thảo liền đem Tiên Chu đẩy đi ra, nhường hắn đi tìm hai vị đại nhân hỏi thăm một phen. Đạo viên sau khi nghe cười khẽ hai tiếng, đứng đại Tiên Chu phía trên nhìn lại Tùng Sơn phương hướng, người kia địa vị quá lớn, không phải người ta, cũng không phải thuộc hộ có thể trêu chọc nổi. Nơi đây sự tình, đã không phải chúng ta có thể trừng không, dương ra, chỉ có thể tự cội phúc. Dứt lời, Đào Uyên liền đem kia phần truyền niệm chỉ vào không trung, lại đưa vào Tiên Chu thức hải. Cái sau thôi độc linh niệm tiến hành giải đọc sau, trực tiếp tại chỗ Acleon sơ hải, tựa như nhận lấy to lớn dị xung kích đồng dạng. Xem như Vương Triều còn lớn, lại là cổ hải nhân đệ tử đắc ý nhất, tu tập Liễm Phong dấu ý dấu kiếm chi thuận, Tiên Chu tâm tư lòng dạ nhưng nói là vô cùng thâm hậu. Sở dĩ sẽ có bây giờ như vậy thất thố biểu hiện, thật sự là bởi vì kia truyền niệm bên trong tin tức thực sự quá mức nghe rợn cả người. Tiên Chu giờ phút này mới hiểu được, là mình bị kia ở chết một góc nông cạn kiến thức hạn chế sức tưởng tượng. Cái kia thần bí tu nữ trẻ cũng không chỉ có thể khiến cho chân nhân đối với hắn không người xem thường, thậm chí liền cao hơn một tầng, bị Tây Bắc tu sĩ coi là đỉnh tiêm tồn tại chân ý đại tu, cũng có thể tùy ý thúc đẩy. Ngay tại vừa rồi, Dương Lai Tông chân ý tu sĩ giáng lâm chúc hội Hoàng Đô. Hơn nữa, còn không chỉ một bị. Chương 179, gặp qua di di thúc thúc chương 179, gặp qua di di thúc thúc mọi người đều coi là hạ thắng Lai đoạt được chân ý không tướng, chúc hội sẽ ở tương lai có được hai tên chân ý tu sĩ, đánh vượt Tây Bắc bây giờ cách cục. Nhưng chưa từng nghĩ tới, kia thần bí nhất, Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy Đồng Lai Tông, Sớm đã có hai vị chân ý tu sĩ tọa trấn tông môn, liền tựa như ngồi cao kia văn phòng mái vòm phía trên, cười nhìn tây bắc nơi Tranh Ta Đoàn, phong vân biến ảo. Hai tên chân ý cảnh tu sĩ, đây đã là đủ để uy hiếp được chục hộ quốc phúc kéo dài kinh khủng chiến lực. Nếu là hai phe thật động thủ lên, cho dù chục hộ quốc sư có thể nương tựa theo quốc vận tăng thêm tăng lên chiến lực, cũng không nhất định có thể là đông lai tông hai người đối thủ. Hơn nữa đối phương hoàn toàn có thể không cùng ngươi tại hoàng đô khu vực hào tồn, trực tiếp gọi một người đưa ngươi ngăn chặn, một người khác liền có thể đi hướng trong nước các nơi lại khai sát giới. Không ra năm ngày thời gian, liẽ có thể đưa ngươi trục hộ cảnh nội tất cả tu sĩ bách tính tàn sát hầu như không còn. Đối mặt khủng lộ như vậy, hiếp, trục hộ hoàng đế cũng là không còn bận tâm kia hư đầu bá đạo vương triều mà mũi, quyết định thật nhanh truyền xuống chỉ lệnh, đem hình kỷ luật bọn người khẩn cấp triệu hồi, không còn lẫn vào Dương gia cùng đồng lại tông chuyện. Coi như Dương gia già cái Dương linh duyệt dạng này thiên kiêu, cũng còn không đến mức ngưỡng trục hộ liều mạng Giang Sơn xá tắc đường đi bảo đảm. Nói cho cùng, Dương gia bây giờ cũng chính là cái ngưng nguyên tiểu tộc, dạng này gia tộc trục hộ vừa nắm một bò to. Hơn nữa hiện nay Được chân ý không tướng hà thắng lai mới là chúc hộ có hy vọng nhất xung kích chân ý cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi. Thiên Tiêu Trung Quy vẫn chỉ là thiên tiêu mà thôi, ai cũng không thể cam đoan dương linh duyệt liền nhất định có thể đưa thân trung tầng cảnh. Càng thêm chúc hộ hiện tại lại không chỉ có hắn cái này một tên thiên tiêu. Cho nên tại ngắn ngủi cân nhắc qua đi, Dương gia rất nhanh liền thành chúc hộ cái này bàn lớn cờ bên trong một cái con rơi. Mặc kệ về sau Đông Lai Tông muốn xử trí như thế nào đối đãi bọn hắn, đều đã cùng chúc hộ đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Mà tại hoàng đô bên trong, chúc hộ quốc sư cũng đang ngồi nghiêm chỉnh, cùng Đông Lai Tông hai tên nữ tu nói chuyện luận đạo. Ở đây phiên giao lưu bên trong, Đông Lai Tông Tông chủ cũng tiết lộ một chút nội tình. Nang Lân thứ nhất chính miệng thừa nhận mình cùng trung bộ cái nào đó đại tộc có liên hệ, cũng cùng trục hộ cố sư nói, là nhà này đại tộc thông qua trung bộ một cái tên là Diễn Thiên Cung đại tông môn làm suy tính. Cái này Diễn Thiên Cung tu sĩ tinh thông đại diễn đạo pháp, có thể đo các hùng, hiểu nhân quả, biết trước sau, bọn hắn suy tính sự tình từ trước đến nay cơ chuẩn. Thông qua Diễn Thiên Cung suy tính, lần này tương lai đại thế biến nào, liền tựa như một cái đại giặc lô, chúng tu đều là lựa tải, muốn ở trong đó kinh nghiệm lâu chín, đúc cô, ngưng luyện mới có thể thành đan kết quả. Lời nói đến đây, cùng là chân ý cảnh tu sĩ Trục Hổ Quốc sư liền đã hiểu ý vị của nó. Liên đượ như bọn hắn Trục Hổ năm đó cùng Thú Vương Từ đạt thành giao dịch, vì câu trùng thiên huyết sát chi khí lựa đàn, hiến tế vương triều bên trong rất nhiều tầng dưới chốt tu sĩ cùng bách tính tính mệnh đồng dạng. Nhà này trung bộ đại tộc có lẽ là có một loại nào đó luyện mệnh thành đan chi pháp, mà ở đằng kia Diễn Thiên cung suy tính bên trong, cái này Dương gia liền tựa như là một vị tốt dẫn. Như thế xem ra, Dương gia lần này thực là giữ nhiều lại ít, không biết còn có thể có phải có huyết mạch lưu giữ lại. Bất quá Trục Hổ Quốc sư lúc này đã không cần lại vì Dương gia sự tình suy não. Bởi vì tại hoàng đế bệnh hạ bên kia đã rõ ràng đem nhà này người từ bỏ. Bọn hắn cuối cùng vận mệnh như thế nào, sống hay chết đều đã cùng trúc hộ lại không liên quan. Cho nên tại đối phương để lộ ra trong cái này nguyên do về sau, trúc hộ cốt sư cũng chỉ là khen ầm thành cao tông đạo pháp vô lượng, tính nói thông thần liền đem chủ để dẫn tới nơi khác. Bắt đầu cùng Đông Lai tông hai người thương nghị, nhìn xem ở đây đất phiên bảo bí cảnh hiện thế một chuyện bên trong, song phương có hay không hợp tác làm việc khả năng. Dù sao trúc hộ hiện tại đã cùng ba nhà trung bộ thế lực kết thành đồng minh. Nếu có thể lại đem Đông Lai tông cùng nó thế lực sau lưng liên hợp, liền có thể tại lần này bị cảnh tri hành bên trong nắm giữ cực lớn sức cạnh tranh. Nhưng rất đáng tiếc, đề nghị này của hắn bị Đông Lai tông tu sĩ tại chỗ cự tuyệt. Cấp nàng không phải là không muốn, mà là căn bản không cần. Có Đông Vương ra một vị chân ý thập nhị trọng lão tổ đích thân đến, Đông Lai tông chỗ nào còn cần cùng chụp hồ loại tầng thứ này vương triều thế lực máy nhiễu tại cùng một chỗ. Hai người cũng sau đó làm ra hứa hẹn, lần này đến đây chỉ vì ngưỡng nhà mình bị tiểu thư kia xác định dương gia chất lượng sẽ không nguy hiểm cho chụp hồ vương triều an uy. Đến lúc đó lần này khảo sát kết thúc, hai người tự sẽ rời đi. Trục hộ quốc sư đối với chuyện này đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, còn nói thẳng luận đạo kỳ ngộ khó được, hy vọng hai người có thể nhiều tại cái này sủng tiên thành bên trong dừng lại một chút thời gian. Giới này cường giả vi tôn pháp tắc liền tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Chỉ cần quả đấm của ngươi rất tốt đẹp cứng rắn, kia cho dù ngươi tại người khác địa bạn trực tiếp tới người, cho dù ngươi một chút không cho đối phương mặt mũi, đối phương cũng đành phải bồi khuôn mặt tươi cười đáp ứng, còn muốn tán dương một phen bạn lẫy của ngươi cao siêu. Mà tại hình cự lệ cùng Đào Uyên bọn người sau khi đi, Đông Vương Doanh Thái liền bảo Dương gia cấm điệu, cùng đem dưới tay hai tên chân nhân cùng Thông Linh Tu sĩ vũ xuống, để bọn hắn đi hướng tứ phương đề phòng. Sau đó Tử Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Duệ cùng đi, đem Đông Vương Doanh Thái mời vào bảo trong lầu. Vừa vừa bao đến nơi đây, Đông Vương Doanh Thái liền lấy ra một phương pháp bản, thúc đẩy sinh trưởng ngăn cách trận pháp, đem ba người bao ở trong đó. Tới lúc này, nàng mới thu hồi bộ kia nguy trang kiêu căng gương mặt, hướng hai người cười nói, gặp qua Linh Thanh Gigi, gặp qua Linh Duệ thúc thúc. Hay. Dương Linh Duệ có chút chán vắng, Đông Vương Doanh Thái như vậy thân cận thái độ cùng sương hô, nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Dương Nguyên Hồng truyền tin bên trong rõ ràng chỉ nói cùng nàng có đồng hành duyên phận lẽ ra lấy thân phận của đối phương biện vị, hẳn là mình cùng Dương Linh Thanh trước hướng hắn vấn lễ mới lạ. Dương Linh Thanh mỉm cười nhìn nhã mình của Cố này, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái bọc giấy, tiến lên đưa cho Đông Phương Doanh Hải. "Doanh Hải, đây là Tùng Sơn dưới người ra lão kia bề ngoài làm được đường bánh ngọt, ngươi nếm thử nhìn, phương vị có thể từng có biến hóa." Đông Phương Doanh Hải như thế nào linh lung tâm tư, nghe xong lời này liền minh bạch Dương Linh Thanh dùng đường bánh ngọt có ý riêng chính là cái gì. Thế là nàng mở ra bọc giấy, cẩn bước lên một cục đường bánh ngọt tế phẩm một phen sau đó nói rằng, ăn ngon, thương bị một chút cũng không thay đổi, vẫn là cùng lần kia như thế ăn ngon. Ta ân linh thanh gì gì? Nghe được lời ấy, Dương Linh Thanh liền cũng trong lòng vui mừng, biết Nguyên Hồng tiểu tử này là nhật bảo. Dạng này cơ linh cô nương, chỗ nào tìm kiếm? Thế nhưng lại đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Thương thích liền tốt, về sau muốn năng tùy thời đến, biết rồi. Nhìn xem hai người quen thuộc đối thoại, một bên Dương Linh Duệ không khỏi nhíu mày suy tư, chẳng lẽ lại là ta bị mơ mơ màng màng? Kỳ thật trên thị cùng bị này Đông Phương gia thiên kiêu đã gặp mặt. Gặp hắn một bộ như là thật bộ dáng. Dương Linh Thanh Liễn cũng có mấy phần bất đắc dĩ cùng Đông Phương Doanh Thải nhã danh nói, người cái này tup tup đầy trong đầu cũng chỉ có gia tộc và tu luyện, tại cái khác sự tình bên trên đều tương đối trì độ, ngươi chớ có để ý. Đông Phương Doanh Thải nghe vậy liền tục vỗ tay, không ngại không ngại. Linh duệ thúc nhơ trong nhà, nhất tâm hướng đạo, nên chúng ta hậu đối học tập tầm gương, nơi nào sẽ có để ý nói chuyện. Đúng nhiên bị người như thế khen một trận, Dương Linh Duệ cũng là có chút xấu hổ cười khan hai tiếng, sau đó hỏi, "Cái kia, Doanh Hải à, chuyện cho tới bây giờ ta xác thực còn có chút hoang mang trong lòng, không biết có thể hay không làm phiền ngươi giải thích nghi hoặc một phen?" trên 180, muốn lập vài lốt cũng muốn mặt mũi trương 180, muốn lập vài lốt cũng muốn mặt mũi ba người lập tức ngồi vây trùng một chỗ, Đông Vương doanh thái ở trung vị, liền bắt đầu đem chuyện hôm nay nguyên do từ đầu nói tới. Tại Dương Nguyên Hồng truyền tin bên trong, hắn đưa ra nhuận dương gia có thể thuận lý thành chương thoát ly trục hộ một cái tư tưởng. Nếu để cho Đông Lai tông cùng Đông Phương già cưỡng ép nhúng tay, lấy nâng đỡ Dương gia cách làm, Từ Vương Triều bên trong độc lập ra ngoài, vậy chuyện này ngược lại là cũng có thể hoàn thành. Nhưng bởi như vậy liền sẽ cho người ta rơi xuống câu chuyện, nói không chừng sẽ còn bị cải lên cái bộ bạn. Andrey táo rạo cây xung đều danh. Đối Dương gia người một nhà mà nói, bọn hắn tự nhiên là hiểu được, dựa gia từ trục hổ được đến mỗi một phần ban thưởng, đều không phải là vô duyên vô cớ tới tay, trong đó nỗ lực cùng hy sinh, đồng dạng phi thường to lớn. Nhưng ở không rõ chân tướng người ngoài xem ra, người Dương gia chính là tại trục hổ ăn lấy hết chỗ tốt, lại lấy được vương triều rất nhiều bảo vật ban thưởng. Sau đó dựa vào vương triều tài nguyên, sau lưng ủng hộ cùng Đông Lai tông tiếp xúc, cũng lấy trục hổ là bàn đạp, thành công cùng trung bộ thế lực đắp lên quan hệ. Tiếp lấy có chỗ dựa sau, liền trở mặt không quen biết, đem một tay nâng đỡ người lên trục hổ đá một cái bay ra ngoài, tự lập môn hộ. Dương Minh Hồng cân nhắc chuyện luôn luôn rất chu toàn, bản thân hắn mặc dù không thèm để ý người bên ngoài lời đàm tiếu, nhưng cũng biết rõ nhân luôn đáng sợ đạo lý. Nhất là trong này bộ đi một lượt sau, kiến thức đến rất nhiều lại tông đại gia lực ảnh hưởng, hắn chính là minh bạch, có một cái tốt hình danh, thật rất trọng yếu. Một phương thế lực mong muốn làm lớn làm mạnh, muốn có được thiên hạ tu sĩ tán thành, kia sự phát triển của hắn khởi thế con đường, nhất định phải danh chính ngôn thuận, không thể có dạng này hắc lịch sử. Cho nên Dương gia lần này thoát ly Vương triều tự lập, là bắt buộc phải làm. Nhưng cùng lúc cũng nhất định là muốn lấp vài lớp mặt mũi chiếu cố. Muốn tại tự lập về sau Nhưng chục hộ cùng đám khán giả đều tìm không ra mã bệnh, lúc này mới có thể xem như đem chuyện này cho làm xong. Thế là tại hắn nói lên trung bộ đại tộc chọn tài liệu luyện đan tư tường hạn, từ Đông Vương doanh trại thực tế thao tác nhu độ, chủ đạo lần này Đông Lai tông đột nhiên rơi xuống chục hộ, ngang ngược cướp người tiếp độ. Mặc dù cùng loại trước phương pháp như thế, bản chất vẫn là dựa vào cường đại vũ lực cùng bối cảnh làm việc, kết quả cũng đều có thể khiến cho Dương gia thoát ly chục hộ vô triều. Nhưng ở cái này hành sự quá trình bên trong, Dương gia coi như thành chiếm lý một phương. Tất cả mọi người nhìn thấy, là Đông Lai tông dựa vào trong lúc này bộ đại tộc lấy thế đè người, Mạnh mẽ xông tới chụp hổ vương triều đến tới người, muốn đem Dương gia xem như thuốc dẫn luyện tài để ứng dụng. Dương gia chỉ là một cái ngưng nguyên tiểu động, chỗ nào có thể có nửa điểm sức phản kháng, duy nhất có thể trông cậy vào cũng chính là chụp hổ vương triều. Kết quả đối mặt hai tên chân ý tu sĩ áp lực, chụp hổ vương triều cơ hội là không hề do dự liền tự bỏ Dương gia, đem bọn hắn chắp tay đưa ra, tùy ý Đông Lai tông sinh sát đồng ý đoạn. Cứ như vậy, Dương gia ngày sau bất luận là trở nhà, vẫn là đi xa man tộc chi địa, liền đều thành chuyện thuận lý thành chương. Đến mức vì sao về sau Đông Phương gia chậm chạp không đúng Dương gia ra, ra tay, đó cũng là có nói pháp đã muốn làm thuốc, vậy dĩ nhiên liền dạng cứu năm cùng phẩm tướng, đem dương gia đặt ở Tây Bắc lui, chỉ là Đông Phương gia cảm thấy dược liệu này còn chưa thành thục mà thôi. Đem như vậy lý do ném ra ngoài, chính là cho dù ai đều tìm không ra trong đó ma bệnh, thậm chí nói không chừng sẽ còn động tĩnh dương gia tao ngộ. Đến mức sớm đã tại trung bộ đứng đứng gót chân Đông Phương gia, thì đã là vượt qua lúc đầu phát triển khởi thế giai đoạn. Bất luận là thực lực địa vị vẫn là danh dự ảnh hưởng đều đã 10 phần kiên cố, cái này Tây Bắc chi điệu to như hạt vừng nhỏ, thì càng sẽ không cho bọn hắn tạo thành ảnh gì. Từ trước mắt kết quả đến xem. Dương Nguyên Hồng cùng Đông Phương doanh trại lần này cách không phối hợp cũng là ăn ý hiện thị rõ, hoàn mỹ đạt đến mong muốn suy nghĩ. Từ giờ trở đi, Dương gia chính là đám người công nhận Vương Triều còn rơi, trước đó tất cả ân oán đều sẽ theo trung bộ thế lực chen chân mà xóa bỏ. Về sau Dương gia cũng chỉ là Dương gia, sẽ không đi mang theo một cái chụp hộ Vương Triều tiền tố. Diệu a. Dương Linh Duệ biết được cái này cả đoạn chân tướng về sau, chính là không khỏi vỗ tay sửng diệu, Nguyên Hồng lần này tính toán cũng thật là lợi hại, đem trong trong ngoài ngoại đều suy tính chu toàn, quả thật là rất được thành tỉ chân truyền a. Đương chỉ chú ý lấy khen ngươi cháu kia cùng thổi phong ta, việc này sở dĩ có thể thành, vẫn là may mắn mà có Doanh Thải Chu đáo chặt chẽ an bài, vừa mới một chiêu điểm trục hổ yếu hại. Dương Linh Thanh nhắc nhở một tiếng, Dương Linh Duệ liền cũng vui vẻ nói, là vậy là vậy, việc này nếu muốn bàn bề lên, Doanh Thải mới là công thần lớn nhất. Đông Phương Doanh Thải nghe vậy hé miệng cười một tiếng, việc này phần lớn chi tiết đều là nguyên hồng sớm nghĩ ý chuyện, ta bất quá là cho mượn trong nhà quyền thế tiện lợi, tiện thể chấp hành mà thôi, tính công được đại công. Nghe được lời ấy, Dương Linh Thanh trên mặt chính là vui mừng càng lớn, thật sự là càng xem Đông Phương Doanh Thải nha đầu này liền càng thích. Sau đó ba người lại hàn huyên một hồi, Đông Phương Doanh Thái liền tại hai người dẫn đường hạ, đi gặp Dương Nguyên Hồng ở trong tư để cấp bị kia Dương gia lão tổ Dương Quan Phong. Đi vào Dương gia cấm địa chỗ sâu tỏa động phủ này bên ngoài, Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Duệ dừng bước, chỉ làm cho Đông Phương Doanh Thái một người tiến vào bên trong. Mặc dù biết vị này Dương gia lão tổ trước mắt cũng chỉ có tụ khí viên mãn tu vi, còn không bằng chính mình. Nhưng giờ phút này đứng tại động phủ trước cửa đá, Đông Phương Doanh Thái trong lòng vẫn là có mấy phần thấp vọng. Két, theo cửa đá chậm rãi mở ra, nàng chậm rãi đi vào trong đó, tại tòa này bố trí 10 phần đơn giản trong động phủ gặp được cái kia ngồi ngay ngắn bổ đoàn bên trên trung niên tu sĩ. Dương Quán Phong trên mặt cái kia đạo vết sẹo, đã tại Dương Linh Duệ đám người trợ giúp dưới chữa trị rất nhiều, không còn giống nguyên lai như vậy đáng sợ do người, nhưng như cũng hết sức rõ ràng. Đối mặt vị này dẫn đầu Dương gia từ không quan trọng ở giữa từng bước một từ suy chuyển thịnh, cũng cuối cùng đi hướng Phật khởi trung Hưng Chi tổ đồng phương doanh thái lòng mang kính ý đưa tay thi lễ nói, "Vạn bối Đông Phương doanh thái, gặp qua Dương lão tiền bối." "Hảo hài tử, hoan nghênh ngươi, cảm ơn ngươi." Dương Quán Phong lộ ra một mặt nụ cười ấm áp, nhìn về phía Đông Phương doanh thái trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Dương Linh Thanh đã có thể đem tiểu cô nương này mang đến cho mình nhìn, đã nói nàng bất luận ở tâm tính vẫn là phẩm hạnh bên trên đều đã lọt qua cửa. Đến mức tiên phú, kia liền càng không cần lại làm lắm lời. Một tiếng ngày tạ ơn nhường Đông Phương doanh trại có chút ngoài ý muốn, đang muốn há miệng lúc, đã thấy Dương Quán Phong khoát tay náo, ngươi không cần kiêng tốn, nếu không có Đông Phương ra hết sức giúp đỡ, Nguyên Hồng chính là lại như thế nào miêu tính, việc này cũng đều là lục bình công dễ, rơi không được. Cho nên, ngươi làm nổi Dương gia toàn thể một tiếng cảm tạ. Dứt lời, Dương Quán Phong đứng người lên, nhìn về phía này Phương Động phủ khác một cái cửa động. "Dưnh Hải, đi theo ta." Ta dẫn ngươi, đi gặp một người. Tuất, Đỗ Vương Doanh Thái đi theo, từ chỗ này cửa hung dở đi động phủ đi không bao lâu, xuyên qua một mảnh cánh rừng, hai người liền tới tới một chỗ sơn thanh thủy tú chỗ. Nơi đây có một tòa tu viện 10 phần thanh nhã vi lạn, chờ hai người đi vào trong đó sau, Đỗ Vương Doanh Thái liền nhìn thấy trong vườn tòa kia đơn độc một cái một phần. mộ phần. Trên mộ phần dựng lên một cái địa, thượng thư chức trưởng Tử Dương Công linh hổ chi mộ. Trong thấy cái tên này, Đỗ Vương Doanh Thái liền đã là biết được thân phận của hắn. Dương Nguyên Hồng trong thư nói qua, Dương Gia Linh chữ lót có 3 người ngoại trừ vừa mới nhìn thấy Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Duệ bên ngoài, còn có một người, chính là phụ thân của hắn. "Xin lỗi A Doanh Hải, hai người các ngươi sự tình còn chưa thành, ta liền tự tác chủ trương đưa ngươi mang đến nơi đây." Dư Quán Phong đầy mắt đầy này nói, "Chết ta theo không dưới tâm tư này. Không có chuyện gì Dương lão tiền bối." Nguyên Hồng ở trong thưa cũng cùng ta nhắc qua phụ thân hắn sự tình. Cho dù lần này không theo ngài đến, ta cũng biết Dương Linh Thanh gì dẫn ta tới tề bái. Đỗ Vương Doanh Hải cười lắc đầu, sau đó liền tới tới Dương Linh hộ trước mộ phần cung kính tiến hành một phen tề bái. "Linh Hộ thúc, ngươi không cần là Nguyên Hồng lo lắng." Hắn hiện tại bản sự cũng lớn, đều đã leo lên ngày đó yêu kim bạc nữa nha. Sau khi đứng dậy, Đông Phương Doanh Thải nhẹ giọng lấy, đầu óc hắn rất thông minh, tu vi rất rất lợi hại, còn rất làm người khác ưa thích. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta còn thực sự bị hắn ngụy trang thân phận cho lừa gạt, về sau, Đông Phương Doanh Thải kia tràn ngập sinh cơ cùng sức sống lời nói quanh quẩn tại viện lạc ở giữa. Dương Quán Phong đem những lời này nghe vào trong tai, trong lòng rất là thứ cảm, liền tại trong lúc lơ đãng, nhẹ nhàng quay đầu chỗ khác, dùng tay lau lau khóe mắt. Chương 181, đám người tề tụ tiên tuẩn ti chương 181, đám người tề tụ tiên tuẩn ti sau đó mấy ngày, Đông Lai tông chiếm trước tụng Sơn tin tức rất nhanh tại Vương Triều bên trong truyền ra. Thế lực khắp nơi đều là rất là chấn kinh, thứ nhất là không nghĩ tới từ trước đến nay không tham dự Tây Bắc tranh đấu Đông Lai tông, vậy mà lần này sẽ cường thế như vậy, thứ hai thì là cảm khái Vương Triều quá quyết, lại trực tiếp đem toàn bộ Dương gia hoàn toàn từ bỏ. Phải biết tại sự kiện lần nãy trước đó, Dương gia nhưng vẫn là Vương Triều bên trong chạm tay có thể bỏng bánh trái thơm ngon, là các phương tranh nhau kết giao đối tượng. Ai có thể nghĩ tới lại chỉ tại trong một sớm một chiều, Dương Gia liền có thể từ đám mây ná vào đáy cốc, biến thành trúc hộ vương triều cùng Đông Lai tông lần này so triều đánh, cỡ con rồi. Như vậy biến cố, thật là khiến không ít người tổn tức không thôi, gọi thẳng bệnh số vô thường. Trúc hộ hoàng đô, xuống tiến hành văn sử quán bên trong. Cái gì? Ngươi nói là sự thật. Châu Trung Nghị gần nhất mấy ngày vừa lúc ở bệ quan, nghiên cứu những cái kia từ hoàng hôn cổ đạo bên trong chiếm được cổ tu sử sách. Cho đến hôm nay xuất quan vừa mới biết được Dương Gia gặp cái biến. Biết được việc này sau, Hán đội vàng hỏi trăm lúc ấy ở đây vương triều quan biên, đang nghe Dương Nguyên Liếu đi hướng Tùng Sơn không có bị mang về tin tức sao, hắn chính là vô cùng lo lắng chạy tới Tiên Tuần Ty ti tổng bộ. Chờ chút, không để. Chánh gia, ta là ai ngươi nhận không ra a? Cửa ra vào thủ vệ vừa muốn ngăn cản, liền bị Châu Trung Nghị quát lui. Vị này văn sĩ quán quán chủ từ trước đến nay lấy bình dị gần gũi chứ danh, hôm nay bộ dáng này vừa nhìn liền biết là thần sốt ruột phát họa. Nhưng lần này việc quan hệ Dương Nguyên Liếu tính mệnh, hắn cũng là không lo được ngày thường hình tượng, một đường chạy gấp đi Tuyên Chu làm việc mang viện. "Phanh phanh phanh." Tuyên Tuần Trưởng. Tuyên Tuần Trưởng Ta là Châu Trung Nghị, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ. Châu Trung Nghị nhìn xem đóng chặt cửa sân, liền tiến lên một bên góc cửa, một bên cao giọng hướng bên trong la lên. Hai năm trước tuyên tru thành công phá cảnh tông linh, chức quan cũng từ lúc đầu phó tuần trưởng để thăng làm tuần trưởng. Đồng thời bởi vì hắn là cổ hoài nhân một cái duy nhất đột phá thông linh cảnh giới đệ tử, vừa mới tấn thăng tuần trưởng chi vị, trong tay thực quyền cùng trong triều địa vị liền rất nhanh vượt qua cái khác tất cả lão tư cách tuần trưởng. Điểm này từ hình kỷ luật tiến về Tùng Sơn, chỉ đem hắn mang ở bên cạnh liền có thể nhìn ra. Hắn không chỉ là bình thường tuần trưởng Vẫn là hoàng đế cố ý bồi dưỡng đời tiếp theo tiên tuẩn ti thống lĩnh người nối nghiệp. Châu Trung Nghị ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, tất nhiên là biết Tiên Chu hiện tại quyền lên tiếng, cho nên mới có thể trực tiếp tới tìm hắn. Châu quan chủ, tuần trưởng hôm nay đã từ chối tiếp khách. Đúng vậy a quan chủ, nơi này là tiên tuẩn ti tổng bộ, ngài dạng này la to, cũng thực là có chút không ổn a. Hai tên tiên tuẩn ti hoàng đô tuần sứ nghe tin mà tới, bắt đầu đối Châu Trung Nghị tiến hành quyên can. Các ngươi không biết rõ, các ngươi không biết rõ đứa bé kia có nhiều ưu tú a. Nàng có tiền trình thật tốt con đường, không thể cứ như vậy không minh bạch đường mạng a. Nhưng hắn làm sao cứ như vậy coi như thôi, lúc này liền là một thanh nước mắt tuôn đầy mặt, lắc đầu nước lỡ nói, mấy năm qua này, ta thế nhưng là như cháu gái ruột đồng dạng đãi nàng, đem ta suốt đời sở học dốc túi tương thụ, nàng tại sự học một đạo thiên phú tiềm lực, quả thật là lão phu bình sinh ý thấy. Hơn nữa cho dù nghiên cứu các loại sách sử, nàng tu luyện cũng chưa từng rơi xuống. Bây giờ tu vi tại cùng thế hệ bên trong cũng là hết sức xuất sắc. Vừa nhắc tới Dương Nguyên Liễu, Châu Trung Nghị trong mắt liền tràn đầy tự hào, tâm tính, phẩm chất, nghị chí, nàng tuyệt đối đều gọi được là tốt chi truyện, thiên phú tu luyện cũng không yếu. Tương lai nhất định có thể trở thành trong triều lương đống. Ta thân này tuổi tác đã là làm đến đầu, bất luận con đường hoàn lộ đều sẽ không còn có cái gì hy vọng, nhưng nàng không giống a. Nàng mới không đến 20 tuổi. Ta biết hai vị lo lắng chỗ, cũng hiểu biết tiên tuẩn ti quy cũ lớn. Nhưng chuyện hôm nay, xin thứ cho Châu Mộ không thể tạm mệnh, nhất định phải rảnh rợt một hồi. Làm cản. Đột nhiên, một đạo cường đại linh niệm đạo qua nơi đây. Hai tên tuẩn sứ sắc mặt giận mình, vội vàng hướng người kia không người thi lễ, gặp qua luật làm đại nhân. Đầu tiên là tự tiện xông vào đại môn, bây giờ lại tại nơi này hô to gọi nhỏ, Châu Trung Nghị Ngươi còn đem cái này tiên tuẩn ti để bà mắt. Tên này thông linh sơ kỷ luật làm đại nhân bộ mặt tức giận, "Tuần trưởng đại nhân ngài đi bạn dạ, kia dương gia sự tình đã thành kết luận, ngươi còn có cái gì có thể gây?" Đối mặt cảnh giới cùng chức quan xong trong áp lực, Châu Trung Nghị tuy là sắp mặt khó coi, nhưng vẫn không có lùi bước chi ý luật làm đại nhân, "Ngài nói những này, ta cũng biết, nhưng hôm nay liền xem như đánh bạc đầu này mà dạ, ta cũng phải gặp được tuần trưởng đại nhân một mặt." "Ngươi?" "Tốt tốt tốt." Sống đến từng tuổi này lại vẫn như vậy không rõ nặng nhẹ, không biết tốt xấu. Cái này luật làm cũng là bị hắn khiến cho có chút hỏa khí từ đầu. Mắt thấy liền phải thi triển thuật pháp đem hắn tại chỗ cầm xuống. Kết, lại tại lúc này, phương kia mới một mực cửa lớn đóng chặt bị người mở ra. Trong viện ty chức quản sự Vương Triều Tu sĩ nhìn về phía hai người nói, "Luật làm đại nhân chớ có độc khí, tuần trưởng chuyển châu quán chủ nhập viện." Hai tên lo lắng đề phòng tuần sứ nghe nói như thế rốt cục nhẹ nhàng thở ra, kia luật làm cũng nhíu chặt lông mày cưỡng chế lửa giận trong lòng. Châu Trung Nghị càng là mặt mũi tràn đầy nạt nhiên mở giỡ, luôn miệng nói tạ sau liền kích động đi bảo trong viện. Ai, đợi hắn sau khi đi bảo, kia luật làm liền vẻ giận dữ tiêu hết, chỉ còn lắc đầu thở dài. Vừa mới Châu Trung Nghị kia phiên tỉnh chân ý các ngôn ngữ hắn tự nhiên cũng là nghe xong đi, chỉ là bất đắc dĩ thân phận môn nhân, không thể tha mặc hắn tiếp tục làm bổng. Vừa mới như vậy nổi giận biểu hiện, bản ý cũng là muốn hù sợ Châu Trung Nghị, miễn cho hắn dẫn suất càng lớn tai họa. Cũng may tuần trưởng đại nhân vẫn là chịu kiên hắn, cũng không có vì vậy giáng tội. Chỉ là, xem như việc này người biết chuyện một trong, tên này luật làm lại là tin tưởng, Châu Trung Nghị lần này nhất định là muốn một chuyến bay không. Bởi vì chuyện này thực sự quá lớn, đừng nói là cầu tới tiên chu nơi này, chính là cầu tới đại thống lĩnh, cầu tới kia trên phim loan điện, cũng là không làm nên chuyện gì. Châu Trung Nghị đi theo quản sự một đường đi vào viện Lạc chỗ sâu một răng nghị sự đại đường trước, cái này quản sự dừng bước xoay người nói, "Châu quan chủ, ngài có thể tiến vào, tuần trưởng liền tại bên trong." Đa Tạ đạo Hưu dẫn đường. Châu Trung Nghị lại tạm một tiếng, sau đó mang tâm tình thấp thỏm xuyên qua hành lang, đi vào nghị sự trong hành lang. Hắn vốn cho rằng này sẽ là một lần đơn độc triệu kiến, kết quả tiến vào đại đường xem xét. Ngoại trừ thượng thủ chủ vị Tiên Chu bên ngoài, phía dưới hai bên trên ghế ngồi cũng cơ hồ ngồi đầy người. Lệ thuộc vào vương triều nội bộ tu sĩ, tiên phần ti trưởng luận văn tự thư, chu tả ti trạm vệ tử hòa. Lữ thần Đường Hồng Dao phân biệt ngồi tại Tuyên Chu phía dưới trước ba cái vị trí bên trên. Về sau chính là đến từ cái khác mấy phe thế lực Vương Triều Thiên Tại, Hà Gia Hà Thang Lai, thư viện tổng nhạc, Vạn Hóa môn tiêu dịch trạch, Đạo Nguyên Sơn Cửu Nhiễm, Phong Gia Phong Lam, cũng toàn bộ xuất hiện. Trong đó, Văn Tử Thương, Hồng Dao, Hà Thang Lai đều đã là ngưng nguyên thập nhị trọng tu vi cảnh giới, làm sơ chuẩn bị liền có thể nếm từ đột phá thông linh. Còn sót lại mấy người, Thẩm Nhạc bây giờ tiếp cận bị mãn, nam tử ngưng nguyên cửu trọng tu vi, Từ Hỏa, Tiêu dịch trạch, Cửu Nhiễm, Phong Lam đều là ngưng nguyên lục trọng. Xem như thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, thiên yêu phía dưới thế độ thứ nhất. Nhìn thấy những người này ở đây trận, Châu Trung Nghị trong lòng chính là cảm thấy an tâm không ít. Những người này hiển nhiên đều là cùng Dương gia có giao tình, lần này làm việc không phải là chính mình một mình phân chiến. Lão Nhân A, đến rất đúng lúc, vào chỗ a. Tiên Chu đưa tay làm mời, sau đó nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị đều là cùng một sự tình mà đến, trong lòng ta hiểu rõ, liền ở chỗ này đem chuyện cùng nhau nói rõ đi. Chương 182, tiếp thu ý kiến quần chúng chương 182, tiếp thu ý kiến quần chúng Châu Trung Nghị sau khi ngồi xuống. Tiên Chu chính là phất tay mở ra trong viện ngăn cách chợ pháp. Ta khuyên các vị vẫn là sớm đi gãy mất tử nghiệp, chớ có lại làm một công, miễn cho cho gia tộc tông môn cũng đưa tới tai họa. Tiên Chu nhìn về phía chúng nhân nói, việc này cũng không phải là các ngươi suy nghĩ xong phương trao đổi mà là chúng ta chụp hộ thế không bằng người, bất đắc dĩ lựa chọn lựa bộ. Lời này vừa nói ra, liền để cho trong đám bầu không khí trong nháy mắt đen đén. Thẩm Nhạc trên mặt sầu lo mà hỏi, tiên lão nhân, sư tôn không cùng ta nói rõ quá nhiều, kia Đông Lai tông hai tên trấn ý, bây giờ coi là thật ngay tại hoàn thành. Ở đây mấy tên tu sĩ, có chút là biết nội tình. Có chút thì là chỉ nghe được một chút nghe đồn, mà giống vừa xuất quan châu trung nghị thì là còn cái gì tình báo cũng bị mất hiệu. Bây giờ bỗng nhiên từ thẩm nhạc trong miệng nghe được hai tên trấn ý lý do thoát thác, hắn chính là mở to hai mắt nhịn, trong lòng chấn kinh khó nói lên lời. Là thật. Tiên Chu gật đầu, sau đó nhìn về phía bên thân, việc này ba người các ngươi cũng là biết được, ta mới kỳ quái, các ngươi biết rất rõ ràng mấy chuyện không thể làm, thế nào cũng đi theo chạy tới tham gia náo nhiệt. Đây không phải muốn đem người cùng tiến tới tiếp thu ý kiến quần chúng đi. Hồng Dao nhún vai nói, đại gia cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Dù sao cũng phải thử một lần đi. Chẳng lẽ liền thật nhìn xem Dương gia cùng Linh Uyển như thế bị Đông Lai tông bắt đi à? Ta cũng là ý tứ này. Văn Tử chưa gật đầu nói, coi như không lo được toàn bộ, nhưng ít ra hết sức vì đó, có thể cứu một cái là một cái. Là nơi này. Tiêu Dịch Trạch cũng tại lúc này mở miệng đáp lời nói, tranh thủ một chút, cho Dương gia lưu lại đầu vết mạch cũng là tốt, kia Đông Lai tông dù sao không đến mức liền tu sĩ mang tất cả phàm nhân, đều phải không còn một mống mang đi à. Ha ha, Dịch Trạch, ngươi bây giờ còn dám có ý tưởng này. Tiên chủ lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi vẫn là trước hết ngươi muốn, chờ kia Đông Lai tông chân ý thân ở bạn hóa môn, ngươi có thể giữ được hay không, ngươi kia tốt sứ để à. Nghe được lời này, Tiêu Dịch Trạch cũng là lập tức như xương giá quả cả như thế điệu sỉu xuống dưới. Dương Linh Thù hiện tại đã bị bạn hóa môn giấu tới tông môn động tiên bên trong, dưới mắt bất luận là hắn hay là Mạc Hiển, đều chỉ có thể cầu nguyện kia Đông Lai tông sẽ không lên cửa muốn người. Nếu không, liền xem như bạn hóa môn lão tổ ra mặt đều vô dụng. Mà so với hắn càng tuyệt vọng hơn, thuộc bề cuối cùng đi đến nơi đầy châu trung nghị. Mới đầu hắn là ôm cố gắng tâm phải tới, về sau nhìn thấy bọn hắn đám người này, trong lòng ngực chính là lòng tin căng đầy. Nhưng ở chính miệng nghe được Tiên Chu thừa nhận, Đông Lai tông có hai tên chân ý tu sĩ sau, tâm cảnh của hắn chính là lập tức rớt xuống đáy cốc, bây giờ đã là có chút mất hết can đảm. Hai tên chân ý tu sĩ, đây là đủ để cho chục hộ bương triều diệt quốc chiến lực, bình tĩnh mà xem xét. Liền xem như hắn đi ngồi tiên tử đó chi vị, đối mặt dạng này đi hiệp, cũng sẽ lựa chọn đem Dương gia từ bỏ. Cho nên dưới mắt mong muốn cứu Văn Dương gia đã là không thể nào, cũng liền Văn Tử thư cùng Tiêu Dịch chạy ý nghĩ còn có chút ít hy vọng. Có thể cứu một cái là một cái, chiến thủ nhìn xem có thể hay không là Dương gia bảo tồn được mấy Chân đại nhân, ta nghe sư phụ nói, kia ba nhà Trung Bộ thế lực đã có tu sĩ đến hoàng đô, ngươi nhìn, việc này từ nơi này bắt tay, có thể hay không cũng có một tuyến cơ hội xoay chuyển." Tử Ma giữa lông mày khóa chặt nói rằng. Tình Cửu Lệ trở về hoàng đô cùng ngày, hắn liền biết rồi Dương Gia sự tình, lúc ấy liền dự định vụt trộm ra khỏi thành hướng Dương Gia đi một chuyến. Nhưng hắn sư phụ đối với cái này sớm có dự liệu, trực tiếp một đạo thuật pháp cho hắn nút ở thành nội, cũng là đi không được. Tình Cửu Lệ biết tử hòa cùng Dương Gia nguyên gốc, nhưng bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn. Một khi như vậy, chính hắn đều không nhất định có thể toàn thân trở ra thì càng không thể để cho đệ tử đi nhúng vào. Giống Hạ Tháng Lai, Thẩm Nhạn, Tiêu Dịch Trạch, Cử Nhiễm, Phong Lam, chuyến này cũng là tại trưởng đối cùng đi, khả năng đi tới Sùng Thiên Thành. Tại Dương Gia Chi bên sau, gia tộc tông môn đều không để bọn hắn đơn độc hành động. Ai? Nói đến đây ba nhà, kia liền càng đừng nói nữa. Tiên Chu nghe được tự hòa ý nghĩ chính là không ngừng bắt đầu, vừa bắt đầu ta cũng có ý nghĩ như vậy, vậy hạ cũng sát thực cùng cái này ba nhà tu sĩ tự mình khai thông qua việc này, cái này ba nhà ngay từ đầu nghe nói là cái Tây Bắc tông môn, có hai cái chân ý, đều là một chút không xem ra gì. Còn làm cam đoan nói việc này ba người bọn họ đi một cái liền có thể bãi bình. Có thể kết quả đây, đám ba người lòng tin tràn đầy đi bãi phòng Đông Lai tông kia hai tên chân ý cao tu sau, chính là lại không có lúc đầu kiên cường, xám xịt sau khi trở về, nhao nhao nói thẳng cái này tông môn bối cảnh quá lớn, bọn hắn ba nhà hợp nhất khối đều không thể chơi bạo. Các ngươi như biết, cái này ba nhà trung bộ thế lực đều là có không ít hơn ba vị chân ý tu sĩ trấn giữ, liền bọn hắn tam phương hợp lực cũng không dám trêu chọc thế lực, kia đã vừa xa khỏi chúng ta phạm vi liệu biết, căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Nghe được lời ấy, Tử Mã chính là không khỏi vẻ mặt tằm đạm. Hai tay không tự chủ nằm đây, hắn rất chán ghét loại này vô lực, cái gì cũng không làm được cảm giác. Tại việc này trước đó, hắn còn thỉnh thoảng sẽ cảm thấy một chút tự mãn, cảm thấy mình hiện tại vô luận tu vi hay là địa vị đều đã cùng lúc trước tại Lý gia thường có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng trải qua này dương gia biến cố, hắn liền càng thêm khắc sâu nhận thức đến, tại cái này lớn như vậy thương làng châu phía dưới, lực lượng của mình vẫn là quá mức nhỏ bé. Tổng giao mấy người cũng tại lúc này lầm vào trầm mặc, đều là sắc mặt ngưng trọng cúi thấp đầu. Đã muốn cùng đối phương đàm phán, kia dĩ nhiên chính là muốn có đầy đủ thẻ đánh bạc. Cuối cùng vẫn là Hà Thắng Lai phá vỡ đoạn này đi lặng, hắn hẽ một nói, dưới mắt trúc hổ thứ đáng giá nhất, liền tại trên tay của ta, ta cảm thấy có thể dùng biệt này tới làm làm văn chương. Cái này, Thắng Lai, ngươi chờ có xúc động. kia chân ý không tướng liên quan đến Vương Triều lại kế, không thể tự tiện chủ trương. Tiên Chu nghe hắn nói rõ như vậy lộ ra có chút gấp, đội vảng quên can. Nhưng Hà Thắng Lai lại lạ sắc mặt kiên định nói rằng, như lúc ấy không có linh duyệt tâm hậu chân nguyên trợ lực, đừng nói là phần này cổ đạo chí bảo, chỉ sợ ta cùng các vị đạo hữu tính mệnh, đều làm muốn bản giao ở đẳng kia ven hồ chi địa. Tiên đại nhân không cần lo lắng. Trong lòng ta tự có phân đất, rời đi bạn trọng lâm lúc, ta liền cùng lão tổ nói qua đường này, lão nhân gia ông ta cũng đã đồng ý, vừa mới ta cũng đã mời Thẩm Đạo Hữu. Ta cùng Thẩm Đạo Hữu sẽ lấy Tây Bắc Thiên Kiêu thân phận đi hướng Tùng Sơn, lấy luật bàn luật đạo chi danh, đi bái phòng vị kia tu nữ trẻ, cũng ngượn cơ hội cùng nó thương nghị việc này. Nghe xong kế hoạch của hắn, Tiên Chu cũng là lâm vào trầm tư, ánh mắt rời rạc lấy suy nghĩ lên. Hắn thấy, cái này có lẽ thật đúng là có thể mang đến một chút cơ hội xoay chuyển cũng có nói. Xem như ngày đó ở đây vương triều tu sĩ, hắn nhưng là biết kia tu nữ trẻ quyền lên tiếng là bậc nào chi trọng. Nếu như Hà Thắng Lai cùng thẩm nhạc có thể tại luận đạo bên trong cùng nó trèo lên mấy phần giao tình, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho nàng tại dương ra sự tình tiểu tung miệng. Ta cảm thấy việc này có thể thực hiện, ta cũng đi, liền nói đi xem Lễ Thiên Kiêu luận đạo, sư phụ hẳn là sẽ không cản ta. Tử Hòa cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ. Tại hắn về sau, Tiêu Dịch chạch mấy người cũng nhao nhao biểu thị chính mình cũng muốn cùng nhau đồng hành. Nhìn thấy cái này tuổi trẻ tu sĩ đoàn kết nhất chi cảnh tượng, Yên Chu trong tim sầu lo đồng thời, cũng là cảm thấy vui mừng. Dạng này hảo khí tượng, phía trước mấy đời tu sĩ bên trong thế nhưng là căn bản không tồn tại chuyện. Không nói đến Đạo Nguyên Sơn cùng bạn hóa môn trải qua thời gian dài cạnh tranh quan hệ, chính là thư viện cùng Hà gia, thời gian trước cũng một mực tại âm thầm phân cao thấp. Mà tại Dương gia xuất hiện, nhất là tại Dương Linh Duệ bắt đầu ở trục hội bộc lộ tài năng về sau, liền giống như một hồi ấm áp gió nhẹ thổi tan những này quá khứ thu cũ, nhường thế hệ này trục hội các thiên tài giữa lẫn nhau đều kết thân hảo tình nghĩa. Có những này hảo bối tại, trục hội tương lai đi hướng hưng thịnh chính là thật ở trong tầm tay. Chương 183, luận đạo bên trong gió nhẹ chương 183, luận đạo bên trong gió nhẹ tốt. Vậy thì theo thắng Lai nói xử lý, đến tột cùng có thể hay không có hiệu quả? lại thử một lần. Tiên Chu đáp ứng được này, đám người trên mặt vẻ lo lắng chi sắc liền lập tức tiêu mất không ít. Lão quan chủ Châu Trung Nghị nghe đến đó, trong lòng cũng là lại lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng do thân phận hạn chế nguyên nhân, lại không tốt đưa ra đồng hành yêu cầu, sắc mặt nhất thời có chút khó khăn. Lão nhăn, những hài tử này muốn đi Tùng Sơn, đoán chừng là phải ngồi ngồi đọ ngang. Bây giờ còn kém một cái cầm lái người, không biết ngươi có bằng lòng hay không đi đạp đường trước này. Tiên Chu nhìn ra vị này Vương Triều lão quan ý nghĩ, liền cười hỏi. Châu Trung Nghị nghe vậy đầu tiên là sửng sợ, sau đó lập tức hiện ra vẻ lại hỉ cứ đồng nói, "Ngươi đi, ngươi đi, ta tuần trưởng đại nhân thành toán. Việc này đã quyết định xuống, Tiên Chu liền không lại trì hoãn, lập tức đi một chuyến cung nội." Trúc hồ hoàng đế chỉ lệnh rất nhanh xuống tới, đồng ý hạ tháng lai cùng Đồng Nhạc, lấy thiên kiêu thân phận đi cùng Đông Phương doanh thái luận bàn luận đạo. Đạo này trong ý chỉ cũng không đề cập bất kỳ Dương gia sự tình, cũng chính là mộ dung thị biểu lộ thái độ, các ngươi muốn cứu Dương gia là các ngươi chuyện cá nhân, cùng vương triều quyết sách không quan hệ. Đồng thời còn điểm danh văn tử thư, Thủy Hòa, Hồng Dao, Châu Trung Nghị bốn người. Bọn hắn đều là đăng ký trong danh sách vương triều tu sĩ. Chuyến này chỉ có thể xem lễ, không thể cùng Đông Lai tông phương diện có bất luận cái gì giao lưu, đồng thời tất cả hành động đều sẽ có một tên thông linh tu sĩ đi theo. Tuy nói có đạo này hạn chế, nhưng tóm lại là có cơ hội đi hướng Tú Sơn, đám người liền cũng đáp ứng xuống. Dù sao việc này chân chính nhân vật mấu chốt, vẫn là nắm giữ chân ý không tướng Hà tháng lai, chỉ cần hắn có thể có cơ hội cùng Đông Lai tông vị kia thiên kiêu tiếp xúc liền có thể. Đông Lai tông hai tên chân ý đối với chuyện này cũng là cũng không thèm để ý, một phương diện bọn hắn biết hai cái này Tây Bắc Tu sĩ căn bản liền sẽ không là tiểu thư nhà mình đối thủ, một phương diện khác các nàng hai người lúc đầu nhận được mệnh lệnh chính là lưu tại hoàng đô cho chụp hộ phương diện áp lực, những chuyện khác cũng vô dụng các nàng quan tâm. Lần hành động này, chúc hộ vì phân rõ giới hạn, quả nhiên như Tiên Chu nói tới, không có lấy ra vương triều Tiên Chu, mà chỉ là phái ra một chiếc vô cùng bình thường đỏ ngang. Tại trại qua nửa ngày chuẩn bị xong, tại châu trung nghị thôi động hạng, chiếc này đỏ ngang tự hoàng đô lên đường, đi đến Tùng Sơn phương hướng. Đỏ ngang tốc độ cao nhất chạy phía dưới công đến 10 ngày công phu thời gian, đám người liền rơi xuống Bạch Thành. Cao Huy những ngày này thế nhưng là bởi vì Dương gia sự tình gấp đến độ xuất đầu mẻ trán. Dương gia với hắn mà nói, không chỉ có riêng là một cái đáng tin cậy hợp tác đồng bạn, càng là hắn con đường cùng hoạn lộ bên trên quý nhân. Như không có năm đó Dương Linh Thanh cùng Dương Linh Duệ mời hắn tham dự thanh hà một chuyện, hắn khả năng đến bây giờ đều vẫn là một phương nho nhỏ trưởng trấn. Nhưng trở ngại hiện thực bế khốn, hắn vị ti của nhẹ, căn bản không có khả năng ảnh hưởng vương triều quyết nghị, liền cũng đành phải nhìn qua kia Tùng Sơn phương hướng lo lắng xung. Cho nên tại 10 ngày trước biết được Hà Thắng Lai muốn tới Tùng Sơn, hắn chính là cảm giác việc này có cơ hội xoay chuyển, sớm làm xong nên tiếp chuẩn bị. Hà đại nhân, Tùng Sơn bên kia. Ban bạc đám người sau, Cao Huy chính là tại Hà Thắng Lai bên cạnh nhỏ giọng nói nhỏ. Hà Thắng Lai lập tức làm cái im lặng thủ thế, cung cho hắn một ánh mắt. Cao Huy lập tức dừng nói, đồng thời cũng là yên lòng. Có vị này Hà đại nhân ra mặt, ít nhất nói rõ việc này vẫn là có chuẩn cơ, vậy liền không cần chính mình tiểu nhân bật này tại mụ suy nghĩ. Đó ngang không có trực tiếp rơi vào Tùng Sơn, cũng là để tỏ lòng đối Đông Lai tông tôn trọng. Sau đó đám người phái ra thẩm nhạc xem như chuyến này thương lượng người tiến về Tùng Sơn, cũng rất nhanh đến mức tới vị kia Đông Lai tông tiên tiêu hồi phục, bọn hắn có thể tiến vào Tùng Sơn. Tới gần đỉnh núi lúc, cảm thụ được trên bầu trời hai vị chân nhân cường đại khí thế, đám người liền lại từ ngự không độ thành đi bộ. Dọc theo phía đông đường núi leo lên Tùng Sơn, liền thấy hai tên Đông Lai tông thông linh tu sĩ đến đây đón lấy. Đám người đi theo đi bảo, có thể một đường đi đến Dương gia tòa kia bảo lâu, đều chưa từng thấy bất luận một vị nào Dương gia tu sĩ, không khỏi trong lòng trầm xuống, có chút bận tâm tình cảnh của bọn hắn. Chư vị lại ở chỗ này chờ. Hai vị tiểu hữu xin mời đi theo ta. Đem một nhóm tu sĩ khác gan bài tại một hai tầng sau, đương lai tông tu sĩ liền dẫn Hà Thắng Lai cùng thẩm nhạc hai người đi hướng Đông Phương doanh thải chỗ tầng cao nhất. Khi tiến vào tầng cao nhất trước đó, nói thật, hai người tâm tình cũng không nhẹ nhõm. Bọn hắn cũng không hiểu biết việc này chân chính nội tình, hoàn toàn là ra ngoài coi trọng ngày xưa tình nghĩa, lo lắng dương gia an nguy, mới có thể kết bạn đi vào tổ sơn. Mà tại vừa mới nhìn thấy kia không có một hai cấm địa về sau, trong lòng kia phần lo lắng chính là càng lớn. Chờ bọn hắn đi vào bảo tháp tầng cao nhất, nhìn thấy Đông Phương doanh thải bản nhân về sau, cảm là cảm thấy một phần áp lực lớn. Nữ tu này mặc dù tuổi tác còn thấp, nhưng khí tức trên thân nhưng bây giờ quá mức bức chất nặng nề. Chớ nói cùng cùng niên kỷ chính mình so sánh, chính là cùng tại giống nhau cảnh giới lúc, hai người bọn họ cũng kém xa nàng. Đông Vương Doanh Hải gặp qua hai vị đạo hữu, Hà Tháng Lai gặp qua Đông Phương đạo hữu, Thâm Nhạc gặp qua Đông Phương đạo hữu. Ba người lẫn nhau vấn lễ về sau, Đông Vương Doanh Hải liền hướng hai người làm mời, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Ta thu vào tin tức, biết được hai vị ý đồ đến, nhưng còn không rõ ràng lắm, hai vị là muốn cùng ngồi đàn đạo, vẫn là so với ta thử một phen. "Đúng là hai người đều có." Đông Phương Doanh Thái trong giọng nói lộ ra tuyệt đối tự tin. Tuy nói tại trong ba người nàng trẻ tuổi nhất, tu vi thấp nhất, nhưng xem như Đông Phương gia hậu bối, bất luận kiến thức vẫn là nội đạo kinh nghiệm đều khẳng định là muốn so Hà Thắng Lai cùng thẩm nhận phong phú. Đến mức thực tế chiến lực, có Đông Phương gia tổ truyền Khôi lỗi thuật mang theo, đương nhiên cũng là không yếu. Hà Thắng Lai nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên là hai người đều có, ta hai người ở lâu tây bắc, khó được nhìn thấy Trung Bộ Thiên Kiêu tới thăm, đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội thật tốt hướng Đông Phương đạo hữu linh giáo một phen. "Tốt, kia hai vị liền đi theo ta a." rủ lời, Đông Phương Doanh Thái chính là mang theo hai người rời đi bảo lâu, đi tới Tùng Sơn chỗ sâu. Từ Hòa mấy người cũng tại Đông Lai tông tu sĩ dẫn đầu dưới tiến về luận đạo chi địa. Vừa đến địa phương, Đông Phương Doanh Thái liền gọi ra hai tôn khôi lỗi, đám người thần thức quét tới, chính là phát hiện cái này hai tôn khôi lỗi đúng là đều có ngưng nguyên thập nhị trọng tu vi, không khỏi mặt lộ vẻ bẻ bẻ chừng kinh. Xin hỏi Đông Phương đạo hữu, thế nhưng là kia kim bản người? Thẩm Nhạc Hiếu kỳ hỏi. Hắn cùng Hà Tháng Lai đều là biết được kim bản tổ đại, hôm nay thấy Đông Phương Doanh Thái thực lực như vậy, liền vội vặn hỏi thăm một phen. Tự nhiên không phải Đông Vương doanh thái lắc đầu nói, "Ta khoảng cách kia kim bảng còn rất sớm, kim bảng người, không khỏi là có thể lấy ngưng nguyên chiến thông linh cao thủ, thậm chí còn có thể lấy ngưng nguyên tu vi chém giết chân nhân đâu." Nghe được lời ấy, một đám thuộc hộ tu sĩ đồng thời trong tim hít sâu một hơi, trong đầu nhận biết lớn chịu sốc. Như vậy xem ra, bọn hắn cùng Thương Lan Châu thiên tài chân chính hạng người, thật đúng là kém đến không chỉ một chút xíu. "Hai vị cùng lên đi, nếu là từng cái đến, bại trận quá nhanh, nhưng liền không có luận đạo ý nghĩa." Đạo Hưu nói có lý. Ngoại ta hai người liền cùng nhau xuất chiến. Ba người ở trong núi quét ra một mảnh cũng đủ lớn sân bại sau, chính là rất nhanh đánh. Tại ngay từ đầu, Hạ Thắng Lai cùng Thẩm Nhạc còn có thể cùng cái này hai tôn khôi lỗi chống lại. Nhưng theo Đông Phương doanh thải thả ra càng nhiều cỡ trung tiểu khôi lỗi ra trận, bọn hắn liền rất nhanh lâm vào khổ chiến, còn kém đem át chủ bài đều móc ra. Tại trận này đấu pháp quá trình bên trong hai người hoàn toàn không thể có bất kỳ phân thân. Không phải rất dễ dàng liền sẽ lộ ra sơ hở, cũng coi là thật tốt thể nghiệm một thành trung bộ thiên kiêu chân chính nên có cường độ tiến vào luật đạo phần sau trình thời điểm, Hạ Thắng Lai cùng Thẩm Nhạc đều là cảm thấy chân nguyên có chút tiếp tục không lên. Như vậy xuống dưới, nếu không xuất ra chân chính sát chiêu ác chủ bài, lạc bại liền chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai người bỗng nhiên cảm nhận được một hồi gió nhẹ phất qua bên cạnh. Cố này thanh lương chi ý không chỉ có tạo trừ bọn hắn trong tim lo lắng cùng dao động, thậm chí còn đưa tới cực kỳ trọng yếu chân nguyên bổ sung. Chương 184, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chương 184, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đây là phong thuật, là linh duyệt gió. Hai người đều là tại cái này phong đạo thuật pháp bên trong cảm giác được một cố 10 phần khí tức quen thuộc, thêm chút phân biệt liền biết được đây là dương linh duyệt gây nên. Dương Linh duyệt cái này đạo thuật pháp 10 phần bí ẩn, nếu không phải bị gió nhẹ nhập thể, hai người đều chưa từng phát giác được bất cứ ba động gì. Mà liền tại hai người chân nguyên được đến tiếp tục bổ cấp thời điểm, kia hai Tôn Ngưng Nguyên Khôi lỗi tiến công tốc độ cũng đã sẽ giảm vì diệu chuyển biến. Tại một đám quan chiến người xem ra, tựa như là cái này hai Tôn Khôi lỗi thế công biến càng thêm mãnh liệt, mong muốn nhất cổ tác khí đánh hai người. Nhưng đối với thân ở chiến đấu bên trong Hà Thắng Lai cùng thầm nhạt mà nói, trên thực tế ứng đối áp lực vẫn còn so sánh trước đó nhỏ mấy phần, Khôi lỗi tiến công nhìn như càng thêm hung mãnh có thể chỉ cần thêm chút lưu tâm quan sát liền có thể phát hiện, những mài chiêu pháp đều là có dấu vết mà lần theo. Hai người bọn hắn đều là đấu pháp kinh nghiệm phong phú, một chút liền nhìn ra, Động Vương Doanh Thải như thế cách làm tuyệt không phải là muốn một lần hành động đánh tàn hai người, càng giống là đang tận lực đổ nước, cho bọn họ trở lại khôi phục chân nguyên cơ hội thở dốc. Phát giác được mánh khoẻ này sau, hạ tháng Lai cùng Thẩm Nhã suy nghĩ đều là xoay nhanh lên. Từ cái khác quan chiến người phản ứng đến xem, bọn hắn hiển nhiên là cũng không có phát hiện gió nhẹ đạo pháp một chuyện. Mà Dương Linh Duệ Phong thuật vừa xuất hiện, Động Vương Doanh Thải liền lập tức làm ra biến chiêu, tuyệt không phải trùng hợp sự tình. Nói cách khác, Đông Phương Doanh Thái là biết cũng chấp nhận Dương Linh Duệ ra tay, hơn nữa còn đang cố ý phối hợp hắn làm việc. Ý niệm tới đây, Hà Thắng Lai cùng Thẩm Nhạc cũng dâng cảm thấy trong lòng một mình. Đông Lai Tông tiến về Tùng Sơn trận tướng, có lẽ cũng không phải là như Vương Triều biết như vậy, là muốn cầm Dương Gia toàn biên làm nhân tài. Từ Dương Linh Duệ vì bọn họ trợ chiến, tăng thêm Đông Phương Doanh Thái cử động đều có thể nhìn ra. Tại Đông Lai Tông và ở Tùng Sơn về sau, Dương Gia người hay là nắm giữ quyền tự chủ. Nghĩ thông suốt điểm này, hai người trong lòng lớn nhất ba phục liền coi như là rơi xuống, Dương Gia tình cảnh cho là không có bọn hắn xuất phát trước tượng tượng như vậy khẩn cấp và nguy hiểm. Đi ra trước mắt nhìn xem đến, Đông Lai Tông cũng không có thật đem Dương gia toàn viện giam giữ giam cầm lên. Lúc trước bọn hắn nhìn thấy không có một hai trong núi cấm địa, hơn phân nửa cũng là vì diễn trò cho Vương Triều người nhìn. Mà Đông Phương doanh thải hành động kế tiếp, liền lại một lần nữa ấn chứng hai người ý nghị trong lòng. Cái này hai tôn khôi lỗi bỗng nhiên khí thế phóng đại, quanh người linh quang chớp động, bắt đầu có thể thi triển một môn mười phần tinh diệu ma pháp. Thế lửa bốc hơi ở giữa, từng đoàn từng đoàn màu xám đen khói đặc dâng trào mà lên, đem ngoại giới rọ sét ngăn cách hơn phân nửa. Vậy xem đám người nháo nháo thi triển thi pháp chống cự hỏa pháp tiêu đốt, lại dương mắt ở giữa chính là chỉ có thể nhìn thấy trong đó bốn đạo mờ hồ hư ảnh. Đây chính là trung bộ thiên kiêu sao? Bực này chiến lệ, thật là khiến người có chút tuyệt vọng a. Nhìn trước mắt liệt hỏa khói đặc, Ưu Nhiễm cùng Phong Lam không khỏi nói một câu xúc động. Tự nhập đạo đến nay, bọn hắn liền một mực lấy vương triều thiên tài thân phận, hưởng thụ các phương rất nhiều khen ngợi. Muốn nói không có một chút năng trí, vậy khẳng định là không thể nào. Cùng tự hỏa như thế, tại hôm nay trước đó, bọn hắn cũng đối với mình thực lực hôm nay địa vị cảm thấy qua một chút tự mãn. Dù sao tại Thiên Tiêu phía dưới, bọn hắn bất luận ra thế vẫn là tu vi, đều đã là vương triều bên trong cái khác cùng thế hệ tu sĩ khó thể thực hiện trình độ. Nhưng bây giờ, làm vị này đến từ trung bộ nữ tử Thiên Tiêu triển lộ thực lực thời điểm, trong lòng bọn họ kia phần tự mãn chính là bị triệt để đánh nát. Thật sự hiểu như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái gì vương triều đỉnh cấp thế gia? Cái gì tộc hộ đỉnh cấp tông môn? Cũng liền tại cái này, Tây Bắc Lệ trên mặt đất nhảy nhót một chút, người ta trung bộ thế lực thật muốn giận ngươi, chính là chuyện một câu nói. Đối bị suy nghĩ phía dưới, nếu là bị Đông Lai tông để mắt tới không phải dựng ra, Nếu đổi lại là Phong gia, là Đạo Nguyên Sơn, vậy bọn hắn kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, đường dạng sẽ biến thành vương triều con con rời. Trong lúc nhất thời, hai người đều là suy nghĩ nan bạn, bắt đầu có kia phần đối với gia tộc cùng tông môn tồn tộc cảm giác nguy cơ. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một cái tương đối quan trọng quan niệm chuyển biến. Biểu thị hai vị này tu sĩ trẻ tuổi thị giác không còn chỉ chú trọng tự thân phát triển, mà là đem mình cùng gia tộc, tông môn vận mệnh liên hệ ở cùng nhau. Từ sau ngày hôm nay, hữu nhiệm cùng Phong Lam mới chính thức có được, có thể trở thành một phương thế lực kiêng đỉnh người tu chất mà bọn hắn bên cảnh tiêu dịch trạch, giờ phút này sắp mặt thì là hoàn toàn có thể sử dụng tình cảnh bi thảm để hình dung. Tính cách của hắn đã định trước hắn không có thể trở thành bạn hóa môn제 đầu đàn. Cho nên hắn cũng xưa nay sẽ không đi là chuyện như vậy phi lòng. Nhưng đối với sư phụ của mình, còn có chính mình tốt sư đệ, hắn là thật đề bụng. Giờ phút này kiến thức Đông Phương doanh thải kinh khủng chiến lực, thêm nữa Đông Lai tông hùng hậu đội tình, tiêu dịch trạch trong tim liền càng là lo nghĩ và phần. Chính như Tuyên Chu trước đây lời nói, nếu là Đông Lai tông thật đi bạn hóa môn muốn người, bọn hắn là khẳng định không gánh nổi Dương linh thủ. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Hà Thắng Lai cùng Thẩm Nhạc có thể đứng vững phần này cho áp, ít ra không thể thua quá thảm. Nếu không, đối phương khả năng liền cùng hai người bọn họ cùng ngồi đàm đạo hào hứng đều không có, thì càng đừng nói làm dịu Dương Giang nguy cơ. Thắng Lai ca, Thẩm Vinh, lần này ta kia tốt sư đại mệnh đồ thật là phải rựa vào các ngươi. Thêm chút sức a." Yêu dịch trách ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Một bên khác, Văn Tử Thương, Hồ Ngao, Tử Hòa, xem như Vương Triều trong biên chế tu sĩ, sau lưng còn đi theo mặt khác 3 tên thông linh đột làm. Cái này ba tên thông linh luật làm bốn là ôm giám sát ba tâm thái của người ta đến chỗ này. Nhưng bọn hắn khi nhìn đến Đông Phương doanh thải cho thấy khôi lỗi thuật pháp sau, trong lòng đồng dạng lớn chịu xung kích, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đạo hữu, trong lúc này bộ chi địa, đến cùng là bậc nào đẫm rồng hang hổ, như thế yêu nghiệt tiên tư, vậy mà đều không lên được Tiên Kim bảng liệt kê. Ai? Người ta vừa mới không đều nói sao? Kim bảng tiên tiêu, có thể ngưng nguyên trạng thông linh, thậm chí còn có thể chạm chân nhân, sớm đã không phải là chúng ta có thể với tới độ cao. Cái này không nhìn còn khá, bây giờ nhìn đi, thực là có chút lung lay đạo tâm a. Ba tên thông linh luật làm lẫn nhau ở giữa truyền niệm trao đổi. Bọn hắn thế nhưng là cùng bản tự thư bọn người khác biệt, đều đã là cơ bản đi tới thiên phú cuối cùng. Nếu là không chiếm được cơ duyên to lớn quả tạm, tu vi thành tựu cũng liền dừng bước nơi này, sẽ không còn có cái gì trọng đại đột phá. Đối với bọn hắn trước người tu sĩ trẻ tuổi mà nói, đương vương doanh thái xuất hiện, có lẽ có thể kích phát ra bọn hắn càng nhiều đấu chí, về sau có thể càng thêm hăng hái hướng lên. Nhưng đối với cái này ba tên luật sư già nói, tại sinh thời gặp được dạng này như chân trời sao trời giống như sáng chói thiên tài, thấy tận mắt thiên phú trên lệnh cực lớn. Sắt Thực sẽ rất cảm thấy bất lực cùng tức lặng. Chính mình nỗ lực cả đời cố gắng cho đến điểm cuối cùng, người khác khả năng chỉ phí 70 năm, thậm chí thời gian mấy năm liền có thể làm được dễ dàng, đây chính là đến từ hiện thực tắc gốc. Ở đằng kia khói đặc lăn lộn thời điểm, Văn Tử Thư liền thu hồi ánh mắt, hắn cảm thấy mình không cần thiết nhìn tiếp nữa. Thế nào? Không nhìn. Trong giao cực kỳ liếm thấy chủ động cùng hắn tra hỏi. Kém hơn quá nhiều, đã nhìn không rõ. Văn Tử Thư cười khổ trầm rãi lắc đầu, lần này bí cảnh sự tình qua đi, ta liền chuẩn bị bế quan đột phá tông linh, thương lan quá lớn, tương lai tu có tạm thành ta nhất định cũng muốn như giả thấng lĩnh như vậy, đi trung bộ nhìn xem. Hồng Giao nghe vậy hơi sửng sợ, sau đó cũng là cúi đầu xuống, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ lần này bí cảnh tầm bảo kết thúc sau, hắn cũng nhất định phải đem cái kia kim sắc huyền lôi tu thành. Chương 185, Phong pháp lại tiến chương 185, Phong pháp lại tiến ba tên luật sư trong tim thở dài, văn tử thư cùng Hồng Giao không còn quan chiến, dưới mắt trong 6 người còn tại chú ý trong sân thế cục, liền chỉ có tự hòa một người. Nương tựa theo tự thân nắm giữ môn này đồng thuận, cho dù liệt diễm trung tiên khỏi đặc lăn lộn, hắn còn có thể thông qua hai mắt lờ mờ phân biệt ra được giữa sân chiến cuộc biến hóa. Dù sao việc này thế nhưng là quan hệ tới dương gia vận mệnh, cho nên Tử Hòa thấy càng cẩn thận. Mà tại phần này cẩn thận nhập vi quan sát bên trong, hắn mơ hồ phát hiện một chút kỳ bạc. Dưới mắt mảnh này hỏa diễm trong khói dày đặc, mặt ngoài nhìn như hà thắng lai cùng tầm nhạn, cùng kia hai tôn khôi lỗi đánh đuổi bụi. Nhưng mấy hiệp giao thủ xuống tới, Tử Hòa càng phát giác, chuyện này đối với mặt khống chế khôi lỗi Đông Phương doanh hải, giống như cũng không có thật mong muốn đánh bại hai người. Mang theo phần này nghi hoặc lại nhìn ra ngoài một hồi, Từ Hòa trong tim không khỏi dâng lên một cái cổ quái ý niệm, cái này Đồng Phương Vinh Hải, tựa như là cố ý tại cho Hà huynh cùng Thẩm huynh nhận chiêu a. Phát giác dị dạng sau, Từ Hòa chính là lần nữa lặng yên điều động chân nguyên, đem đồng thuật thi triển đến cực hạn. Hắn cũng không thể duy trì loại này đầy phụ tại trạng thái quá lâu. Nhưng chỉ là ngắn ngủi vài lần qua đi, hắn chính là rõ ràng bắt được Hà Thắng Lai cùng Thẩm Nhạc hai người khí thế tăng trưởng bất ích. Từ Hòa thân hình đột nhiên nhoáng một cái, sau người kia thông linh tu sĩ vội vàng hoàn hồn đem nó đỡ lấy. Từ Hòa tiểu Hữu, thế nhưng là có cái gì khó chịu. Từ Hòa lập tức nghe lấy răng che mắt nói: Không có gì đáng ngại, chính là muốn thấy lại tình tứ chút, kết quả bị sóng lửa kia đốt ánh mắt. Kia thông linh luật sư nghe vậy, trong mắt chính là lộ ra mấy phần vẻ ngưỡng thượng, xem ra lần này xem lễ luân đạo là chưa từng ảnh hưởng đến vị này Vương Triều Thiên Tài Đạc Tâm. Tuy nói trước mắt Vương Triều bên trong đã hiện ra ba tên thiên kiêu, nhưng bọn hắn đều không là thuộc hội lệ thuộc trực tiếp thế lực quản lý. Cho nên so với bọn hắn, tự mà không thể nghi ngờ là tại Vương Triều bên trong thể chế được quan tâm nhất một người. Tiên Chu đã cơ bản dự định tương lai tiên tuẩn Ti thống lĩnh, mà Chu Tả Ti bên này, bây giờ tiếng hô cao nhất chính là tự họ. Xem như thiên tướng chân nhân thân truyền đệ tử, hắn bất luận là tại tu vi, tâm tính, thủ đoạn, đương chức năng lực chờ rất nhiều phương diện, đều đã được đến Vương Triều nội bộ rộng khắp tán thành. Đường nội đường nội, có hướng lên leo lên chi tâm liền tốt, ngươi còn trẻ, không giống chúng ta như vậy, còn có đầy đủ thời gian cùng cơ hội. Cái này luật sư há miệng an ủi một phen, tựa mà liền cũng làm ta đáp ứng, sau đó hướng lui về phía sau ra một đoạn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần ở giữa. Hắn bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng tình huống vừa rồi. Hà tháng Lai, thẩm nhạc cùng kia Đông Phương doanh thải đều là lần đầu gặp mặt, giao tình gì gì đó khẳng định là còn xa chưa nói tới. Mạc Oai Phương xem như đến từ trung bộ đại môn tiên điều, càng không khả năng là bởi vì cho Trục Hổ Vương chịu mặt mũi mới như thế làm việc. Người ta hai tôn chân ý đều ngồi vào sùng thiên cùng, như thế nào lại tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên bận tâm Trục Hổ ý nghĩ? Cho nên bình thường tới nói, ba người lần này đấu pháp là không thể nào sẽ xuất hiện loại kia nhận chiêu cử động. Nhưng vừa mới hắn bất tin chính mình không có nhìn lầm, vậy liền giải thích do ở trong đó khẳng định còn có ẩn tình khác. Từ Hòa cũng chưa từng nhìn thấy Dương Linh Uyệ lấy phương pháp tương trợ hai người. Cho nên chỉ từ chính mình quan sát được những này manh khỏe phân tích, hắn chỉ là mơ hồ có chút liên quan tới Dương gia cùng Đông Lai Tông quan hệ phỏng đoán. Dương gia đám người bây giờ tình thế, có lẽ còn chưa tới cấp bách tình trạng, khả năng còn có rất lớn chỗ trống cũng có nói. Thậm chí lại lạc quan một chút, Đông Lai Tông khả năng chỉ là cùng Dương gia đặt thành một loại nào đó quan hệ hợp tác, cũng không phải là như vương triều được đến tin tức như vậy gấp gáp. Việc này nếu bị thật, kia với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt, ít nhất nói rõ Dương gia cùng Dương Linh Dụ trong thời gian ngắn còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Hy vọng thật sự là như thế đi. Linh duệ phúc duyên từ trước đến nay thâm hậu, là có thiên mệnh số trong người, cho là có thể gặp dự hóa lạnh. Ngay tại quan chiến đám người đều mang tâm tư lúc, khoảng cách nơi đây cửa xa Tùng Sơn chỗ sâu, Dương Linh Duệ ngay tại một vị Đông Lai tông chân nhân thuật pháp che lấp lại, đem từng đạo gió nhẹ đưa ra lòng bàn tay. Những này thuần chứa chân nguyên gió nhẹ rất gần cùng rời rạc linh khí trong thiên địa, chân nguyên tư dung, sau đó không ngừng hướng phía chiến trường phương hướng lướt tới. Chân Dương tại tiên đạo tu vi phá cảnh thông linh về sau, kia phần ngộ đạo thần thông cũng theo đó tăng lên hiệu quả. Thế là tại hơn 1 năm trước, lần trước ngộ đạo khoảng cách thời hạn kết thúc, Dương Linh Duệ liền có thể lần nữa mượn nhà mình tiên tôn chi lực ngộ đạo một phen. Lần trước tiếp xúc thông linh cấp bậc ngộ đạo thạch, vẫn là nhiều năm trước tại Thừa Tiên thư viện thời điểm. Chính là mượn lần kia cơ duyên, Dương Linh Duệ được đến thiết thế đạo phong kinh hoàng phong đạo thống truyền thừa, cùng môn kia tên là phụ Diêu thư tâm pháp, chính thức mở ra thuộc về Thừa Phong Quân truyền ủng kỳ con đường. Mà lần này ngộ đạo bên trong, hắn phần này phong đạo truyền thừa lại lấy được chất biến, Hoàng Phong cùng Hắc Phong đạo thống hoàn thành dung hợp tiến đến giai, lột xác thành lượng nghi thần phong. Cái này liền mang ý nghĩa, Dương Linh Duệ từ đây chính thức bước vào thần phong chi đạo. Trở thành kế thời của hỗn độn Thần Phong để lại trại hiện thế tu sĩ một trong. Bây giờ hắn thi triển môn này thủ đoạn, chính là đạo này Thần Phong trong đó một cái diệu dụng. Chúng hội bận tâm Vương Triều Quốc Phủ, lựa chọn từ bỏ Dương gia. Nhưng những ngày cùng Dương gia tu sĩ là bạn cũ tu sĩ trẻ tuổi, lại là dùng hành động thực tế chứng minh bọn hắn phần này rõ ràng tình nghĩa. Tại đối mặt trung bộ thế lực áp lực thật lớn, tại biết rõ không thể làm dưới tình huống, vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tiến về Tung Sơn, mong muốn là Dương gia tranh thủ một thành, là thật nhường Dương gia rất là cảm động. Cho nên tại cùng Đông Phương doanh thải tiến hành sau khi thương nghị, đáng người cùng nhau quyết định kế sách này. Chuẩn bị vượt lần này luật đạo cơ hội, cho những này tâm hệ Dương gia tu sĩ phóng xuất ra một chút người bên ngoài không thể phát giác giám trì. Đồng thời lại thông qua luật đạo phương thức, cho Hà Tháng Lai cùng Thẩm Nhạc hai vị này cùng Dương gia giao hảo Vương Triều Thiên Tiêu nhét điểm hàng lậu để bọn hắn có thể đúng nghĩa chuyến đi này không tệ. Đến mức còn lại tự hòa bọn người, Đỗ Vương doanh thải cũng đều chuẩn bị một phần linh bảo quà tặng, sẽ ở bọn hắn lúc rời đi, lấy hiện ra đại tông nội tình làm lý do, ban cho bọn hắn. Cái này liền có bây giờ xích diễm trong khói dày đặc, Hà Tháng Lai cùng Thẩm Nhạc càng đánh càng hăng cánh tựa. Tại Khôi Lỗi không ngừng nhận chiếu hạ, Hai người đều là có thể đem một thân khí thế tích xúc tới cường thịnh thái độ. Lập tức tại cùng thời khắc đó, một tia thanh quang một đằng cùng một đạo ảo nhân thở dài đồng thời chợt hiện mà ra, đem hai người trước người khôi lỗi song song từ không trung đánh rơi mà xuống. Trịu này trọng thương sau, hai tôn khôi lỗi trên thân đều là xuất hiện tương đối nghiêm trọng tổn hại, năng lực hành động đại giảm. Hà Thắng Lai cùng thẩm nhã hai người, cũng bởi vì toàn lực thi triển sát chiêu mà có chút khí lực hư thoát. Đông Vương doanh thải khẽ miệng khẽ nhếch, cười nhẹ vẫy tay một cái, liền đem hai tôn khôi lỗi thu nhập trong tay áo. Hai vị đạo hữu đạo pháp tinh xảo, doanh thải hôm nay nhìn thấy, thật là đại hại. Nang Song hai người chấp lên nói, điều kiện cái này hai tồn khôi lỗi chính là ta bây giờ năng lực hạn mức cao nhất chỗ. Bây giờ cũng là bất lực lại thi thủ đoạn, lần này giao đấu, coi như làm thành thế hỏa như thế nào. Hà thắng lai cùng thẩm nhạc nghe vậy, cũng là cùng nhau hòa lễ, liên xưng đạo hữu quá khiêm tốn. Bọn hắn như thế nào không biết, Đổng Vương doanh thải như vậy lý do bất quá là lời xa giao. Xem như trung bộ đại môn đệ tử, trong gai làm sao có thể chỉ có cái này khu khu hai tồn khôi lỗi. Mà thông qua lần này luận đạo, ở đằng kia dưới áp lực mạnh, bọn hắn cũng là đối riêng phần mình sợ tu con đường có linh mộ mới, chờ ngày sau tiêu hóa một phen. Tu Bi Liên có thể lại có tiến tiến. Chương 186, Luận đạo chỉ điểm chương 186, Luận đạo chỉ điểm thế hỏa. Tốt a, có hy vọng. Tiêu Dịch Trạch Sa Sa nghe được ba người nữ tử, trong lòng lập tức đại hỉ, âm thầm kích động nói, Tử Hỏa vốn là có suy đoán, khi nhìn đến thế hỏa kết quả sau, trong lòng liền càng thêm chắc chắn, kia nhân tài lời giải thích cũng không phải là trật tượng, chỉ là Đông Lai tông đối ngoại ném ra một cái lý do thoái thác mà thôi. Còn lại đáng người thấy thế, chính là nhao nhao tiến lên, đưa tay chấp lễ, đem ba người lần này đấu pháp điểm đặc sắc, hảo hảo tán dương một phen. Mà Đông Phương Doanh Thái cũng dường như bởi vì tại lần này luận đạo bên trong có thu hoạch, cho nên tâm tình rất tốt. Thế là tại bốn nên chỉ có Hà Thắng Lai cùng Thẩm Nhạc hai người tham gia tọa đàm luận đạo câu, cũng mời cái khác chục hộ tu sĩ trẻ tuổi cùng nhau tham gia. Đương nhiên, lần này luận đạo vẫn là lấy ba người làm chủ, những người khác phần lớn là ngồi chung dự thính. Ba người đầu tiên là liền vừa mới một trận đấu pháp tiến hành đánh giá lại, Đông Phương Doanh Thái không hổ là xuất từ trung bộ đại môn, ra ba câu liền chỉ điểm thông hai người mấy cái hoa mang, gọi Hà Thắng Lai cùng Thẩm Nhạc đều có hiểu ra cảm giác. Sau đó hai người lại căn cứ sở tu đạo pháp lần lượt hướng đông phương doanh thải tiến hành một phen linh giáo, cái sau cũng nhất nhất tiến hành đáp lại. Hà đạo Hữu như muốn tại một pháp một đạo lại có càng lớn một phá, chỉ dựa vào cái này tổ tiên truyền thừa chỉ sợ khó mà thành sự, không bằng như vậy, nhà ta tại trung bộ còn có chút ít quan hệ, nhận biết một phương tên là Diệu Mộ Tiên phụ tông môn, lần này bọn hắn cũng biết tham dự Tây Bắc bí cảnh tầm bảo, đến lúc đó nếu có cơ hội, có thể làm ngươi làm một phen dự tiến. Thẩm đạo Hữu, ngươi kia một ngụm hạo nhiên khí bắt nguồn thanh chính, phẩm tướng vô cùng tốt. Nếu có được quân tử một đạo cao tu chỉ điểm, cho là có thể có chỗ tốt rất lớn, nhà ta có vị thúc thúc cũng là nho tu cùng tiếp như ý tiên cốc chăm rằm một mạch quân biết, chờ bao bí cảnh nếu có may mắn được gặp, ngươi liền còn có thể cùng bọn hắn làm chút giao lưu. Hà Thắng Lai like cùng thẩm nhạc nghe vậy, đều là phát ra từ thật lòng luôn miệng nói tạm. Phải biết Đông Phương doanh trại trong miệng những ngày phương pháp, đều là bọn hắn dốc hết tài lực, đập nổi bán sắt đều không nhất định có thể cầu được. Bây giờ nàng bằng lòng mượn ảnh hưởng gia tộc lực là hai người làm tiến, liền đã là cực lớn ơn tình. Còn lại ngồi chung chúng tu, bao quát ba tên kia đi theo mã đến thông linh lò xứ, nghe được lời ấy sau cũng đều ở trong lòng thán thở. Những mẩy theo bọn hắn nghĩ cũng có thể coi là làm là chỉ có thể ngộ mà không thể cậu vận may lớn. Tại vị này đại môn tiên tiêu trong mắt, bất quá là sai người nói hai câu chuyện. Tu sĩ tầm thường nếu là có thể cùng bậc này đại năng lượng nhân vật kết giao, kia thật chính là chỉ cần đối phương một câu, gật đầu, liền có thể một bước lên trời. Ba người bàn luận tôi, Đông Vương doanh thái còn mười phần hào phóng nhường ở đây chúng tu theo thứ tự dựa vào tu đạo mà mang. Cưu Nhiễm cùng Hồng Dao đồng thời hỏi đến kim lôi phương pháp tu luyện. Bởi vì trước mắt toàn bộ Tây Bắc tu gia kim lôi chỉ có đạo nguyên sơn mục lôi lão tổ một người. Tuần nữa lão nhân già kia tu kim lôi đi được vẫn là tản nói giá lộ, tại quá trình bên trong hao tổn đại lượng phàm nguyên. Cho nên nếu như có thể được đến một phần chính thống kim lôi pháp môn tu luyện, đối với hai người tới nói ý nghĩa đều là vô cùng nặng lớn. Đông Vương doanh thải cũng không phải là lôi tu, cho nên không có cách nào trực tiếp cho ra trả lời. Bất quá hắn vẫn là vô cùng hảo tâm đem cửa đường nói cho hai người. Lần này Tây Bắc bí cảnh chi hành, có vị xuất từ Thanh Dao Tông Vân Lôi Phong Kim Bảng Tiên Tiêu cũng biết đến đây. Hắn cũng là lần này trung bộ số lượng không nhiều, sẽ tham dự vào lần này Tây Bắc tìm tòi bí mật kim bảng tiên tiêu. Người này đã tu thành Kim Lôi chi pháp, Đỗ Vương Doanh Thải đề nghị hai người có thể cùng bọn hắn một đạo đồng hành tìm tòi bí mật, có thể từ trên người hắn được đến cảm ngộ. Về sau là Phong Lam hỏi đến nho tu mạc pháp một đạo vấn đề, Đỗ Vương Doanh Thải chỉ điểm hắn có thể đến lúc đó đi theo Thẩm Nhạc đằng sau, đi gặp một lần kêu bách lý gia nho đạo cao tu. Tiếp theo là tiêu dịch trạch, hắn tu chính là thủy mộ tương sinh chi pháp. Nhưng vì cầu thuật pháp sát lực, bây giờ cũng là cơ hội đi vào một cái ngõ cụt bên trong. Nếu không đến giải pháp, cuối cùng chỉ sợ còn cần tiến hành cái khác chuyên tu. Đỗ Vương Doanh Thải nói cho hắn biết Việc này có thể tự tìm kia Đồng Lai cung hạ cá một mạch cao tu sẽ pháp, bàn luận thương lan thủy mộc chi đạo, bọn hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Hơn nữa bởi vì Đông Hải kia nhược độc tường thực cảnh, có thể tại Đồng Lai cung bên trong đứng ngước góp chân thế lực, liền không có một cái nào là loại lương thiện, từng cái sát lực tử lớn, vô cùng phù hợp tiêu dịch trạch nhu cầu. Tiêu dịch trạch về sau, liền đến Viên Văn Tử thư. Vị này thuộc hộ tiên tuần ti trưởng luật cũng không có hỏi thăm tự thân tu đạo sự tình, mà là hướng Đông Phương doanh thái tỉnh giáo trung bộ vương triều thế lực phát triển chi đạo. Cái này liền có thể nhìn ra người này thân là vương triều để trụ giám đốc. Dưới mắt chụp hổ còn chưa tới phiên bọn hắn đứng ở trước sân đấu. Nhưng ở mấy chục năm sau tương lai, bọn hắn tất nhiên sẽ gia nhập vào vương triều cao tầng trong hàn ngũ. Vương triều sự tình nói rất dài dòng, Đông Vương Doanh Thái liền trực tiếp đem trong túi quần một phần trung bộ liệt quốc chí tặng cho Văn Tử Thư, nghĩ đến tại đọc hiểu phần này kinh điển về sau, hắn liền có thể tìm tới mình muốn bán. Cuối cùng tới tự hòa, hắn cũng là tại tu tập công pháp thuật quyết bên trên không có quá nhiều hoang mang, chỉ nghe ngóng một phen trung bộ một chút tin tức. Thí dụ như đại khái thế lực phân bố, còn có nào tông môn có thể gọi là thương lang đỉnh tiêm. Ở đây chục hộ tu sĩ cũng lạ vào lúc này, mới từ Đông Phương doanh trại trong miệng, lần thứ nhất kỹ càng nghe nói Linh Tiêu đạo viện, diễn tiết cùng, khổ truyền tự rất nhiều trung bộ đại môn danh hào cũng cơ bản thực lực. Làm nghe được những thế lực này ở đằng kia hư giới phía trên còn có đại năng tọa trấn, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cũng lạ vào hôm nay, bọn hắn biết được thương làn châu bên trong chính ma hai đạo tranh chấp chi cục, biết được vị kia nhân gian danh thứ nhất tu tục danh. Thường nói độc bạn quyển sách đi bạn dặm đường, nghe nói trong lúc này bộ chói loại chi cảnh, ở đây một đám tu sĩ trẻ tuổi đều trong lòng mong mỏi, ngóng nhìn tương lai ngày nào tu có tạo thành cũng có thể tiến về phía chúng tinh tụ tập, chân long tung hoành thương làn trung tâm hành tẩu một phen. La trúc hổ chúng tu lần lượt giải thích nghi hoặc về sau, Đông Phương Doanh Thải liền nói muốn cùng gì, thẩm hai người đơn độc giao lưu một phen, còn lại đám người cũng đều tức thời cáo từ, rời đi bảo mái nhà dừng. Chờ đám người xuống dưới về sau, Đông Phương Doanh Thải lấy ra linh bảo, dựng lên một mảnh ngăn cách cấm chế. Hai vị đạo hữu đối với cái này làm được thu hoạch nhưng thỏa mãn. Đông Phương đạo hữu như thế khẳng khái, ta hai người như có bất mãn đi nữa chứ, vậy nhưng thật là có chút không có lương tâm. Thẩm Nhạc cười nói, Đông Phương Doanh Thải gật gật đầu. Sau đó tựa như trong lúc lơ đãng, lộ ra trên cổ một cái trang sức. Kia trang sức bản tướng là một khối tiểu thạch địa bộ dáng, Hà Thắng Lai cùng Thẩm Nhạc hai người đưa mắt nhìn lên, trong lòng liền đều là vừa mừng vừa sợ. Đông Phương doanh thải trên cổ treo, đương nhiên đó là kia Dương gia dưới núi Cung Phụng thừa Dương địa phiên bản thu nhỏ bản. Lần này hai người chính là hoàn toàn yên lòng, biết lần này là bọn hắn sợ bóng sợ gió một trận. Cái này Đông Lai tông ở đâu là muốn thai họa Dương gia, rõ ràng chính là Dương gia cùng đối phương kết một loại nào đó cực lớn duyên phận. Không phải Vị này chân phận tôn quý trung bộ thiên tiêu, như thế nào lại đem đại biểu Dương gia biểu tượng chi vật treo ở trước cửa đầu. Như thế liền tốt, vậy liền làm phiền hai vị đem cái này mấy phần lễ mọn mang cho vừa mới các vị đạo hữu, ta còn có chút việc tư phải xử lý, liền không tiến xa. Đa tạ đạo hữu hôm nay chỉ điểm quà tặng, vậy ta hai người liền không phải dậy. Hà Thắng Lai cùng Thẩm Nhạc lại lần nữa đứng dậy thi lễ cáo từ. Đi xuống bảo thác sau, bọn hắn đem kia một nhóm người túi chứa vật giao cho đám người trong tay, lập tức liền rời đi Tùng Sơn, quay trở về Bạch Thách Thành thành. Chờ lại đò ngang sau, đối với mọi người khác đối Dương gia quan tâm, bọn hắn liền nói: Dương gia trong thời gian ngắn còn sẽ không gặp nguy hiểm, tương lai còn có tranh thủ cùng quay lại chỗ trống. Tiêu Dịch trạch bọn người biết được việc này, liền đều là thở dài ra một hơi. Chư vị, việc này chi lớn các ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ chúng ta quả thật có thể lực quá nhỏ, không làm được rất nhiều. Nhưng cũng may còn có thời gian, ta tin tưởng linh duệ cùng Dương gia cũng sẽ không tứ thế từ bỏ, mặc cho người định đoạn. Hà Thắng Lai nhìn về phía mọi người nói, lần này từ Đông Phương trên người đạo hữu, biết được như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, chúng ta liền càng hẳn là hăng hái tiến thủ, tại con đường phía trên Dũng Nghị leo lên mới là. Đây không chỉ là vì có thể giúp đến bây giờ linh duệ cùng dưng ra, càng là vì chúng ta về sau tại đối mặt giống nhau khuôn cảnh lúc, cũng có thể có phá cục chi lực. Nghe hắn lời nói này, thần nhạc bọn người đều là liên tiếp gật đầu, trong mắt đạo ánh sáng kia càng tăng lên. Hôm nay lần này Tùng Sơn chi hành, cho bọn này chục hộ tu sĩ mang tới, tuyệt đối không chỉ nói đồ bên trên tăng lên, mà là một lần từ trong tới ngoài thể sắc tinh thần thăng hoa. Có thể tưởng tượng, trong tương lai chục hộ bốn chiều, là mỗi người bọn họ làm được kia người chủ sự vị trí, đem sẽ lạnh như thế nào một phen thị thế chí tướng. Lần này chuyện Vương Triều bên trong các phương liền cũng lại lần nữa lâm vào yên lặng, bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị lên sắp đến địa bảo bí cảnh. Mà tại chụp hộ tiên kiêu bái phòng Tùng Sơn không lâu về sau, kia chiếc tiên chu lại lần nữa lên đường, lần này đi quá khứ phương hướng, chính là kia dương gia đồng cương đất phong chỗ. Xin lỗi để các vị chờ lâu, ta tính xong dọn nhà thời gian, nhưng thật to đánh giá thấp khai hoang nhân viên quét dọn độ khó. Làm xong kèm chút mệt mỏi tê liệt, hôm nay trước hết nghỉ ngơi, ngày mai đổi mới sẽ sớm một chút. Chương 187, Linh Đan Bảo Dược chương 187, Linh Đan Bảo Dược mấy tháng trước vì có thể làm cho Dương Nguyên Hồng vượt qua kia phần tử tiếp, Ngô Đồng cùng Dương Linh Thanh đều làm ra không nhỏ hy sinh. Dương Linh Thanh hao tổn 25 năm thọ nguyên, đồng thời nghiêm trọng tiêu hao tâm thần. Cú may là dựa vào lấy trước đây Hà thắng lai like cho nàng bảo đàn, tăng thêm Trần Dương đột phá thông linh cảnh giới sau ngộ đạo chi năng, tu vi của nàng đã bước vào tụ khí biến mãn, còn có thể gánh vác như vậy hao tổn. Về sau tại Trần Dương trợ giúp dưới, nghỉ ngơi chừng 1 tháng thời gian liền chậm lại. Nhưng Ngô Đồng bị giới hạn bản thân tư chất, cho dù tại Trần Dương tụ linh cùng ngộ đạo chi lực phụ trợ hạn, cũng chỉ là khó khăn lắm phá cảnh đến tụ khí tất trọng cảnh giới. Thêm nữa nàng xem như lúc ấy ném đưa ý niệm chi lực chủ thể, muốn trả ra đại giới cũng muốn càng lớn. Không chỉ có hao tổn gần 50 năm phàm nguyên, ngay tiếp theo kia phần tinh khí thần cũng thâm thụ nghiêm trọng. Lúc ấy nếu không phải Trần Dương phát ra một sóng lớn thần lực, vì nàng giữ vững tâm thần, nàng rất có thể liền phải lâm vào mất hồn nếm phách trạng thái, sa vào đến vô tận hỗn đốn bên trong. Tô Đồng tình trạng cùng Dương Nguyên Hồng tại chém ra kinh hồn một kiếm sau cùng loại, đều thuộc về làn nguyên khí tổn hao nhiều, không thể dựa vào đơn giản linh lực tiếp tế hoặc chỉ rút thuật pháp đến tiến hành khôi phục. Dương Nguyên Hồng thể phách cường hãn, tu vi vững chắc, cứ như vậy nội tình đều là tại trung bộ đỉnh cấp phúc nguyên chi địa, từ Vân Sơn Thụy Trạch trong động tiên tu dưỡng 2 tháng thời gian mới bắt đầu đến. Đổi lại làng nô đồng, kia mong muốn hoàn toàn khôi phục, liền cần càng lâu thời gian. Bây giờ Trần Dương có thể giúp nàng làm được, cũng chính là cung cấp đầy đủ tràn đầy linh lực và cảnh, cùng sử dụng thần lực làm dịu nàng tâm thần tối khổ. Đông Phương Doanh Hải từ Dương Linh Thành trong miệng biết được việc này, tính lấy thời gian, khoảng cách địa bảo bí cảnh xuất thế còn có thời gian, liền lập tức quyết định tiến về nơi đây thăm viếng nô đồng. Mấy năm này Đông Phương gia huy thác bách khí lâu, từ trung bộ cho nàng đưa tới không ít linh đan bảo dược. Trong đó vừa vặn có mấy loại đan dược có thể dùng cho dưỡng thần cùng doanh họ, có thể trợ giúp ngôi đồng khôi phục hao tổn. Đông Lai tông tiên chu vượt ngang nửa cái trung hồ, khi tiến vào Đông Cương chi địa lúc, phụ trách quản hạt phiến khu vực này Tây Phi đến đây đón lấy, một đường cùng đi bọn hắn đã tới Dương Gia đất phong. Vị này Vương Triệu Bình tu đối Dương Gia sự tình cũng là cảm thấy 10 phần đáng tiếc, chỉ là liền vậy hạ cùng quốc sư cũng không có cái nào, nàng một cái liền chân nhân phong hào đều chưa từng lấy được thông linh tu sĩ, cũng thực sự không có cách nào là Dương Gia làm cái gì. Tích thiện gia tất có dư khánh, Dương Gia phấn đấu đến tận đây đã là rất không dễ dàng hy vọng bọn họ có thể vượt qua kiếp nạn này. Tây Phi trong lòng âm thầm than thở một câu, sau đó đưa mắt nhìn Tiễn Chu bay vào dương gia đất phòng, liền mang theo thủ hạ quân đội rời đi. Tiễn Chu tại đất phong viện lạc trước hạ xuống, Dư lão mang theo đất phòng bên trong một đám dương gia tu sĩ đem Đông Phương doanh thải cùng Dương Linh Thanh đón bảo. Đơn giản Hàn Nguyên một phen sau, hai người liền tại Dư lão dẫn đầu dưới, đi vào dưới phong địa phương trong đập vụ, tham viếng nô đồng. Nhìn thấy Dương Linh Thanh cùng Đông Phương doanh thải đến gần, nô đồng bản năng liền muốn, muốn đứng dậy vấn lễ. Thấy được nàng mười phần chật vật dùng cánh tay chống lên thân thể, hai người vội vàng một trái một phải bước nhanh về phía trước. Đưa nàng nhẹ nhàng đỡ lấy. "Đông Phương tiểu thư, gia chủ, thực sự xin lỗi, ta thân thể này có chút bất tri khí, không có cách nào đứng dậy đo đấy." "Chị dâu, chớ có nói lời này, ngươi nhanh nằm xuống nghỉ ngơi chính là." Dương Linh thanh trên mặt tương yêu chi sắc, chậm rãi nói, "Không có chuyện gì ngô đồng gì gì, ngài thân thể chưa khỏi hẳn, cho là phải thật tốt tĩnh dưỡng mới được." Đông Phương doanh thái cũng đi theo gật đầu nói. Chờ hai người đem Ngô Đồng bệnh một lần nữa nằm xuống, Đông Phương doanh thái liền lộ ra một vẻ nhu thuận nụ cười nói, "Ngô Đồng gì gì?" Đông Vương tiểu thư xưng hô, thực sự quá xa lạ chút, ngài gọi ta doanh thải liền tốt, linh thanh gi gì chính là như vậy gọi ta. Lô Đồng nghe vậy cũng là lộ ra một vẻ hòa ái ý cười, nhìn xem cái này toàn thân đều rất giống tản gia linh khí tiểu cô nương, tâm thần liền tại không tự giác ở giữa an định rất nhiều. "Tốt, vậy thì gọi doanh thải, thật là một cái định tốt danh tự." "Hắc hắc, ta ân mô đồng gì gì khất lệ." Đông Vương doanh thải lặng lẽ cười một tiếng, lập tức liền từ chứa vật linh trạc trung tướng đã sớm qua tinh tiêu tế tuyển đan dược lấy ra ngoài. "Lô Đồng gi gì, ta trước giúp ngươi nhìn xem thân thể tình huống, có thể sẽ hơi có chút đau khổ." không có gì đáng ngại, ngươi lại an tâm hành pháp liền tốt. Đông Phương Doanh Thải sau đó liền lấy ra một cái hộp nhỏ, thôi động khôi lỗi xuất pháp, đem bên trong một đám chỉ có hạt vừng lớn nhỏ bé khôi lỗi thả ra. Những khôi lỗi này tại nàng thi pháp hạ phân ra năm cỗ, phân biệt rơi vào nô đồng tứ chi cùng trời linh khí tiết phía trên. Thông qua loại này cùng loại tại xem mạch thủ đoạn, Đông Phương Doanh Thải từ khôi lỗi phản hồi thông tin tức, biết được nô đồng thân thể tình trạng. Tiếp lấy chính là đúng bệnh hút thuốc, nô đồng ngậm vào đan dược sau, nàng cùng Dương Linh Thanh liền một đạo tùy đó trợ lực luyện hóa. Toàn bộ trị liệu thời gian kéo dài 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó Đô Đồng cũng đã cơ bản khôi phục năng lực hành động, thường ngày sinh hoạt, thường ngày động tác đã hoàn toàn không là vấn đề, cũng có thể tiến hành một chút thời gian ngắn nhập định tu luyện. Cùng lúc trước kia nằm trên giường không dậy nổi trạng thái so sánh, đã tốt quá nhiều. Đồng thời nàng hao tổn kia 50 năm phàm nguyên, cũng tại Đông Phương doanh trại một cái bảo đan hạ bị toàn bộ bổ túc. Loại cấp bậc này duyên trợ bảo đan, như đặt ở chủ hộ khu vực, một khi xuất thế đều là phải bị người phong thưởng. Dù sao liền xem như Ngưng Nguyên tu sĩ, cũng bất quá 200 năm già mặt tuổi thọ. Nếu là tại tu luyện hoặc cùng người đấu pháp bên trong còn có qua hao tổn Đại khái là là 180-90 năm. Năm đó Trục Hộ đồng tiến trên chiến trường, chết bởi Văn Tử Thư chi thủ cái kia bạn hóa môn trưởng lão Vương Hải Huy, chính là bởi vì Đông Hoàng cam kết một cái có thể duyên tọa 20 năm Xuân Thu Linh Đan, lựa chọn phản bội Trục Hộ. Duyên tọa 20 năm liền có thể nhượng một cái tông môn trưởng lão cấp bậc tu sĩ phản bội chạy trốn, vậy cái này duyên tọa 50 năm sức hấp dẫn sao mà chi lớn, chính là có thể tưởng tượng được. Cũng chính là Đông Phương gia tại Đại Khí Thô mới có thể đem đẳng cấp này khắc Linh Đan ban cho trong nhà hầu bối. Mà Trần Dương toàn bộ hành trình nhìn xem đến cũng chỉ có một cảm thụ, cái kia chính là đan pháp đột đạo. Thần là tiên đạo tu sĩ tìm kiếm ra một đầu không tầm thường pháp môn. Phương pháp này kéo dài không biết bao nhiêu năm, sớm đã trở thành vô số tiên đạo tu sĩ tại con đường trên việc tu luyện, không thể thiếu trọng yếu một vòng. Đan đạo sản phẩm không chỉ có thể cải thiện tư chất, tăng cao tu vi, trị liệu thương thế, còn có như là ngưng thần bộ khí, cổ vũ trợ nguyên và rất nhiều diệu dụng. Lần này nếu không có Đông Phương doanh thải mang tới những linh đan này bảo dưỡng, Lô Đồng Mông muốn khôi phục lại bây giờ cái trạng thái này, chỉ sợ ít nhất cũng phải nếu lại nghỉ ngơi nửa năm lâu. Tiên đạo luyện đan chi pháp là thật tuyệt diệu, có thể nói là đạo này một phần chỗ tinh hoa. Nếu có thể đem nó cùng thần đạo chi pháp tương tan, cho là không thể tốt hơn một việc." Trấn Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Từ lúc sắc lập tiên thần hợp nói con đường phát triển sau, hắn liền một mực tại suy nghĩ từ chỗ nào vào tay tương đối phù hợp. Trải qua lập đi lặp lại suy nghĩ, Trấn Dương liền đem ánh mắt đặt ở tiên đạo bách nghệ phía trên. Hắn phát hiện cái này tiên đạo bách nghệ là một cái không sai chỗ đột phá. Mong muốn một bước hoàn thành hoàn toàn tiên thần hợp nói, đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường hiển nhiên là không thực tế. Mà muốn để tiên đạo tu sĩ nắm giữ thần đạo chi lực cũng còn không cửa đường, dưới loại tình huống này, từ loại này tiên đạo kỹ pháp nhúng tay vào Tiến hành tiên thần hợp nói chi pháp cải tiến, đúng là một cái không sai mạch suy nghĩ. Trần Hoài Ân tại Bi Phong Thành những năm này đã ở trong thành học trộm không biết, chờ lần này bí cảnh truyện liền đem hắn triệu hồi. Đến lúc đó lại đem Diêu Tam thủ gọi dương ra, tăng thêm Lưu Tử Hạo, cùng chúng ta, phụ, trận, khí, đan, cái này chủ cột nhất bốn đạo liên có thể có góp. Dùng cái này tiên pháp bách nghệ bốn đạo làm dẫn, có thể để cho ta tại hợp đạo một chuyện bên trên làm ra một chút tính thực chất đột phá. Chương 188 có một số việc, chỉ có thể tự mình đến chương 188 Có một số việc chỉ có thể tự mình đến Trần Dương bên này quy hoạch lấy tương lai tiên thần hợp nói lộ tuyến, một bên khác Đông Phương doanh thái cũng tiếp đến đến từ Đông Lai tông chân ý tu sĩ truyền tin. Địa bảo bí cảnh truyền ra chấn động mãnh liệt, tính ra xuống tới không dùng đến 1 tháng thời gian liền muốn mở ra, bọn hắn tốt nhất có thể nhanh chóng xuất phát. Đông Phương doanh thái lập tức cùng Ngô Đồng từ biệt, những ngày này nàng đều cùng bị này tương lai bà bà ở cùng một chỗ, hai người ở chung cực kỳ hòa hợp, quan hệ cũng thân cận rất nhiều. Bởi vì có chút không yên lòng dương gia đất phong, trước khi đi Đông Phương doanh thái còn nhường Đông Lai tông một tên cho nhân, mang theo 3 tên thông linh tu sĩ trú lưu tại nơi đây lấy cam đoan Ngô Đồng đám người an toàn. Đường về Tùng Sơn sau, đè xuống trước đây làm tốt kế hoạch, Dương Linh Duệ, Tiết Thanh Loan, Hà Tụ nhất ba người leo lên tiên trùng, cùng Đồng Phương doanh trại một đường tiến về địa bảo bí cảnh, còn sót lại Dương gia tu sĩ liền lưu tại Tùng Sơn phía trên. Nay chủ yếu là cân nhắc đến đây đi bí cảnh tầm bạo phong hiểm, bởi vì địa bảo bí cảnh không giống Hoàng Hôn Cổ Đạo đồng đạo, sẽ đem các biệt tu vi giai đoạn tu sĩ tách ra, mà là tất cả mọi người cùng ở tại một vùng không gian đấu tranh nội bộ đấu. Tại to lớn tu vi cảnh giới trên hạ, thất cảnh giới tu sĩ ở trong đó tìm tòi bí mật phong hiểm liền sẽ gia tăng rất lớn. Còn nữa còn có một chút, chính là tụ khí tu sĩ không thể ngủ phòng, ở đằng kia địa bảo bí cảnh hành động hội phí lúc phí sức, còn dễ dàng trở thành đối địch trận doanh chỗ đột phá, Bạch Bạch liên luyện phe mình tầm bảo tiến trình. Dương ra một đám tu sĩ tu vi cảnh giới, những năm gần đây tuy nói đều tăng lên cấp tốc, nhưng cũng đều còn chưa từng đột phá tụ khí giai đoạn. Dương Quang Phong, Dương lão, Dương Linh Thanh, Lưu Tử Hào bốn người, lần lượt bước vào tụ khí viên mãn. Tạ xuyên cùng cái sau vượt cái trước triệu kỳ, cảnh giới cũng đều đi tới tụ khí hậu kỳ. Dương Nguyên Liễu xem như tiên chu lệ tử, những năm này tại Vương triều bên trong cũng đã nhận được phong phú tài nguyên tu luyện tu vi đồng dạng đột phá tụ khí tất trọng. Đối với cùng biên thành hai cái này ba đời họ khác tu sĩ, bây giờ tu vi theo thứ tự là tụ khí lục trọng cùng tụ khí ngũ trọng. Vệ âm tình thì là bởi vì lúc trước hoài thai sinh ra, trên việc tu luyện có chút chút trì hoãn, chẳng qua hiện nay cũng bước vào trung kỳ cảnh giới, đã là vượt qua vệ ra bản tộc cái kia gia chủ. Nhớ năm đó, Dương gia còn tại Liễu Diệp trấn lúc, còn chỉ có Dương Quán Phong cùng Dư lão hai tên tụ khí trung kỳ tu sĩ tọa trấn. Mà hiện nay, chỉ là tụ khí viên mãn tu sĩ, đều đã có chọn bẹn muốn bị. Về mặt thời gian đến xem, tại ngắn ngủi mười mấy năm thời gian bên trong, Dương gia liền hoàn thành từ một phương trong trấn tiểu tộc tới vương triều thế gia to lớn vượt qua. Cái này một quật khởi tốc độ không thể bảo là không khoa trương, nhưng muốn chân chính hoàn thành chất biến, bây giờ xác thực còn kém như vậy một nơi. Cho nên liền trước mắt Dương gia tình huống, trải qua đám người tổng hợp suy tính, lần này tiến về bí cảnh Dương gia tu sĩ, liền chỉ định rồi đã công ngưng nguyên tu Vi Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan hai người. Hạ Tụng nhất thì là bởi vì thân phận nguyên nhân đặc biệt, cũng bị cùng nhau an bài lên Tiên Trụ. Bởi vì được đến chân ý không tưởng, tăng thêm Trần Dương nội đạo quả cảm, Tiết Thanh Loan bây giờ tu vi thật sự đã đến ngưng nguyên trọng trọng, siêu biệt tầm nhã vất quá tại Trần Dương thần lực che lớp lại, nàng biểu hiện ra tu vi chỉ có mới vào Ngưng Nguyên bắt trọng tiêu chuẩn. Đè xuống nàng chuẩn thiên tiêu nhân tiết, là so thẩm nhạc thấp hơn một tuyến. Dương Linh Duệ mặt ngoài tu vi cùng thẩm nhạc như thế, là Ngưng Nguyên tiểu trọng. Nhưng trên thực tế đã cùng Hà Thắng Lai như thế, đi tới Ngưng Nguyên thập nhị trọng biên mãn chi cảnh. Mà bởi vì tại Ngộ đạo sau đạo pháp hoàn thành thủy biến, tu thành lưỡng nghi thần vòng, Dương Linh Duệ trước mắt chân thực chiến lực, là có thể cùng Ngưng Nguyên sơ kỳ đồng vương doanh thải chống lại. Nói cách khác, tại chiến lực phương diện bên trên, hắn đã cùng tầm nhạc, Hà Thắng Lai hai người kéo ra trên lệnh như lúc này gọi Linh Tiêu Đạo viện lại làm một lần nước định, cho là có thể đem hắn xếp tại thứ 7 trang. Trần Dương chuyến này dự định thì là muốn để Dương Linh vệ nhờ vào đó đất viên bảo bí cảnh làm cơ hội, một hơi đột phá tới Thông Linh cảnh giới. Kể từ đó, thân làm tiên kiêu hắn, liền có thể nắm giữ cùng Thông Linh hậu kỳ tu sĩ chống lại lực lượng. Đồng thời ở đây bí cảnh tâm bảo về sau, Dương gia còn lại bốn tên tụ khí viên mãn tu sĩ, cũng sẽ tại Trần Dương phụ trợ hạ bắt đầu đếm thử hóa nguyên nguyên ngần. Quá trình này sẽ không quá lâu, ngắn thì tháng 3, lâu là 1 năm. Đợi đến cái này một Thông Linh 4 nguyên nguyên được thành, Dương gia liền coi như là khí hậu đã thành cho dù không đem Dương Nguyên Hồng tính ở trong đó, tại vương triều bên trong cũng tuyệt đối coi là có thể leo lên mặt bản đại thế gia. Cho đến lúc đó, liền nên cùng một chút thủ cũ thủ cũng làm chồng dứt. Lúc trước Dương Linh Duệ tu luyện sau khi, tại Tùng Sơn bên trên tứ phương đi lại thời điểm, Trần Dương thường xuyên có thể nhìn thấy, hắn sẽ ngừng chân bên vách núi, hướng phía phía đông nam xa xa nhìn lại. Tại cái hướng kia tại chỗ rất xa, có một chỗ sơn môn cô lập lấy, gọi vị này thừa phong quân thật lâu nể tình trong lòng. Hắn trong lòng lực kia phần sắc ý, cũng không có theo thời gian mà tiêu giảm. Ngược lại đi theo kia tu vi cảnh giới đồng loạt tích lũy tăng trưởng. Tuy nói Lầy Dương gia hiện tại cùng Đông Phương gia quan hệ, diện một phương nho nhỏ câu người sơn, khẳng định tính không được vấn đề gì. Nhưng có một số việc, mọi người khác tới làm, cùng mình tự mình đi làm, là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Dương gia cùng Lãng Nguyệt tông thủ, cùng Tô gia thủ, đều phải từ Dương gia người tự tay đi quyết. Tiên Chu trở về Tùng Sơn sau không có dừng lại quá lâu, cùng ngày liền lại lần nữa lên đường đi hướng trục hộ hoàng đô. Ở nơi đó tiếp lên hai tên chân ý tu sĩ sau, lại bay cao mà đi, hướng phía khoảng cách nơi đây gần nhất bí cảnh lối vào mà đi. Đưa tiến cái này hai tôn đại thần Trục hộ vương triều trên dưới cũng đều nhẹ nhàng tỏa ra, loại kia bị người cầm đao mang lấy cổ cảm giác, thật sự là không thể nào dễ chịu. Tại Đông Lai tông tiên chu rời đi ngày thứ hai, trục hộ ba chiếc tiên chu cũng đồng thời bay lên không, mang theo vương triều bên trong các phương tu sĩ, tiến đến cùng trong lúc này bộ ba nhà thế lực gặp mặt. Cũng chính là tại cái này mấy ngày bên trong, tây bắc thế lực khắp nơi đều có mã thay đổi, trung bộ thế lực bắt đầu đại lượng tràn vào tới tây bắc chi địa, các nơi bí cảnh luối vào đều là tụ tập đại lượng tiên chu, rộng ngang. Tây bắc các lộ tu sĩ cũng là mượn cơ hội này gặp được rất nhiều ngày bình thường tựa như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đồng dạng chân ý đại năng. Đưa mắt nhìn lại, kia từng chiếc từng chiếc tử từ trung bộm mà đến tiên chu phía trên, không khỏi lá lưu hoa sáng chói, pháp quang đại trán, riêng là cái này xa xa quan sát mà đi, liền đã là có thể cảm nhận được trong đó bên trong chứa cường hãn khí tức. Ngày bình thường dạng này bí cảnh tơ bảo, Tây Bắc bản thổ trung tầng thế lực còn có thể theo ở phía sau uống chút canh, nhặt một chút canh tử thì ngượi. Nhưng lần này địa bảo bí cảnh mở ra, bọn hắn đều đã bị đẩy ra khoảng cách bí cảnh lối vào tốt bên ngoài mấy trăm dặm vị trí. Ngươi lại like, những cái kia có thể đi theo mười mấy nhà đỉnh tiêm thế lực cùng một chỗ ăn thịt Tây Bắc đại tông đại tông. Bây giờ cũng đành phải lui khỏi vị trí bên ngoài chi địa, đầy mắt hâm mộ nhìn chân trời những cái kia khí tượng hùng hồn các loại tiên chu. Mà như Đông Hoang Vương Triều dạng này đỉnh tiêm thế lực thì đều là cùng chung bộ thế lực đấu bảo tuyến. Bây giờ có thể chờ tại ở gần nhập khẩu vị trí, chờ bí cảnh mở ra sau có thể nhà ở bên hồ lượng trước ánh trăng. Cửa vào này chỗ xếp thứ tự cũng là vô cùng có ý tứ, cũng không phải là đơn thuần lấy tiên chu bên trên chân ý tu sĩ số lượng nhiều ít, tu vi cao thấp, đến quyết định ai trước ai sau mà lại còn phải nhìn kia tiên chu bên trên tu sĩ là đến từ trung bộ cái nào một nhà. Nếu là địa vị lớn, dù là chỉ có một vị chân ý tu sĩ tọa trấn, cũng là có thể xếp tới trước mặt. Thí dụ như giờ phút này, xếp tại gần sát nhất bí cảnh lối vào, chính là một chiếc chỉ có một vị chân ý trung kỳ tu sĩ trấn giữ trung bộ tiên chu. Chương 189, thoái bị chương 189, thoái bị tại bọn hắn phía dưới, còn lơ lửng lấy mặt khắp chín chiếc tiên chu. Trong đó có 2 chiếc đến từ Đông Hoàng, còn có 3 chiếc thì là mặt lường, Thiên Đô, Vân Sở, cái này ba nhà Tây Bắc bạn tổ Vương triều thế lực. Còn sót lại 4 chiếc đều là như năm đó Ngọc Tiêu tông cùng Phong Lôi miếu như thế, là trung bộ thế lực tự hành giá tiên chu vượt cảnh mà đến. Cái này tứ phương thế lực tại trung bộ thực lực địa vị chỉ cùng kia Hiến Lai thành tôn gia tương đối, chưa từng có động viện tu sĩ toa trấn. Mà kia trên cùng Tiên Chu lại là đến từ một nhà trung bộ hoàng triều thế lực. Người ta tại trung bộ đây chính là đường đường chính chính có động viện lão tổ trấn áp quốc phúc, chỉ cần cái này bốn nhà thế lực tương lai đang còn muốn trung bộ tiếp tục phát triển, nhất định phải đến cho người ta mặt mũi này. Mà tại tứ phương Vương triều Tiên Chu bên trên, Tây Bắc bản thổ chân ý tu sĩ cũng đến từ trung bộ thế lực chân ý tu sĩ, cũng tại tu vi cảnh giới bên trên kém dị rõ ràng. Giống như Mạc Lương, Thiên Đồ, Vân Sở Tang Quốc, chốn quốc tu sĩ đều là phá cảnh chân ý nhiều năm, nhưng cho đến ngày nay vẫn như cũng dừng bước tại chân ý nhất trọng cảnh giới. Đông Hoang bên kia tốt hơn một chút một chút, cái kia bản tổ nữ tử chân ý bây giờ đã có chân ý nhị trọng tu vi mang theo, hiển nhiên ở tiên phú cái này một khối là so ba người kia muốn mạnh hơn không ít. Còn chưa từng trình diện trúc hộ cố sư cũng giống như vậy, từ khi trả lòng sau khi chứng đạo cũng bắt bắt tu luyện, tu đến chân ý nhị trọng cảnh giới. Đương nhiên, bọn hắn hôm nay sợ rĩ có thể điên tâm tới đây, cũng là bởi vì nhà mình vương triều đều mở ra hộ quốc đại trận, tránh khỏi bị một chút người có dụng tâm khác chui trô trộm. Mà những cái kia đến từ trung bộ chân ý, lại ít có dạng này mới vào chân ý người. Liên Sếp Như Sơ Kỳ Tu Bì cũng đều là tam trọng đặt cơ sở, đa số đều tập trung ở chân ý tứ trọng tới ngũ trọng đả hưu. Đến mức chân ý hồ kỳ, chớp mắt tại chỗ này bí cảnh lối vào còn chưa nhìn thấy. Trong lúc này bộ tiên trùng, quả thật là thật khí phái. Ai nói không phải đâu, cái này liếc mắt qua, đều là mỗi người đều mang biến hóa, môn hình vạn trọng a. Nhìn tia cao nhất bên trên kia chiếc, nhất là cái tiên khí lửa lở, hào quang bắn ra bốn phía cảnh tượng, nghĩ đến ở đằng kia trung bộ chi địa điểm, tất nhiên cũng là chủ thể một phương địa vị. Ở xa Tây Bắc các tu sĩ hôm nay kiến thức trung bộ thế lực nội tình, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, giờ phút này đang top 5 top 3 đứng ở vài tòa đỉnh núi cao nhìn bề nơi xa đàn luận. Đúng lúc này, một chiếc không thế nào hào quang sáng chói, cùng rất nhiều trung bộ thế lực so sánh có vẻ hơi bình thường tiến chu, từ phía sau chậm rãi lái tới, lại tới một nhà. Đây là phương nào, sao phải xem lên có chút lạ lẫm, nhưng nhìn xem khí tượng tường tường không có gì lạ hẳn không phải là trung bộ người tới, chẳng lẽ kia chúc hộ bưng triều? Không có, chúc hộ tại trên loại đại sự này, từ trước đến nay là ba chiếc hộ thuyền song hành. Mấy người hiếu kỳ giữa lúc trò chuyện, kia chiếc tiên chu cũng đã đi tới chỗ gần. Lúc này, có một ít tham dự qua lần trước hoàng hôn cổ đạo tu sĩ, liền nhìn ra cái này tiên chu lai lịch. Ai? Bộ dáng này, tựa như là kia Đông Lai tông tiên chu a. Đúng đúng, ta cũng nhìn xem đúng, cho là 89 phần 10, không sai được. Lời vừa nói ra, trong mắt mọi người liền lại lần nữa lộ ra vẻ của quái Bởi vì Đông Lai tông sa cư cực tây chi địa, tại sao lại bỏ gần tìm sa, chạy tới cái này Ngũ Vương Vương Triều chi tri địa bí cảnh lối vào đâu? Nghi hoặc ở giữa, bọn hắn liền nhìn thấy kia Đông Lai tông tiên chu chậm rãi hướng phía bí cảnh lối vào mà đi. Tiên chu rất nhanh vượt qua Tây Bắc các phương trung thượng tầng thế lực, mà sau đó tới cùng Đông Hoang các nước bằng nhau độ cao. Nhưng rất nhanh liền có mắt sắc người phát hiện dị dạng, há miệng hoảng sợ nói, "Nhà, sao đến còn không ngừng? Còn muốn đi lên đi." Lời vừa nói ra, Tây Bắc chúng tu chính là đội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Phát hiện kia Đông Lai tông tiên chu vậy mà thật cứ như vậy vượt qua Tây Bắc bốn quốc, còn có trong lúc này bộ Bốn môn chẳng tập hướng phía trên đỉnh kia phía lối vào mà đi. Cái này, Đông Lai tông người điên rồi phải không? Kia chiếc tiên chu thế nhưng là liền người ta trung bộ tu sĩ cũng đều đến một bộ, bọn hắn làm sao dám a? Chẳng lẽ tìm được cái gì đáng tin trung bộ trợ lực? Vậy cũng không đúng, như thật có cường đại chỗ dựa, làm sao đến mức trèo đèo lội suối chạy thật xa như vậy đi vào chúng ta chỗ này nhập khẩu đâu? Trực tiếp từ cửa nhà tiến không phải dễ dàng hơn. Lối xa ngắm nhìn Tây Bắc chúng tu có chút không rõ ràng chờ lắm. Nhưng mấy Tây Bắc bốn quốc chân ý tu sĩ lại là biết được một chút nội tình. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, lúc ấy Đông Lai Tông hai tên Trần Ý giáng Lâm chụp hổ, bốn người bọn họ đều là có trô phát giác. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, đây là chụp hổ tìm tới Đông Lai Tông kết minh hợp tác. Nhưng sau khi thông qua tìm hiểu, nhưng lại phát hiện giống như cũng không lại như vậy. Kia Đông Lai Tông tụại hổ là coi trọng chụp hổ trong nước nào đó cái thế lực nhỏ, vừa mới bạn dặm xa xôi chạy đến chụp hổ. Nhưng đến mức càng nhiều càng tình huống cụ thể, bọn hắn liền không được biết rồi. Mà nơi đây cái khác tứ phương trung bộ thế lực cũng đồng dạng là Đông Lai Tông tiên chu cử động cảm thấy kinh ngạc. Cái này Tiên Chu xem xét chính là đến từ Tây Bắc bản đồ, mà sẽ tìm Tây Bắc bản thổ tông môn hợp tác chung bộ thế lực, thực lực tất nhiên cũng sẽ không quá mạnh. Bởi vì nếu như thực lực đầy đủ, liền sẽ giống bọn hắn dạng này, chính mình giá Tiên Chu đi vào Tây Bắc. Các vị đạo hữu, như thế nào nhìn? Cũng là thú vị, cái này Tây Bắc tông môn nếu không phải bắt đầu, liền tất nhiên là có núi dựa lớn ở. Hai tên chân ý tại Tiên Chu bên trên, một cái nhất trọng một cái nhị trọng, khí tức cũng liền đồng dạng, thực lực sát thực không thể nào sánh trói. Không nghĩ tới còn không có nhập bí cảnh, Liên có kịch vui để xem, đến tột cùng là ngẻ con mới đẻ không sợ quọng, vẫn là cường long không ép địa lỗ xạ, đợi chút nữa liền có thể thấy rõ ràng. Cái này tứ phương thế lực chân ý tu sĩ giữa lẫn nhau truyền niệm trao đổi, bọn hắn phần lớn là ôm xem náo nhiệt tâm tính tại quan sát lấy, có chút chờ mong tiến xuống phát triển. Đợi đến Đông Lai tông tiên chu thăng đến cùng trong lúc này, bộ Hoàng Triều tiên chu ngang bằng vị trí, không ra mấy người sở liệu, kia Hoàng Triều chân ý lập tức liền đem hư ảnh phát ra, để lại Đông Lai tông tiên chu lên cao tỉ thế. Đông Lai tông tiên chu bởi vậy kịch liệt lay động một hồi, kia trên thuyền hai tên chân ý lập tức thả ra hư ảnh ứng chiến. Nhưng làm sao cảnh giới không bằng người, hai đánh một cũng rơi xuống hạ phòng. Kia Đông Lai tông tiên chu chính là kia hoàng triều chân ý mạnh mẽ đè xuống trăm trượng khoảng cách. Phía dưới cái này mấy tên trung bộ chân ý thấy thế, liền đều là cười nhẹ lắc đầu. Trước mắt từ trên thực lực nhìn, Đông Lai tông hiển nhiên đã là so bất quá đối phương. Kia về sau, nếu là bọn họ chuyện không ra đầy đủ tiên cơ hậu thuần xem như trèo chống, vậy bọn hắn kết cục tỷ lệ lớn là sẽ không quá tốt. Phải biết vị này hoàng triều chân ý, cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó, cái này Tây Bắc tông môn hôm nay va chạm hắn, tuyệt sẽ không bị người này tùy tiện bung ra. Bất quá đúng lúc này, Ba tiên so chiêu chân ý tu sĩ lại là đồng thời thu tay lại, kia Đông Lai tông tiên chu cũng đã ngừng lại hạ xuống tình thế. Sau đó phía dưới đáng người chính là nhìn thấy, cái kia Hoàng Triều chân ý lại là rời đi nhà mình tiên chu, leo lên Đông Lai tông truyền. Bởi vì có cấm chế ngăn cách, đáng người cũng không hiểu biết tại Đông Lai tông tiên chu bên trên cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng chờ kia Hoàng Triều chân ý trở về nhà mình tiên chu sau, bao quát cái khác cây bắt tu sĩ ở bên trong tất cả người bây quanh, liền đều là ngạc nhiên nhìn thấy, kia chiếc hào quang bắn ra bốn phía Hoàng Triều tiên chu, đúng là lựa chọn tự hạ thân vị, đem bốn có vị nhường lại. A, vậy mà nhường Xem ra là thật có địa vị a. Phía dưới một đám chúng bộ chân ý mắt lộ ra kinh hãi, trong đó có một người cùng kia hoàng triều chân ý quen biết, liền sau đó truyền niệm mà đi hỏi thăm, "Đạm Hữu, bên kia gia sao lai lịch, sao phải gọi ngươi bỗng nhiên liền đệ bước đầu?" Kia hoàng triều chân ý đáp lại cũng tới thật sự nhanh, xa xót trong giọng nói tràn đầy không thể làm gì chi ý ai. "Đừng nói nữa, nàng đi lên liền một câu ta họ Đông Phương vậy ta còn nào có lá gan trở ở phía trên a." Chương 190, Đông Hoang truyện cũ chương 190, Đông Hoang truyện cũ nguyên bản kia tra hỏi lòng người bên trong còn có mấy phần hiếu kỳ. Nhưng khi hắn nghe nói Đông Phương hai chữ thời điểm, kia trên mặt biểu lộ chính là tại chỗ ngưng kết, qua tròn bện ba hơi công phu mới tỉnh hồi lại. A, cái này, Đông Phương gia người cũng tới. Vì sao chúng ta lúc đến một chút tin tức đều chưa chừng nghe nói a? Tiên này Trung Bộ chân ý kinh nghi nói, lần này Thương Lan đại thế biến ảo, sắp thực có không ít trung bộ thế lực tiến về tứ phương chi địa để tìm kiếm cơ duyên. Bất quá những thế lực này tại trung bộ địa vị cũng nhiều là trung tầng trên dưới, lợi hại trong đó một chút sẽ có một hai tên động huyền tọa trấn, thị như vừa mới lối vào nhà kia hoàng triều. Trước khi đến Tây Bắc trước đó, Bọn hắn cũng sớm làm nhiều mặt nghe ngóng. Lúc ấy biết được, rõ ràng muốn đến đây Tây Bắc tầm bảo cao tần hoặc định tiêm thế lực, cũng liền thành ra tông, Đông Hải Đồng Lai cùng, như ý tiến cốc, Diệu Mục Tiên phủ, An Thần Cốc Nam cung thị, cái này năm nhà. Bởi vì địa bảo bí cảnh tồn tại nhiều cái nhược điểm, cái này năm nhà đại môn cũng đều cơ bản tập trung ở Tây Bắc chi địa phía Đông hai nơi chối đối bảo, cũng không có xâm nhập Tây Bắc quá nhiều. Bọn hắn chọn đi đến ngũ phương vương triều chi địa, cũng chính là vì tránh cho cùng cái này bốn nhà có trực tiếp cạnh tranh, muốn chỉ có thể là chiếm cứ sớm tiến vào bí cảnh vị trí có lợi. Tại hôm nay trước đó, Bọn hắn có thể căn bản Trương nghe nói qua Đông Phương gia cũng muốn đến Tây Bắc, cho nên mới có thể lộ ra càng kinh ngạc. Cái này kỳ thật cũng trách không được bọn hắn không có tham dò được, thật sự là bởi vì Đông Lai tông ở lâu Tây Bắc quá mức bí ẩn, thêm nữa Đông Phương gia lần này xác thực chưa từng phái ra tiên chu cùng đại lượng tu sĩ tiến về Tây Bắc. Chỉ có kia đầu trọc lão tổ một người ra ngoài, đổi lại cũng nhìn không thấu hành tung của hắn cùng chỗ. Ngươi hỏi ta? Ta làm sao biết, nếu là sớm biết được, như thế nào lại làm ra vừa mới như vậy cử động, bây giờ trở về muộn, thực là có chút xúc động không quân khôn ngoan. Nói thật, bởi vì vừa rồi chèn ép Đông Lai tông tiên chu Cái này Hoàng Triều chân ý trong lòng vẫn còn có chút lẩm bẩm. Đông Phương Doanh Thái biểu hiện ra Đông Phương gia hận không giả được, hắn liếc mắt liền nhìn ra là hằng thật, cho nên mới có thể một nháy mắt thu tay lại, tuân theo nội tâm lý tính. Này, đạo hữu cũng chớ có quá mức lo lắng, Đông Phương thị diễn xuất vẫn là thành chính, đến tiếp sau nhiều nhất sẽ đối với ngươi có chút trong lời nói gõ, không, có cái gì tính trực chất chứng trị. Cái kia trung bộ chân ý truyền niệm trấn an lấy, nói xong câu đó liền có cầm ốc lên phát quyết, tại thuật pháp che lớp lại nói nhỏ lấy truyền ra một tiếng, nếu là đổi lại kia Nam cung thị, mới là thật có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hoàn Triều Chân Ý nghe được lời ấy, cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. X sát thực như thế người lời nói, may mắn kia Đông Lai tông tiên chu bên trên là Đông Phương gia hậu bối. Nếu là đổi thành nam cung nhã, chính mình cuối cùng có hay không mệnh tử cái này Tây Bắc bí cảnh bên trong đi ra, kia đều nên hai chuyện. Hai người chuyện chính niệm giữa lúc trò chuyện, ở xa chân trời bên trên liền lại là hiện ra ba chiếc tiên chu thân ảnh. A, lại có tiên chu, vẫn là ba chiếc đồng hành. Nghĩ đến đây chính là kia bây giờ Tây Bắc danh tiếng đang thịnh chục hổ vương chiều đi. Đám người dương mắt nhìn lên, liền thấy chục hổ ba chiếc tiên chu chậm rãi hướng bên này lại tới. Ba chiếc tiên chu bên trên tổng cộng có bốn đạo chân khí phách hơi thở truyền ra, trong đó kia chân ý nhị trọng chính là trúc hộ quốc sư, còn lại ba tên đến từ trung bộ chân ý tu sĩ, cũng đều là thuần một sắc chân ý tăng trọng. Tuy nói bốn người tu vi đều chỉ là chân ý giai đoạn khởi đầu, nhưng số lượng này bên trên lại là muốn thắng qua cái khác bốn nhà Tây Bắc bạn tổ phương triều. Bởi vậy thì có thể nhìn ra ngũ phương Tây Bắc phương triều bây giờ kết cục. Hiển nhiên trúc hộ bất luận tại mặt giấy thực lực, tương lai tiềm lực, vẫn là chỉnh thể lực ảnh hưởng bên trên, đều đã thắng qua cái khác bốn nhà. Nhất là tại hạ tháng lai đoạt được chân ý không tưởng về sau, Chúc hộ tương lai chính là giữ gốc sẽ ra lại một tên chân ý tu sĩ, mà phóng nhãn cái khác bốn nhà. Bây giờ vị thứ hai còn sống chân ý tu sĩ thế nhưng là liền cái bóng cũng còn không có. Tại sao phải cường điệu là còn sống chân ý là bởi vì bây giờ phân liệt Đông Hoàng Vương Triều sát thực còn có một cái đã tử vong, nhưng vẫn có lực uy hiếp chân ý chiến lực tổ đại. Đông Hoàng Tam Hoàng tử sở dĩ đến bây giờ còn không có bị đại hoàng tử thế lực chiến loạn, dựa vào là chính là phần này mạnh hữu lực cát chủ bại. Tên này đã chết chân ý, là Đông Hoàng Vương Triều khai quốc người, cũng là Đông Hoàng lịch sử thượng đệ nhất vị chân ý cao tu. Trước khi chết Tu Vi đặt đến chân ý tâm trọng, xem như đúng nghĩa Đông Hoang lão tổ. Hắn trước khi chết lưu lại ba đạo chí cường sát phạt chi thuật, cùng lục thân của mình một đạo phong tồn tại trong quá tải. Mà xếp như Nguyên Đông Hoang thái tử tam hoàng tử, bắt đầu từ lão hoàng đế nơi đó được đến phần này hoàng thất tổ mạch truyền thừa. Từ nơi này thì có thể đủ biết được, vì sao vị kia đại hoàng tử muốn liên hợp lão sư của hắn cùng một chỗ giết cha thi sư, đem Đông Hoang quấy đến cái chưa năm sẽ bảy. Đây là tại Đoạ Uyển, đồng thời cũng là tại Bả Mệnh. Lão hoàng đế kia lập hiền không lập dáng rất ý nghĩ, hiển nhiên là không có đạt được hắn những ngày hảo nhi tử nhỏ nói giải. Tư nghĩ một chút tại đại hoàng tử ngay lúc đó tình cảnh hạ, lựa chọn của hắn kỳ thật thật không nhiều. Đường triều thái tử không phải mình, tại năng lực bên trên hắn hiện tại quả là không sánh bằng cái này tam đệ, tương lai tam đệ vừa đăng cơ nắm giữ đại quyền, vậy hắn mệnh đồ liền hoàn toàn là bị người khác nắm trong tay, có thể tùy ý nắm. Cho nên đại hoàng tử nếu như muốn chủ đạo tương lai mình vận mệnh, cũng chỉ có thể lợi dụng nhiều năm qua tại vương triều bên trong tích lũy xuống hy vọng, cùng cùng sư phụ của mình tư tình, đến tiến hành một trận hoàng quyền phá bỡ. Như đứng tại toàn bộ đông hoang góc độ nhìn lại, hắn tự động như vậy đối vương triều đã kích không thể nghi ngờ là nặng nề cuối cùng cũng đưa đến cường đại Đông Hoang Vương triều sụp đổ, còn bị sát mạch trúc hổ Vương triều đem 1/4 lãnh thổ chiếm chút đi. Nhưng chính như câu cách ngôn kia lời nói, làm người không bì mình, trời chu đất diệt. Từ đại hoàng tử góc độ đến xem, lần này tạo phản bạc quyền, không thể nghi ngờ là thành công. Không chỉ có một lần nữa đem người mệnh độ một mực giữ tại trong tay mình, còn phải Đông Hoang nhiều nhất di sản, đồng thời lão sư cũng thành tựu chân ý nhị trọng cảnh giới, đem chính mình Đông Hoang chính thống địa vị lại lần nữa củng cố. Đến mức trước mắt chưa gầm dưới Tam hoàng tử, trên thực tế cũng không tính quá lớn nan đề. Bởi vì Đông Hoang lão tổ quan tài sát chiêu chỉ có ba đạo sử dụng hết liền không có, không cách nào khôi phục. Nhưng đại hoàng tử vị lão sư kia cảnh giới lại là còn có tăng lên rất nhiều không gian, ít ra tu tới chân ý tam trọng là khẳng định không có vấn đề. Cho nên chỉ từ trước mắt Đông Hoàng Vương triệu bản thân đến xem, không tính tương lai biến số, đại hoàng tử công chiếm tam hoàng tử lãnh thổ liên chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ thật tại đại hoàng tử nguyên bản tư tưởng bên trong, cái này tiến trình là có thể tăng tốc. Ở đằng kia trận đông tiến chiến sự bên trong, tất cả người tham dự đều có thể rõ ràng cảm nhận được, vị kia gần sát nhất chụp hổ thất hoàng tử kỳ thật cũng không có cái gì quá nhiều lãnh đạo mới có thể cùng chiến lược thủ đoạn Tam hoàng tử có thể ở đằng kia trận tạc phản náo động bên trong còn sống sót, dựa vào là đối thế cục biến hóa vi diệu cảm giác tiên tri cùng tử trung thần tử thể sống chết thủ hộ, vừa mới nhảy ra đại hoàng tử bại ra thiên la địa võng. Nhưng Tam hoàng tử có thể tại đại hoàng tử đồ đao hạ sống đến cuối cùng, đồng thời còn có thể chiếm cứ một phần tư đông hoàng lãnh thổ, chỉ là bởi vì xuất thân của hắn mà thôi. Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử Duật Thị cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, đây cũng là hắn cuối cùng sẽ đi hướng đại hoàng tử quy hàng nguyên nhân căn bản nhất, hắn biết vị này thần ca ca sẽ không giết chính mình, chỉ cần đi cầu hắn liền có thể bảo vệ mình đến. Chương 191 Không gian loạn lưu chương 191, không gian loạn lưu tại đại hoàng tử nguyên bản tư tưởng bên trong, là hy vọng cùng chính mình cái này để đè đối tam hoàng tử hình thành hai mặt bao bọc chi thế, nhưng vị này nguyên thái tử điện hạ tại trong cuộc chiến trước sau đều khó khăn, gia tốc tan tác tiến trình. Thậm chí nếu như hai người phối hợp hoàn đáng, thậm chí đều không cần phái ra lão sư của mình, liền có thể bức bách tam hoàng tử vận dụng kia phần quan tài sắt chiêu, từ đó làm hao mòn sử dụng số lần. Nhưng về sau tình huống đại gia cũng đều biết, chung quy là sự do người làm, người này không được, nhu đồ cho dù tốt cũng là không tốt. Không đợi tới đại hoàng tử chuẩn bị giáp công tam hoàng tử Cái kia bất thành khí đệ đệ cũng đã bị phía Tây mà đến chục hổ đánh cái quân lính tán dã. Không chỉ có mất thổ địa còn ném đi một đoạn long mạch, trực tiếp để đại hoàng tử tất cả mưu đồ đều trôi theo dòng nước. Nhưng dù vậy, đương hoàng bây giờ thực lực tổng hợp vẫn là 10 phần cường thịnh, chỉ là đại hoàng tử trên tay nắm giữ quân đội cùng tu sĩ lực lượng, liền đang muốn so cái khác ba nhà cao hơn rất nhiều. Chục hổ ba chiếc tiên chu cũng là không có giống Đông Lai tông như vậy buông thả bá đạo, chỉ là bay đến cùng cái khác bốn nhà vương triều ngang bằng vị trí liền lơ lửng ở giữa không trung. Bốn đạo hư ảnh lập tức từ đó bắn ra mã ra, chục hổ cố sư theo thứ tự thăm viếng cái khác bốn nhà vương triều. Nhưng chẳng biết tại sao, tại Đông Hoang Vương Triều Tiên Chu bên trên, dường như cùng vị Đông Hoang Chân Ý nữ tu đã xảy ra một chút không phải mãi. Cuối cùng hư ảnh cũng không phải là trở về, mà là trực tiếp nguyên điệu tiêu tán. Cái khác ba vị cùng chụp hộ đạt thành ý đồ hợp tất trung bộ trấn ý, thì là lần lượt cùng cái khác Tiên Chu bên trên trung bộ đạo hữu đánh cái đối mặt. Lập tức bọn hắn dương mắt nhìn về phía cái kia thiên khung phía trên Đông Lai Tông Tiên Chu, lại nhìn một chút kia Hoàng Triều Chân Ý trên mặt phiền muộn chi sắc, liền cũng minh bạch cái đại khái. Đông Phương gia địa vị xác thực quá lớn, cho dù ngươi là trung bộ hoàng triều thừa quốc, cũng không thể không làm ra nhượng bộ. Hoa Bất quá đúng lúc này, kia Đông Lai tông tiên chu bên trên một tên chân ý tu sĩ, cũng là thi triển thủ đoạn, đem một cái bóng mờ phóng xuống đến. Gặp qua đạo hữu. Phía dưới 13 chiếc tiên chu bên trên chân ý thấy thế, đều hiện thân cùng nó chắp lễ. Trước đó không biết rõ người ta lai lịch, có thể không chào hỏi. Nhưng bây giờ biết đối phương phía sau chỗ dựa, lại không chủ động vấn lễ, nhưng chính là không có nhãn lực được báo. Gặp qua các vị đạo hữu. Kia Đông Lai tông nữ tu cũng là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa từng cái hoàn lễ, lập tức đưa mắt nhìn sang chụp hộ quốc sư trên thân. Hoa đạo hữu, tiểu thư nhà ta phân phó, gọi các ngươi đỏ ngàng cung tăng lên đến. Đến lúc đó nhịp khẩu mở ra, liền đi theo chúng ta đằng sau tiến vào bên trong. Chúng hộ cốt sư nghe vậy trong mắt sáng lên, lúc này đáp, "Đa Tạ Đông Phương tiểu thư mời, vậy bọn ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh." Kia ba nhà cùng chúc hộ một đạo trung bộ thế lực nghe vậy, cũng là trong lòng vui mừng, luôn miệng nói tạ sau liền điều khiển tiên chu đi theo. Cái này Đông Phương gia đi ra hầu bối, làm việc chính là giáng cứu, biết trước đây tại chúc hộ trong nước cấp người cử động có chút không tự tế, bây giờ liền ở chỗ này bổ trợ về. Là nói như thế, như vậy xem ra, chúc hộ lần này thật sự là nhân họa đắc phúc, chúng ta cũng đi theo dính ánh sáng rồi. Tại những tu sĩ này nghĩ đến, Đông Phương doanh thái sở dĩ sẽ có như vậy quyết định, chính là tại cho trước đó trúc hổ vương triều có chút vô lễ cử động làm ra đề mục. Trúc hổ vương triều bên này ý nghĩ cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, chỉ cho là là Đông Phương doanh thái cho trúc hổ một chút chút đi mọn, tiện thể lấy để về một tay. Mà ở Tiên Chu bên trên Hà tháng lai, thầm lặng, còn có tự hòa lại là tin tưởng, việc này hơn phân nửa là Dương gia nói ra. Mục đích cũng rất rõ ràng, chính là vì cho bọn họ bọn này bạn cũng hảo lưu cung cấp chút đủ khả năng tiện lợi. Phải biết bí cảnh dành trước cơ hội thế, nhưng là càng chân quý. Rất nhiều cơ duyên chính là nhành tay có trọng tay không. Nguyên bản đệ xuống tới trước tới sau trình tự, chúc hộ tỉ lệ lớn là muốn xếp tại kia năm nhà trung bộ thế lực, thậm chí Đông Hoàng về sau. Nhưng bây giờ có Đông Phương doanh thải một câu, liền trực tiếp xếp tới tất cả trong thế lực thứ hai số hiệu, cái này đãi ngộ tăng lên cũng không phải một chút xíu. Cho nên tại lên không về sau, chúc hộ tiên chu bên trên bốn tên chân ý đều là tự mình tiến về Đông Lai tông tiên chu, cùng Đông Phương doanh thải ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Theo chúc hộ vương triệu chỉnh diện, nơi đây nhập khẩu xung quanh các thế lực lớn liền đều đến đông đủ. Đám người chờ đợi nửa ngày, Trời mặt trời lặn về tây, chăng sao giao tiếp lúc, liền thấy cái kia thiên khung phía trên dường như gương sáng vỡ vụn đùng dạng, mở ra một đạo miệng tròn. Từng đạo sáng lạ phát quang lưu hình từ đó vẩy xuống mà ra, tại màn đêm phía dưới biến thành mấy cái sáng chói tinh hà. Tinh hà hiện hóa đồng thời, chúng tu liền cảm nhận được một khô thấm vào ruột gan khí tức tại phương này thiên địa tản mát ra. Thật là đồng nặng thiên địa linh khí. Không, không ngừng linh khí, cái này bị cảnh khí tức bên trong, còn kèm theo rất nhiều linh bảo tiên tại chi tức. Tốt tốt tốt. Đây chính là nải phương bí cảnh bên trong cơ duyên bảo vật Đông Đạo Trừ Minh, cho là công phụ ta trở Tiên Sơn Vạn Thủy bốn bang mà đến cổ cực. Đại thế biến ảo, coi là thật đã hiện lên tứ tám chi thế, nải phương bí cảnh linh tức độ tinh khiết chi cao, đều là có thể so sánh một chút trung bộ cơ duyên chi địa. Bí cảnh bên trong nồng đậm linh tức trong nháy mắt ngưỡng một đám trung bộ tu sĩ sắc mặt đại hỉ. Bọn hắn chuyến này lo lắng nhất chính là đi không một chuyến, dù sao trước đây bọn hắn đều chưa từng tới tham qua tây bắc chỗ này địa bảo bí cảnh. Nhưng hôm nay chỉ là cái này tràn ra ngoài linh tức liền như thế khả quan, trong đó chỗ tốt tất nhiên là không thể thiếu. Mọi người ở đây cảm thấy thích thú lúc, kia lối bảo đương nhiên truyền ra một tiếng rung truyện. Quả nhiên vẫn là không thiếu được cái này đâu a. Chư vị lại lưu ý chút, nơi đây linh tức như thế nồng hậu dày đặc, nghĩ đến không gian kia loạn lưu cũng là nhỏ không được. Đệ tử trung bộ chân ý tu sĩ đối cái này bí cảnh mở ra quá trình cũng không lạ lẫm. Cơ bản mỗi một chỗ thiên tài địa bảo bí cảnh mở ra thời điểm, giống nơi đây dạng này có thể dung nạp tiên chu tiến vào bên trong cỡ lớn như cậu, đều sẽ kèm thêm cực mạnh không gian loạn lưu. Tâm đạo tam cảnh tu sĩ đối với cái này căn bản không có sức chống cự, chỉ có đạt đến chân ý tu vi mới có thể đem chống cự. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một chỗ bí cảnh lối vào đều sẽ như vậy hung hiểm. Không phải năm đó Dương Quấn Phong cùng Dư lão hai người liền không khả năng lấy tụ khí cảnh giới tiến vào nơi đây trong bí cảnh, còn đem Trần Dương từ đó lộ ra. Giống chỗ này địa bảo bí cảnh khổng lồ quy mô, ngoại trừ những này không gian ba động rõ ràng cỡ lớn nhập khẩu bên ngoài, còn có ngẫu nhiên tại tây bắc các nơi xuất hiện rất nhiều vi hình đột khẩu. Loại này nhập khẩu xuất hiện cũng không vi luật mà theo, hơn nữa bởi vì chấn động yêu đất, đồng dạng cũng rất khó bị thăm dò tới, cho nên có thể không thể tìm được cơ bản đều xem vật khí. Khoa soạn Không gian kia loạn lưu áp độ sau một lúc, bắt đầu từ bí cảnh lối vào trốc kích xạ ra một mảnh lôi quang hổ quang điện, không khác biệt hướng phía dưới chuốt xuống mà đến. Loại trình độ này uy hiếp, dựa vào Tiên Chu bản thân hộ thuẫn liền có thể chống đỡ, nhưng cái này cũng bất quá là cái khai vị trước độ ăn mạt thôi. Sấm chấp phía dưới, một đám chân ý tu sĩ đều là trận địa sẵn sàng đón có địch, làm xong tùy thời đối kháng không gian loạn lưu, phòng ngự Tiên Chu chuẩn bị.